Phong hữu dư tu vi cũng bị hạn chế ở chút cơ kỳ, có thể tra xét đến đồ vật thập phần hữu hạ. Ha ha, đây là người không hiểu A tiểu nhất. Dịch dư huyền một cái lăn lộn từ trên giường phiên ngồi dậy, một cái có thể chuyên môn chọn mùng một mười lăm đi là người, này nhất định là cái chức trường lao bánh quẩy. Không có đủ ra mặt cùng tâm tính, là tuyệt đối làm không thành chuyện này. Đạo quan đạo sĩ, đặc biệt là triều đình thừa nhận có độ điệp đạo sĩ, chính là phải trải qua tất yếu khảo thí, hơn nữa mỗi ngày đều có sớm khóa phải làm. Nhưng ngươi xem hắn, như là sẽ mỗi ngày làm sớm khóa bộ dáng sao. So với hắn, ta đều xem như cân mẫn, ta ít nhất trước kia một ngày bốn cái canh giờ công tác, chưa từng có chậm trễ quá. Dịch dư huyền tự nhận là chính mình chỉ là sở cá giới tân nhân mà thôi. Chính là cái này thủ tâm đạo nhân, từ đầu tới đôi đều tản ra một loại sắp về hưu không dễ chọc gì cũng không làm sở cá giới đại lao hơi thở. Dịch dư huyền bản năng liền muốn hảo hảo học tập một chút đối phương phong phạm. Cho nên đâu. Phong hữu dư vẫn là khó hiểu. Một cái lao bánh quẩy, nhất am hiểu nên là công tác đồn đẩy. Ngươi đừng nhìn ta sờ cá kỹ xảo như thế thành thạo, nhưng so với ta trước kia trong công ty những cái đó lao tiền bối tới nói, ta còn là nhiều vài phần người trẻ tuổi khí phách, không có cách nào làm được một chút thể diện đều không cần. Nhưng ngươi xem vừa rồi, quan chủ đem nhiệm vụ phân phối ở cái này thủ tâm đạo nhân trên đầu, hán cư nhiên liền vài câu làm bộ làm tịch đồn đẩy đều không có nói ra, nhất định là trang. Dịch dư huyền chém đinh chặt sắt nói. Liên tính là một tay, liên tính là người lãnh đạo trực tiếp, cũng là có thể đẩy công tác. Dịch dư huyền còn có thể ở chủ tịch Trương ý nhiên yêu cầu thu nàng vì đồ đệ là lúc tìm được lấy cơ cự tuyệt, thủ tâm đạo nhân nếu là đồng đạo người trong. Lại sao có thể nói ra như vậy tái nhật vô lực phản bác, liền tùy ý quan chủ đem công tác nhiệm vụ đôi ở hắn trên đầu đâu. Nay tuyệt đối không phải một cái đủ tư cách làm công người nên làm. Có thể là bởi vì tìm không thấy cái gì hảo lấy cớ. Phong hữu dư nhược được nói, có lẽ là hắn cảm giác sai rồi, đối phương kỳ thật cùng dịch dư huyền cũng không có cái gì tương tự chỗ. Hơn nữa quan chủ đều như vậy nói, bọn họ này đó khổ chủ đều đã tới rồi đạo quan, đối phương muốn quỵt nợ cũng lại không xong đi. Tuy rằng bọn họ làm như vậy cũng có khi dễ người thành thật chi hiểu nghi, nhưng bạch mai hóa phàm việc sự tình quan trọng đại, đột nhiên toát ra tới đặng bệnh dĩ cùng thủ tâm đạo nhân đều là ngoài ý liệu biên số, không thể không phòng có lẽ đây là ông trời cố ý giáng xuống kiếp nạn cũng chưa biết được đâu như thế nào sẽ không có lấy cớ ta đương trường là có thể cho người tưởng hai cái dịch dư huyền tinh thần tỉnh táo làm cho phong hữu dư mặt liền diễn lên quan chủ ta cùng người này ở luận võ thời điểm kỳ thật cũng bị nội thương yêu cầu trị liệu ở ta nơi này sợ là sẽ chậm trễ bệnh tình phong hữu dư sừng sốt giống như lấy cớ này đích xác có thể thật sự đẩy không được cũng có thể cùng quan chủ yêu cầu Lại phái một người tuổi trẻ tiểu đạo sĩ nhiều tới học tập hiệp trợ, liền nói chính mình phải cho đặng bệnh di trị thương yêu cầu cái tùy tùng học tập. Đến lúc đó đem sở hữu sự tình đều đẩy cho tuổi trẻ tiểu đạo sĩ có thể, chính mình tự nhiên là có thể giải phóng. Đến nỗi cái gọi là tiểu đạo sĩ, vậy càng tốt đổi rồi, người trẻ tuổi sau, chính là muốn ăn chút khổ, nhiều làm điểm sự mới được. Dịch dư huyền ông cụ non nó nói, chỉ cần công tác nhiệm vụ có thể hoàn thành. Mặc kệ là nơi nào lãnh đạo đều sẽ không quan ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp gì làm thành. Chỉ cần ngươi có thể xả đến động đại kỳ, tiêu đến động lòng người, đem công tác hoàn thành là được. Thế gian cũng hảo, tu chân giới cũng hảo, bất quá chính là thay đổi một chút lực lượng hệ thống mà thôi. Nhưng cơ sở một ít trước trường pháp tắc cùng cấp bậc giá cấu vẫn là bất biến. Phong hữu dư Ngươi thực sự có điểm quá mức thuần thủ. Chương 83 đệ 83 chương Các ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Khu khu Đang bệnh dĩ không chịu dễ dàng uống Bạch Mai đưa lại đây dược, vẫn luôn kiên trì muốn gặp nàng đại ca đại tẩu. Bạch Mai không có cách nào, đành phải đem Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hô lại đây. "Muội muội, ngươi đi đoàn mấy mâm điểm tâm tới, ta thấy đạo quan thực đường vừa rồi đang ở làm." Dịch Dư Huyền há mồm đem Bạch Mai điều đi ra ngoài, Bạch Mai cúi đầu lên tiếng, ngoan ngoãn liền đi ra ngoài. "Nếu ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, chúng ta cũng liền không trang." Dịch Dư Huyền lôi kéo Phong Hữu Dư cùng ngồi xuống, đặc biệt là Phong Hữu Dư trực tiếp đem chính mình trên người sát khí sáng ra tới, dường như toàn bộ phòng độ ấm đều ở kịch liệt giảm xuống, có một loại thâm nhập cốt tủy rất lạnh. Đặng Bệnh Dĩ kinh hách hàm răng đều ở run lên, hoàn toàn không nghĩ tới tại đây nho nhỏ ứng thành bên trong, cư nhiên như thế ngọa hổ tàng long. Đầu tiên là cái kia nhìn như yếu đuối mong manh đạo sĩ ba lượng hạ liền đem hắn đánh thành trọng thương, hiện giờ một cái thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ bình thường thôn dân cư nhiên cũng có như vậy cường đại sát khí. Đặng Bệnh Dĩ không trải qua hoài nghi chính mình lên. Hắn thật là trên giang hồ mỗi người ca tụng đại hiệp. Hắn võ công, là thật sự có như vậy cao sao còn chỉ là người khác tùy tiện khen hắn hai câu hắn coi như thật. Chúng ta phu thê thoái ẩn giang hồ nhiều năm, cũng không thích giang hồ phân tranh báo thủ. Nhưng hiện giờ xem ra, có một số việc cũng không phải chúng ta không nghĩ là có thể tránh đi. Dịch dư huyền làm bộ làm tịch, vẻ mặt khám phá hồng chân bộ giang nói, ta muội muội cái gì cũng không biết, chỉ là một người bình thường. Ta hy vọng ngươi tốt nhất cũng không cần ở nàng trước mặt tiết lộ chúng ta thân phận bằng không. Phong Hữu Dư ở bên cạnh thập phần phối hợp một tay bóp nát một cái cái ly, mà ngón tay lại không có bị bất luận cái gì mảnh nhỏ hoa thương. Đang bệnh Dĩ trong lòng báo động trước, đối phương chỉ sợ đã đem kim trùng cháo thiết bố sam linh tinh công phu luyện đến đỉnh cấp. Kia cái này đã quan. Ta tướng công sát khí quá nặng, muốn tại đây đạo quan tu thân dưỡng tính một vài. Có người không được, chúng ta tự nhiên muốn hao chút công phu, này không phải ngươi hẳn là biết đến. Ngươi nếu là muốn bình bình an an rời đi nơi này, Tốt nhất thành thành thật thật đương bệnh nhân của ngươi hảo hảo dưỡng thương là được, minh bạch sao?" Dịch Dư Huyền lộ ra một cái hiền lành mỉm cười tới. Đặng Bệnh Dĩ gật đầu như gạo tỏi. "Này liền tốt nhất." Dịch Dư Huyền mỉm cười nói, "Ta muội muội nhát gan, tính tình nu nhược, ngươi nếu là khi dễ nàng hoặc là hại nàng khóc, hậu quả ngươi minh bạch. Ta chưa bao giờ sẽ khi dễ tay trói gà không chặt người già phụ nữ và trẻ em." Đặng Bệnh Dĩ vội vàng thề. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư gật gật đầu vừa lúc đây là bạch mai bưng điểm tâm đi lên, vì thế lại là một bộ hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đến nỗi đặng bệnh dĩ nghĩ như thế nào, quản hắn đâu. Giải quyết đặng bệnh dĩ bên này, dư lại chính là thủ tâm đạo nhân bên này sự tình. Này không hỏi thăm còn hảo, sau khi nghe ngóng thiếu chút nữa không đem dịch dư huyền cấp ghen ghét chết. Nguyên lai like này thủ tâm đạo nhân đều không phải là này tự tại quan sinh trưởng ở địa phương đạo sĩ, hắn là ngoại lai trực thuộc, cũng chính là 5 năm trước đi mới đến nơi này, mang theo phía chính phủ độ điệp liền lưu tại nơi này. Ngay từ đầu, quan chủ cũng không nghĩ nhận lấy như vậy một cái lai lịch không rõ đạo sĩ, bất quá này thủ tâm đạo nhân vừa tới thời điểm công tác đặc biệt ra sức, hơn nữa diện mạo xuất chúng, ba ngày hai đầu liền có khách hành hương chuyên môn vì hắn đi vào đạo quan thắp hương xin xâm. Thường xuyên qua lại như thế, thủ tâm đạo nhân thực mau liền khai hỏa danh khí. Nhưng mà, đang lúc quan chủ vui vui vẻ vẻ đem thủ tâm độ điệp chính thức dừng ở tự tại quan, hơn nữa hứa hẹn hắn chức vị lúc sau, thủ tâm liền thay đổi Ngay từ đầu, hắn nói hắn một tháng chỉ phùng đơn ngày trực ban, hắn hiện giờ đã có danh khí, nếu là như cũ mỗi ngày làm người giải đoán xâm, thực mau khách hành hương liền sẽ đối hắn phiền chán, không bằng giảm bớt chút thời gian, cũng hảo tiếp tục mở rộng danh khí. Quan chủ nghĩ nghĩ, đồng ý. Đơn ngày giải đoán xâm hiệu quả cũng thật sự thực không tồi. Đơn ngày thời điểm, thủ tâm ở bên kia trực ban giải đoán xâm, sau ngày thời điểm liền từ mặt khác đạo sĩ cùng giải đoán xâm, cơ hồ có thể cho hai bác khách hành hương đều bảo trì nhất trí. Đạo quan thu vào cũng ở ổn định tăng trưởng. Tự nhiên, thủ tâm ở đạo quan là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Kế tiếp, thủ tâm lại nói, đơn ngày giải đoán sâm vẫn là người quá nhiều, không bằng đổi thành 3 ngày một lần. Quan chủ không nghi ngờ có hắn, lại đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ tới rồi cuối cùng, thủ tâm đã biến thành chỉ có mùng 1-15 giải đoán sâm, nhưng lúc này thủ tâm danh khí đã đánh ra, quan chủ muốn đem hắn đuổi đi đều không thể. Thủ tâm thời gian cũng tạp khá tốt, tuy rằng một tháng chỉ có 2 ngày trước ban. Nhưng hai ngày này tiền lời đã so được với mặt khác đạo sĩ hơn phân nửa tháng tiền lời, thuộc về nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Quan chủ muốn khai trừ hắn, lại liên tiếp hắn danh khí, muốn lưu lại hắn đi, lại thực sự cách ứng. Khác đạo sĩ mỗi ngày đều ở nỗ lực tiếp đại khách hành hương, hắn cái này quan chủ đều không ngoại lệ, cố tình thủ tâm cái này đạo sĩ mỗi ngày quá so với hắn còn thoải mái, một tháng liền làm hai ngày, cái nào quan chủ có thể chịu được cái này khí. Tự tại quan quan chủ cùng thủ tâm đạo nhân giao phòng, liền lấy tự tại quan quan chủ thất bại mà rơi há duy mạc. Ai, cái này quan chủ vẫn là quá tuổi trẻ, sợ là trước đây không có gặp được quá thủ tâm loại người này. Dịch dư huyền tấm tắc bảo lạ, ai, nếu là chúng ta trưởng môn cũng tốt như vậy đối phó thì tốt rồi. Nhưng cố tình ở trương ý nhiên là cái đặc biệt đủ tư cách lãnh đạo, hắn không có tâm, cho nên đối phó thủ hạ đó là có thể đánh 100 phần. Cung tự tại quan quan chủ loại này vừa thấy chính là mới từ làm công người chuyển biến thành lãnh đạo, tâm thái không bái chính ra hỏa nhưng không giống nhau. Người có tâm, coi như không được lãnh đạo. Người sĩ diện, người liền không chế không được thủ hạ. Lãnh đạo chưa chắc muốn cỡ nào quen thuộc nghiệp vụ, chưa chắc muốn cỡ nào lợi hại, nhưng nhất định phải giỏi về đối với chính mình thuộc hạ. Nói tóm lại, chính là không thể đưa người. Cái này thủ tâm đích sắc cùng người không có sai biệt, không, có lẽ còn muốn càng thêm lợi hại một chút. Phong hữu dư cũng là cảm khái có thêm, loại này gian dối thủ đoạn người tuy rằng nơi nơi đều có, nhưng lợi hại đến dịch dư huyền cùng thủ tâm loại này phân thượng vẫn là không nhiều lắm a Ta đi trước tiếp cận hắn thử xem. Dịch dư huyền sờ sờ cảm, hắn nếu cố ý tiếp cận chúng ta, nói vậy cũng là có sở cầu. Một khi đã như vậy, không bằng ta trước chủ động xuất kích, ngươi liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm, miễn cho hắn đột nhiên đối ta ra tay. Hai đánh một, chúng ta cũng sẽ không thua. ân. Phong hữu dư cũng hứng thú bừng bừng, hắn bức thiết muốn xem dịch dư huyền cùng thủ tâm giao phong lại sẽ là cái dạng gì, này hoàn toàn chính là hắn chưa từng đặt chân lĩnh vực. Tổng cảm giác sẽ rất có ý tứ. Tiểu nhất, người giống như có điểm hưng phấn. Dịch dư huyền tông cảm thấy phong hữu dư lời nói đợi mịt mờ nhảy nhót, làm nàng có chút không thích hứng. Khu, có sao? Không có đi, là người đa tâm. Phong hữu dư phủ nhận nói. Dịch dư huyền nhìn nhìn, không có nói cái gì nữa. Có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Vượt qua hai cái thế giới, trăm sông đổ về một biển hai cái sở cá đại lao chiến tranh, chính thức triển khai. Phi, này phong cách không đúng. Dịch dư huyền chạy nhanh đem chính mình trong đầu quảng cáo khẩu hiệu xóa bỏ rớt, nàng chính là đứng đắn đi tiếp cận đối phương bộ tin tức, cũng không thể thật là bởi vì muốn tới kiến thức đồng đạo người trong. Tuyệt đối không phải. Như vậy nghĩ, dịch dư huyền liền đề ra thùng quần áo, ở thủ tâm đạo nhân ngoài phòng một bên tẩy, một bên khóc. Một bên còn muốn kêu thảm chính mình mệnh không tốt, giặt quần áo đại một cây gậy một tiếng lại một tiếng gõ, còn thường thường cùng với giọng nữ chửi rủa. Này sáng tinh mơ, thực sự nhiễu người thanh ngộng. Chỉ chốc lát sau, thủ tâm đạo nhân liền trực tiếp nổi giận đùng đùng ra tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này giặt quần áo? Thủ tâm đạo nhân không có như thế nào sửa sang lại yề quan, thoạt nhìn so ngày thường đứng đắn bộ dáng nhưng thật ra có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Dịch dư huyền góc độ này nhìn không thấy thủ tâm đạo nhân phòng là bộ dáng gì. Nhưng tránh ở chỗ tối quan sát phong hữu dư chính là xem rành mạch. Phong hữu dư sợ ngây người. Cái này thủ tâm đạo nhân, chẳng lẽ là cái gì ma tu, lại hoặc là cái gì heo yêu linh tinh yêu tu. Vì sao hắn phòng như thế dơ loạn, hắn thô sơ giản lược liếc mắt một cái, liền thấy hắn trên giường chất đầy các loại quần áo cùng thư tịch, cũng chỉ có một bên miễn cưỡng có thể một người ngủ. Còn có trên mặt đất, trên bàn, trên giá, toàn bộ đều là loạn đôi loạn phóng, hoàn toàn chính là một cái bại giác. Xem người này phòng. Thật sự vô pháp đem hắn cùng phía trước bộ dáng liên hệ ở bên nhau. Nơi này tương đối rộng mở. Dịch dư huyền cũng không ngẩn đầu lên nói. Bên ngoài có rất nhiều địa phương so nơi này càng rộng mở, ngươi liền không thể đi địa phương khác giặt quần áo. Thủ tâm đạo nhân không vui nói. Không được, ta phu quân nói ta không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Dịch dư huyền đôi mắt đỏ hồng, có chút khiếp nhược nhìn thủ tâm đạo nhân, vị này sư phó, ta biết ngươi chán ghét ta. Chỉ là ta khẳng định là muốn nghe ta phu quân nói. Ta nếu là tẩy không xong này đó quần áo, khẳng định là muốn phu quần mắng. Thủ tâm đạo nhân nhìn nhìn này trong buồn đôi đến so người đều còn muốn cao quần áo, nhịn không được nói, ngươi một người tẩy, căn bản không có khả năng đem này đó quần áo toàn bộ tẩy xong. Tẩy không xong cũng muốn tẩy. Dịch dư huyền thở dài nói, không tẩy xong, ta liền không có cơm ăn. Ngươi nói dối. Ta đã thấy phu quân của ngươi, hắn ánh mắt thanh chính, nhất định là quang minh lỗi là người, sao có thể sẽ làm ngươi một người tẩy nhiều như vậy quần áo còn không cho cơm ăn, thủ tâm đạo nhân nguyên bản còn muốn bồi dịch dư huyền diễn một diễn kịch, nhưng vẫn là không có nhịn xuống trực tiếp cho thủng. Ai, đạo trưởng, ta nguyên bản là muốn chậm rãi cùng ngươi lôi kéo làm quen. Dịch dư huyền cũng không trang, trực tiếp đem trong tay quần áo buông xuống. Ta đều làm bộ làm tịch lâu như vậy, ngươi nhiều ít cũng muốn cấp điểm mặt mũi. tỉ như trước chờ ta tẩy cái ba bốn thiên quần áo, ngươi trở ra an ủi ta, hiểu biết ta khó xử, lại vì ta bài ưu giải nạn, thường xuyên qua lại chúng ta hai cái cũng liền quen thuộc. Nguyên lai dịch dư huyền lại như vậy tính toán. Một bên phong hữu dư âm thầm nhớ xuống dưới. Học xong, còn có loại này tiếp cận người kịch bản. Loại này kịch bản người ta đều trong lòng biết rõ ràng, liền không cần lại đi cái này lưu trình. Thủ tâm đạo nhân rõ ràng cũng là trải qua quá không ít chuyện người, tùy tay biến ra hai điều băng ghế tới, ý bảo dịch dư huyền ngồi xuống, không đoán sai nói, ngươi cũng là tu sĩ si đi. Cái này cũng tự, dùng liền thập phần có linh tính. Dịch dư huyền ngồi ở băng ghế thượng, hơi hơi Xem ra các hạ cũng là, ta chỉ là một cái bình thường tu sĩ, đi vào nhân gian du lịch một phen mà thôi. Thủ tâm đạo nhân làm bộ làm tịch nói, trước đó vài ngày tự cấp bạch mai xem bói là lúc, ta nhận thấy được nàng một thân khí vận không phải là nhỏ. Chờ nàng cầu được thiên văn, lòng ta liền có nghi hoặc. Thật không dám dâu dếm, ta cũng thực lo lắng bạch mai là hướng về phía ta mà đến, cho nên ta mới có thể chủ động bại lộ, muốn kích nàng một kích, xem nàng hay không sẽ nhịn không được tới đối phó ta. Không nghĩ tới chính là, hắn không có chờ tới bạch mai, ngược lại chờ tới một cái giang hồ nhân sĩ đặng bệnh dĩ. Cái kia bạch mai thoạt nhìn tựa hồ thật sự biến thành một phàm nhân, nhưng thật ra bên người nảng cái này đại ca đại tẩu như là tu sĩ. Sở dĩ nói là giống, bởi vì thủ tâm đạo nhân cũng không dám xác định. Bị trong lên phàm khóa tu sĩ, ở nhân gian liền phải chú ý chính mình nhất cử nhất động, không thể dễ dàng tiết lộ tu sĩ sự tình. Tu chân giới cùng nhân gian, kỳ thật đã xem như hai cái thế giới. Nàng hiện tại cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, ngươi lại như thế nào thử cũng là vô dụng. Dịch dư huyền cũng đại khái nghe minh bạch thủ tâm đạo nhân ý tứ, chúng ta lo lắng cũng không sai biệt lắm, nguyên bản cho rằng ngươi cũng là bạch mai địch nhân, cố ý là tới trở ngại nàng tu hành. Bất quá ta cũng nghe được ngươi năm năm trước cũng đã đi tới nơi này, đó chính là trùng hợp. Phàm nhân. Tu hành. Thủ tâm đạo nhân trầm tư trong chốc lát, chầm rãi nói, hay là nàng đi chính là hóa phàm chi lộ. Nhìn không ra tới. Hiện giờ cư nhiên còn có tu sĩ sẽ dùng như vậy cổ xưa biện pháp tới mài giữa đạo tâm, nhưng thật ra đáng giá tôn kính. Dịch dư huyền không muốn nhiều lời, này dù sao cũng là bạch mai việt tư, sự tình quan trọng đại, nàng cũng không thể tùy ý nói ra. Nếu các hạ không phải tới trở ngại bạch mai tu hành, kia còn thỉnh ngày mai đi tìm nàng một lần nữa giải thích một phen. Nàng bởi vì ngươi thiêm văn suốt ngày giàu dĩ không vui, ta lo lắng nàng hóa phàm chi lộ sẽ như vậy chịu trở. Dịch dư huyền thở dài nói. Chỉ cần nàng bên này không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không lại phiền người, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu nàng đi chính là hóa phàm chi lộ nói, ta tưởng ta xuất hiện có lẽ cũng chỉ là thiên đạo cho nàng một đạo thí luyện mà thôi. Thủ tâm đạo nhân rũi tay chỉ chỉ thiên, thoạt nhìn các ngươi tựa hồ đối hóa phàm cái biết cái không bộ dáng, sợ là không rõ này trong đó quan khiếu đi. Dịch dư huyền bị nói chung trong lòng chỗ đau, không có trả lời. Nàng cùng phong hữu dư hai người đều chỉ là biết có loại này tu hành phương thức mà thôi. Nơi nào sẽ biết nơi này hảo diệu nơi. Hóa phàm chi lộ, cũng không gần chỉ là làm phàm nhân kết thúc cả đời. Nếu chỉ là như thế đơn giản, chỉ cần giai đoạn trước chuẩn bị sẵn sàng, tìm người bảo vệ, như vậy thành công khả năng tính liền phi thường đại. Nếu là như thế, nó lại sao có thể dần dần mai danh nhận tích, không còn có tu sĩ nguyện ý đi con đường này đâu. Thủ tâm đạo nhân hảo tâm giải thích nói, con đường này, nhưng nửa điểm đều không thể so tu hành chi lộ đơn giản A. Nga Dịch dư huyền thích hợp tiếp được vai diễn phụ việc. Hóa phàm chi lộ, chú trọng chính là trải qua quá thế gian hết thảy thế tục lúc sau như cũ khám phá Hồng Trần lúc sau kiên định tu hành chi tâm. Thí dụ như đã từng có tu sĩ vì không cần khổ, đem chính mình hóa thành một phương cự phú chi tử, lăng la tơ lùa, rượu ngon dai nhân mọi thứ không thiếu. Như thế ở Hồng Trần bên trong chìm nổi một đời, đạo tâm sớm đã tổn hại. Đừng nói là kiên định tu hành. Hắn đó là liền tìm tới môn tới ý đồ điểm hóa hắn bạn tốt đều cấp mắng to một đốn cấp đuổi đi ra ngoài, tự nhiên là làm bình thường phạm nhân mà tử vong. Cũng có tu sĩ vì mải rua chính mình, cố ý làm chính mình trở thành một cái không nơi nương tựa, hai bàn tay trắng đầu đường ăn mày. Nhân sinh như vậy làm hắn cả đời đều ở vì sinh hoạt mà buôn ba mệt nhọc, người như vậy liền sinh tồn đều không thể thỏa mãn, lại như thế nào sẽ đi tu tiên vấn đạo đâu. Còn có vô số ý đồ đầu cơ trục lợi tu sĩ. Cơ hồ đều thua tại này hóa phàm chi trên đường. Con đường này thượng, cũng không biết mai táng quá nhiều ít phong cảnh nhất thời đại năng. Thói quen cao cao tại thượng, lại như thế nào có thể cùng con kiến làm bạn. Hơn nữa tu sĩ ở trở thành phàm nhân lúc sau, còn sẽ đối mặt thiên đạo thiết hạ thật mạnh khảo nghiệm, không dán đoạn mài giữa đạo tâm. Nhưng đồng dạng, thiên đạo cũng sẽ cho một ít cơ duyên, làm này đó hóa phàm tu sĩ tiến hành lựa chọn. Ai cũng không biết này đó cơ duyên rốt cuộc là cái gì nhưng có thể bắt lấy cơ duyên người là có thể phi thăng thành tiên, hơn nữa không cần lại sợ hãi bất luận cái gì thiên kiếp, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua tu vi chính tự, một bước phi thăng. Thủ tâm đạo nhân nói tới đây, thanh âm lại hạ xuống rất nhiều, chỉ là thành công ví dụ, từ xưa đến nay một bàn tay là có thể số rõ ràng, mà ở nơi này thất bại người, đã nhiều không có người nhớ rõ. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư đều nghe ra đầu căng thẳng, nguyên lai hóa phàm không phải chỉ cần làm phạm nhân vượt qua cả đời liền có thể, Khi bạch mai bên này đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thành công A. Hóa phàm chi lộ thành công tỷ lệ vạn trung vô nhất, bởi vậy dần dần vô số môn phái đều vứt bỏ này một cái cầu đạo chi lộ. Trực tiếp đối mặt thiên kiếp, có lẽ còn có thể binh giải trở thành tăng tiên, thất bại cũng có khả năng lưu lại một cái mệnh tranh thủ nghịch thiên sửa mệnh cơ hội. Nhưng một khi hóa phàm thất bại, liền chân chính là chuyển thế trùng tu đều khó có thể làm được, là một cái có đi mà không có về lộ, nếu không phải cùng đường, là sẽ không lựa chọn như vậy biện pháp. Thủ tâm đạo nhân thở dài nói, Phong Hiếu Dư nghe xong cũng có chút trầm mặc, bởi vì hắn chưa từng có chân chính đi tìm hiểu quá hắn mẫu thân Diêu Tình. Bọn họ chi gian mẫu tử quan hệ thật sự thực nhặt nhéo, Diêu Tình chưa từng cùng hắn nói lên quá chính mình quá khứ, Phong Hiếu Dư cũng một lòng muốn đi đường cái kiếm tu. Chờ đến Diêu Tình phi thăng, nhân quả vừa đức, Phong Hiếu Dư cũng thiếu chút nữa quên chính mình còn có như vậy một cái mẫu thân. Chính là hiện giờ ngẫm lại, lúc trước Diêu Tình thật sự như đời sau ghi lại như vậy phong cảnh sao. Nàng có lẽ đã thực không kiên nhẫn những cái đó thiên chi tiêu tử nhóm theo đuổi, lại có lẽ ở theo đuổi nàng người, cũng hữu dụng vũ lực uy hiếp nàng người, cũng có ý đồ dùng thủ đoạn khác khống chế nàng người. Nàng là cung đường, cũng là đập nồi dìm thuyền, cho nên mới sẽ lựa chọn hóa phàm chi lộ, vì chính mình cầu lấy một đường sinh cơ. Đạo trưởng hiểu biết như vậy rõ ràng, hay là cũng là muốn hóa phàm? Không đúng, ngươi có ký ức, hẳn là không phải. Dịch Dư Huyền không khỏi nổi lên vài phần tò mò chi tâm, hồng trần quần quẫn vô số. Có thể ở chỗ này tương nộ cũng là duyên phận. Đạo trưởng nếu đã nói như vậy rõ ràng, không bằng lại nói rõ ràng một chút hảo. Thủ tâm đạo nhân khoanh tay mà đứng, cũng không nói chuyện, hắn chủ động hướng tới Dịch Dư Huyền bước ra một bước. Ha ha, đây là muốn động thủ. Dịch Dư Huyền ngầm hiểu, lập tức vỗ vỗ tay, ý bảo Phong Hữu Dư lại đây. Phong Hữu Dư bất đắc dĩ huyền thân. Thủ tâm đạo nhân hơi hơi có chút kinh ngạc, nguyên bản đặt ở sau lưng tay lập tức liền thả xuống dưới, lại vẫn là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Các hạ hẳn là vị nào không xuất thế kiếm tu đại năng đi? Liên tính bị phàm khóa khóa chặt, cũng khóa không được các hạ này một thân kiếm ý. Chúng ta hai người cũng coi như là Mai danh nhận tích nhiều năm, nếu không phải Bạch Mai cùng chúng ta có cũ, hy vọng chúng ta ra mặt bảo vệ nàng hóa phàm, chúng ta cũng sẽ không đi vào nơi này." Dịch dư huyền nửa thật nửa giả nói, đạo trưởng ngài vừa thấy Bạch Mai cùng chúng ta liền nhịn không được ra tay thử, như thế lòng nghi ngờ nghi quỷ, sợ không phải làm cái gì không nên làm sự tình, muốn giết người diệt khẩu đi. Thủ tâm đạo nhân sắc mặt có chút vi diệu, trầm mặc đã là đáp án. Hắn phía trước nói như vậy nhiều bất quá là vì hạ thấp dịch dư huyền cảnh giác tâm nhân cơ hội ra tay mà thôi, nhưng phong hữu dư xuất hiện lại làm hắn khó khăn. Này này này, giống như đánh không lại a? Đạo trưởng, ngươi đều đã nói nhiều như vậy, không bằng thẳng thắn hảo. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư đứng chung một chỗ, lòng tự tin tăng nhiều, bằng không nếu là động khởi tay tới, khác không nói, ngươi muốn tiếp tục ở đạo quan ngốc chính là nằm mơ. Cũng không biết người muốn đi đâu tìm, mới có thể tìm được này một tháng chỉ dùng công tác hai ngày địa phương đâu. Tự tại quan quan chủ loại này dễ đối phó lãnh đạo nhưng không nhiều lắm thấy A. Lời này vừa ra, thủ tâm đạo trưởng lập tức đoan chính chính mình thái độ. Giá nhưng không đánh, nhưng công tác lại không thể ném A. Ta nơi tông môn, bên trong đấu tranh phi thường nghiêm trọng. Tu chân giới nếu là hỗn loạn, môn phái ngược lại có thể trên giới một lòng, bởi vì mọi người đều có cộng đồng địch nhân. Nhưng hôm nay tu chân giới phần lớn hòa bình. Ngẫu nhiên có ma tu tác loạn cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Bởi vậy chúng ta trong tông môn vì tranh quyền đoạt thế cướp đoạt tài nguyên, các đệ tử dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta vừa không tưởng cuốn vào trong đó, cũng chỉ có thể nghĩ cách rời đi. Dịch dư huyền lý giải gật gật đầu, công ty phe phái đấu tranh nghiêm trọng nói, đối một cái bình thường công nhân tới nói là thật sự thực phiền thoái, bởi vì ngươi không biết chính mình có nên hay không đứng thành hàng, đứng thành hàng lúc sau lại có thể hay không bảo đảm chính mình chạm chính là đối chúng ta phái bên trong một vị trưởng lão cũng từng độ kiếp thất bại binh giải trở thành tán tiên nhưng hắn dùng hết các loại phương pháp cũng không có cách nào vượt qua kế tiếp tán tiên tiên tiếp cho nên hắn chỉ có thể tìm mọi cách dùng các phương pháp phi thăng ta chính là chủ động đưa ra phải vì hắn tới tìm kiếm hóa phàm chi lộ khả năng tính đệ tử chi nhất thủ tâm đạo nhân nói tới đây nhịn không được nở nụ cười khi ta trở thành vì hắn tìm kiếm hóa phàm chi lộ đệ tử chi nhất sau ta nhật tử lập tức liền hảo quá đi lên dịch dư huyền dưỡng lên lỗ thay Nàng cảm thấy chính mình khả năng sở đến đối phương trở thành đồng loại cơ hội nơi. Ta vì thể nghiệm thế gian sinh hoạt, đầu tiên là đi một cái gia đình giàu có làm đứa ở kết quả ta phát hiện, ta càng là nỗ lực làm việc, ta sống liền càng nhiều, chính là ta tiền tiêu vật còn so người khác thiếu. Tương phản, những cái đó các loại lười biếng dùng mánh lưới chẳng những tiền tiêu vật so với ta cao, còn không có ta vất vả như vậy. Thủ tâm đạo nhân trên mặt hiện ra một cổ đắc ý chi sắc, cho nên... Ta lúc ấy liền đem chính mình tiền tiêu vặt đưa cho một cái lợi hại nhất đứa ở, bái hắn làm thầy, thành công học tập tới rồi các loại lợi hại lưỡi biếng kỹ thuật. Đến tận đây ta mới biết được, nguyên lai phàm nhân sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, nhưng bọn hắn vì có thể tiết kiệm thời gian sở bày ra ra tới trí tuệ, là chúng ta tu sĩ xa xa không có cách nào tưởng tượng. Thủ tâm đạo nhân cảm khái không thôi, ta trước kia ở trong tông môn thật sự là lãng phí quá nhiều thời giờ. Ta dùng ta ở thế gian học được mấy thứ này, dùng ở đối phó tông môn người trên người. Hiện giờ, ta không chỉ có bắt được trưởng lão cho ta vô số ban thưởng, hơn nữa tự do vô cùng. Ở thế gian ta không có cách nào vận dụng linh khí tu hành, cho nên trưởng lão cho ta đưa tới cực phẩm linh thạch. Ta ở thế gian khả năng sẽ có nguy hiểm, cho nên trưởng lão tặng ta cực phẩm hộ thân pháp bảo. Ta hiện giờ duy nhất phải làm, bất quá chính là ở nhân gian tìm cái giống mô giống dạng công tác, định kỳ cùng trưởng lão hội báo ta đương phạm nhân tiến độ mà thôi. Thủ tâm đạo nhân cười tủm tỉm nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái, thật sự xin lỗi. Ta phía trước thật sự cho rằng ngươi là ta đồng môn người, là muốn lại đây cùng ta đoạt việc làm. Nếu chúng ta thật là ngươi đồng môn, ngươi sẽ như thế nào? Phong Hiếu Dư không khỏi tò mò do hỏi. Thủ tâm đạo nhân mỉm cười đôi mắt dần dần mở, tự nhiên là nghĩ cách làm cho bọn họ rốt cuộc không mở miệng được. Chương 84 Đệ 84 Trương Các ngươi tốt nhất vẫn là phải làm hảo chuẩn bị, không cần tùy tiện nhúng tay bạch mai sự tình, miễn cho bị nàng nhân quả liên lụy. Biết bọn họ không có địch ý lúc sau. Thủ tâm đạo nhân còn hảo tâm khuyên can vài câu, ta cũng sẽ yên lặng quan sát nàng, từ trên người nàng đạt được hóa phàm kinh nghiệm, cũng đủ ta xóa xóa giảm giảm cầm đi ứng phó tông môn, lại có thể quá thượng vài thập niên rộng thùng thình nhật tử. Phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người liếc nhau, không có làm cho thủ tâm đạo nhân mặt nói thêm nữa cái gì, muốn nói điểm cái gì cũng là trở về chậm dại thương lượng. Thủ tâm đạo nhân cũng không ngại, các ngươi đừng tới ta nơi này giặt quần áo, thực sự có sự tình gì chúng ta lại bù đắp nhau đi. Dịch dư huyền trở về thời điểm, thuận tiện đem một thùng quần áo cung cấp dọn trở về. Phong hữu dư rất bội phục dịch dư huyền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn siêu tập đến nhiều như vậy quần áo, đang muốn muốn mở miệng dò hỏi thời điểm liền thấy dịch dư huyền đem này một đống quần áo lại thả lại chùa miếu phụ cận, những cái đó quần áo chủ nhân lại cầm quần áo cấp mang đi. Dịch dư huyền hoa một hai văn tiền, thuê một chút bọn họ quần áo mà thôi. Khu, ngươi cảm thấy thủ tâm nói chính là thật là giả. Phong hữu dư do hỏi. Ít nhất có hơn phân nửa là thật sự, đến nỗi giả bộ phận, ta cùng hắn cũng không thân, không thể nào phân biệt. Dịch Dư huyền cười nhìn nhìn Phong Hữu Dư, tiểu nhất ta, ngươi giống như có điểm để ý hắn. Như thế nào, ngươi cũng muốn học chúng ta loại này sở cá đại đạo sao. Ta cảm thấy có thể học một chút. Phong Hữu Dư làm như có thật gật gật đầu, ta nếu học được, về sau tái ngộ thấy loại này cùng loại người cùng sự, ta liền biết nên như thế nào ứng đối. Ta tuyệt không có thể ở cùng đệ tử hoặc là thuộc hạ giao phong bên trong thất bại. Ngươi nói, xem như cái ngoại lệ đi. Nga, tiểu nhất này đáng chết thắng bại dục lại ở ngay lúc này xông ra. Vậy ngươi vẫn là trước đường học đi. Dịch dư huyền thở dài nói, bất quá thủ tâm đạo nhân so với chúng ta trước tiên đi vào nơi này, nói hắn là chúng ta địch nhân cũng đích sắc không thể nào nói nổi, hắn tổng không thể biết trước. Bất quá, nhân gian lớn như vậy, chúng ta đơn giản như vậy liền gặp được một cái tu sĩ, xác suất cũng có chút thấp. Vừa động không bằng một tính, chúng ta không bằng trước từ từ xem. Chúng ta mới đến nơi này không có bao lâu, chậm rãi hành sự, làm đâu chắc đấy mới là tốt. Ấn. Đúng rồi, ta cảm thấy chúng ta hai người không có việc gì thời điểm có thể thử đi khảo một chút đạo sĩ. Dịch dư huyền tạm dừng sau một hồi lại đề nghị nói, bởi vậy, chúng ta làm nửa cái người xuất ra là có thể tận lực giảm bất đối bạch mai ảnh hưởng, hơn nữa chúng ta còn có thể có được một phần đứng đắn công tác, không cần ngươi mỗi ngày đi bắt phạm nhân vất vả như vậy. Ấn. Tốt nhất lại tìm từng bước từng bước nguyện có thể liền làm hai ngày đạo quan, nhẹ nhàng quá ngươi ngày lành, nói không chừng còn có thể gặp được mấy cái xinh đẹp tiểu đạo sĩ có thể tẩy tẩy đôi mắt. Phong hữu dư lời nói trắng ra đem dịch dư huyền trong lòng tính toán cấp nói ra. Dịch dư huyền bắt đầu còn có chút mặt đỏ, nhưng ngay sau đó tưởng tượng đối phương là tiểu nhất, lập tức liền lại cảm thấy không sao cả. Cái gì hổ lang chi từ đối phương chưa từng nghe qua. Chính mình không xấu hổ cũng dễ làm thôi. Không sai, ta chính là như vậy tưởng. Dịch Dư Huyền Nghiêm túc nói, hơn nữa chờ chúng ta thành đạo sĩ, đến lúc đó luyện luyện kiếm, a luyện luyện pháp thuật, a luyện luyện đan gì đó đều sẽ có vẻ theo lý thường hẳn là. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy như vậy không tồi sao? Phong Hữu Dư lỗ tai chỉ nghe thấy luyện kiếm hai chữ. Dịch Dư Huyền luyện kiếm rất quan trọng, chính mình cũng đến hảo hảo luyện luyện kiếm. Không luyện kiếm nhật tử, tổng cảm giác không còn cái vui trên đời. Phong Hữu Dư thực mau liền làm ra quyết định, hành, vậy khảo đạo sĩ." Cho nên Ta và ngươi tẩu tẩu đều nhớ tính toán nỗ nỗ lực khảo cái đạo sĩ. Phong Hữu dư như thế đối với Bạch Mai nói, đến nỗi mặt khác, ngươi muốn học chính mình độc lập. Huynh tẩu tuy rằng có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng không giúp được ngươi một đời, ngươi nhưng minh bạch. Bạch Mai khụt khịt vài câu, gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Ở trong thôn, giống chính mình như vậy vẫn luôn đi theo huynh tẩu còn chưa gả lớn tuổi nữ tử đã rất ít. Càng không cần phải nói, chính mình không bằng nữ hài tử khác giống nhau nhiệt tình rộng rãi Tướng Mạo cũng không bằng hình tẩu xuất sắc, ngược lại sinh thập phần bình thường. Đi thôi, mấy ngày nay ta và ngươi tẩu tẩu sẽ thừa dịp ở đạo quan cơ hội nhiều học tập một ít tri thức. Phong Hiếu Dư giống mô giống dạng nói, ngươi nếu là không có gì quan trọng sự, không cần cố ý tới tìm chúng ta. Ca, ca ca. Bạch Mai nghe thấy lời này, cổ đủ dũng khi nói, cái kia, cái kia đặng đại ca nói hắn ở chỗ này nằm thật lâu, muốn đi ra ngoài bên ngoài đi dạo. Phong Hiếu Dư không cấm nhìn nhiều Bạch Mai hai mắt. Sẽ không thật sự làm dịch dư huyền nói chúng rồi đi. Một nam một nữ liền bởi vì loại này chiếu cố cùng bị chiếu cố quan hệ là có thể sinh ra cảm tình tới. Đại ca, hắn thân thể không tốt, ta liền bồi hắn khắp nơi đi dạo. Bạch Mai có chút mặt đỏ nói, ta bảo đảm, sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cũng đã là cái đại cô nương, chính ngươi quyết định liền hảo. Phong Hiếu Dư cảm thấy có chút thần kỳ, trước kia Bạch Mai rõ ràng đối trong thôn những cái đó tuổi trẻ nam nhân hoàn toàn vô cảm. Hiện giờ lại đối cái này đặng bệnh dĩ như vậy để bụng, nói vậy vẫn là hoan hỷ tông xưa nay thẩm mị thói quen thâm nhập cốt thủy. Bạch Mai tuy rằng hiện tại chính mình lớn lên không được, nhưng nàng liền thích những cái đó lớn lên hành. Cảm ơn đại ca. Bạch Mai cổ đủ dũng khí trả lời, sau đó liền không có nói cái gì. Phong hữu dư cũng chỉ có thể làm Bạch Mai trước rời đi. Bạch Mai sợ ngươi không sợ ta, ngươi cái này ca ca đương vẫn là rất có quyền uy. Dịch dư huyền không biết từ nơi nào toát ra đầu tới. Trong tay còn cầm mấy quyển kinh thư, ta chắc qua, đạo sĩ muốn khảo đồ vật còn rất nhiều. Bất quá cũng may khảo đạo sĩ nam nữ bình đẳng, nghe nói ở cả nước thống nhất khảo hạch thời điểm, còn sẽ có quốc sư phủ người tiến đến chọn lựa đệ tử. Ta đánh giá, kia quốc sư trong phủ quốc sư, lớn lớn bé bé cũng là cái tu sĩ. Bởi vì là tu sĩ ở nương đạo sĩ khảo hạch chọn lựa đệ tử, bởi vậy chỉ xem linh căn cùng thiên phú, nam nữ nhưng thật ra không có gì quan hệ. Bất quá cũng bởi vậy. Thi đậu đạo sĩ quan lớn con em quý tộc tương đối nhiều, liền tính không thể trường sinh bất lão, cũng muốn học kêu lợi hại lóa mắt pháp thuật. Thủ tâm đạo nhân đi vào thế gian không có cho chính mình làm cái gì lợi hại thân phận, bởi vậy thi đậu đạo sĩ lúc sau cũng chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm đạo quan trực thuộc, cuối cùng mới đến tự tại quan mà thôi. Tu chân giới cùng thế gian cũng không phải một chút liên hệ đều không có, nhiều ít vẫn là có điểm lui tới. Mà giống nhau như vậy lui tới, cũng chỉ sẽ bị quan lớn quý tộc cùng hoàng thất nó biết. Từ xưa đến nay liền có vô số hoàng đế muốn trường sinh bất lao, nhưng thật ngượng ngùng thế giới này thiên đạo là thực công bằng, ngươi nếu là làm hoàng đế, cũng đừng tưởng tu tiên, tu tiên ngươi cũng đừng muốn làm hoàng đế. Nhân gian quân chủ khí vận cùng tu sĩ khí vận cũng không chung, hai người chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất. Nếu là muốn điều tuyển, vậy chỉ có thể hoàng đế cũng đương không thành, tu sĩ cũng không đảm đương nổi. Chúng ta muốn hạ công phu còn không ít, ngươi muốn phong hữu dư đang muốn muốn cổ vũ cổ vũ dịch dư huyền phải hảo hảo học tập. Kết quả thấy dịch dư huyền đã đem một ngày 4 cái canh giờ học tập kế hoạch đều đã liệt ở trên giấy, nghiêm túc tính toán phụ lục 3 tháng. Phong hữu dư nhất thời chấn kinh rồi. Phía trước dịch dư huyền còn nói muốn buổi sáng hưu nửa ngày, chính mình mỗi ngày thúc giục nàng luyện kiếm nàng đều chỉ chịu luyện như vậy một hai cái canh giờ. Kết quả hiện tại vì khảo đạo sĩ nàng cư nhiên lại bắt đầu một ngày nỗ lực 4 cái canh giờ. Ngươi thật sự không có bị đoạt xá. Phong hữu dư trực tiếp đem nghi vấn hỏi ra khẩu. Nhớ dịch dư huyền chỉ cảm thấy tiểu nhất đầu góc có chút vấn đề, làm ơn, vì có thể có cái thần tiên công tác, ta là thực nỗ lực có được không. Ta trước kia ở trường nguyên kiếm tông vì khảo nhập nội môn, cũng là hoa không ít công phu. Vì nằm yên mà làm nỗ lực, như thế nào có thể xem như con đâu. Chỉ là thật vất vả nỗ lực tới rồi có thể nằm yên nông nỗi, kết quả còn phải bị buộc tiếp tục nỗ lực tiếp tục học tập, kia mới kêu quấn. Tiểu nhất ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi, ngươi ngày thường chỉ nghĩ luyện kiếm. Ta phỏng trường này đó đạo ra kinh văn ngươi sợ là một chút đều sẽ không. Nếu yêu cầu ta học bù nói, nhớ rõ muốn lấy linh thạch đại thọ. Ai ai ai, đừng như vậy xem ta, ta biết ngươi còn tổn tiền riêng. Phong hữu dư sở sở chính mình quy nhất kiếm, có chút cảnh giác nhìn dịch dư huyền, ngươi. Ngươi làm sao mà biết được. Hắn rõ ràng tàng thực hảo, trước nay liền không có lấy ra tới quá. Ngươi ngày thường tiêu dùng liền nhiều như vậy, ta tính tính sổ sẽ biết. Dịch dư huyền lộ ra vẻ mặt ngươi đậu ta biểu tình. Nói nữa, ngươi không phải còn muốn tích góp tiền mua sống lại tài liệu sao? Ngươi nếu là không trộm tồn tiền, ta mới muốn cho rằng ngươi bị đoạt xá đâu. Phong hữu dư yên lặng cúi đầu, ta cũng tích cóp không nhiều lắm, này đó kinh văn ta học được sẽ. Ha ha ha, đừng lo lắng, ta sẽ không đánh ngươi tiền riêng chủ ý, thật sự. Dịch dư huyền kiêu ngạo nói, nhân sinh trên đời, ai còn không có điểm tiền riêng đâu. Trong tay có tiền trong lòng không hoảng hốt ta. Lời tuy như thế, nhưng dịch dư huyền trong lòng vẫn là yên lặng quyết định. Chính mình đến tưởng cái biện pháp làm rõ ràng tiểu nhất cụ thể tiền riêng rốt cuộc có bao nhiêu mới được. Nàng thật sự không có nghĩ cách, nàng chính là đơn thuần muốn biết, tiểu nhất rốt cuộc có thể con nàng giấu đi nhiều ít linh thạch. Lại xem bạch mai cùng đặng bệnh dĩ bên này. Đặng bệnh dĩ từ bạch mai trong miệng biết được chính mình cuối cùng có thể đi ra ngoài thời điểm, trong lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền lo lắng cho mình là bị kia đối nhìn như cổ quái phu thê giam lỏng ở chỗ này, nếu có thể cho hắn đi ra ngoài. Vậy chứng minh đối phương rất có khả năng cũng không muốn đối hắn bất lợi. Ở trên giang hồ kiếm ăn người, sao có thể sẽ toàn bộ tin tưởng người khác lời nói đâu. Khẳng định vẫn là muốn đem tình huống nắm giữ ở chính mình trong tay mới có thể an tâm. Đặng đại ca, ta vừa lúc cũng đi bán một bộ theo thừa đổi điểm tiền trở về, cho người mua chỉ gà bổ bổ thân thể được không. Bạch Mai có chút hưng phấn nói, nàng chưa từng có giống hiện tại giống nhau có chút chờ mong đi ra ngoài bên ngoài quá. Trước kia nàng đều là có thể không ra đi liền không ra đi. Nhưng Đặng Đại Ca muốn đi ra ngoài nói, chính mình cũng là có thể khắc phục một chút. Bạch Mai, cảm ơn ngươi." Đặng Bệnh Dĩ cúi đầu nói. Bạch Mai ngượng ngùng đỏ hồng mặt, nhẹ giọng nói, "Không cần khách khí." Đặng Bệnh Dĩ lại không phải kia chờ mới ra giang hồ lang đầu thành, đương nhiên biết trước mắt cái này thiếu nữ đối chính mình ôm cái gì tâm tư. Nói thật, Bạch Mai chiếu cố hắn vẫn luôn đều tận tâm tận lực, hắn cũng đối cái này Ôn Hòa Nội Liễm thiếu nữ có như vậy một chút ngông lung hảo cảm, chỉ là vừa nhớ tới cái này thiếu nữ Minh Đẩu, đặng bệnh dĩ liền cảm thấy chính mình đã tốt không sai biệt lắm thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng huynh tẩu cũng hảo, còn có cái này đạo quan đạo sĩ cũng hảo, đều không phải cái gì người thường. Chính mình một giới vũ phu, chỉ là cùng bọn họ đánh cái đối mặt cũng đã thương thành như vậy, nếu là cùng bạch mai ở bên nhau, về sau còn không biết có thể hay không giữ được chính mình này một cái mạng nhỏ. Cho nên, chính mình vẫn là tưởng cái biện pháp đào tẩu đi, bạch mai có như vậy lợi hại huynh tẩu ở, khẳng định có thể tìm được một cái so với hắn càng tốt người. Nhớ đúng vậy, đặng bệnh dĩ sở dĩ muốn ra tới, chính là vì chuyển tin tức cho chính mình các bạn thân, sau đó nhân cơ hội trốn đi. Bạch Mai không biết võ công, nàng không có cách nào bắt được chính mình. Đặng bệnh dĩ mang theo Bạch Mai cùng lên phố. Bạch Mai vẫn là sợ hãi người nhiều địa phương, dọc theo đường đi gắt gao bắt lấy đặng bệnh dĩ cánh tay không bỏ, quật cường tránh ở hắn phía sau. Ngay cả đi bán theo thùa, Bạch Mai đều là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào. Toàn bộ hành trình đều là từ đặng bệnh Dĩ đi cùng trưởng quay cỏ kẻ mà cả. Trưởng quay cùng Bạch Mai cũng rất là quen thuộc, nhìn thấy Bạch Mai bên người cái này diện mạo anh tuấn nam tử, còn nhịn không được trêu chọc hai câu: "Các ngươi khi nào làm hỉ sự thời điểm, nhớ rõ cho ta một chén nước rượu." Bạch Mai mặt đều hồng tấu, đặng bệnh Dĩ muốn giải thích một phen, khẽ nhíu mày, vẫn là không nói thêm gì. Chỉ là Bạch Mai vẫn luôn như vậy bắt lấy chính mình, chính mình muốn thần không biết quỷ không hay chạy trốn vẫn là có chút phiền phức. Nghĩ đến đây, Đặng Bệnh Dĩ tâm sinh một kế. Chờ đến bọn họ cầm bán theo thừa tiền trở về, Đặng Bệnh Dĩ liền làm bộ chính mình thể lực chống đỡ hết nổi muốn té xỉu bộ dáng, bị Bạch Mai nâng đến một cái trả quán nghỉ ngơi, lại nói muốn muốn ăn chút ngọt. Bạch Mai không chút do dự đáp ứng rồi, chỉ nói làm Đặng Bệnh Dĩ trước tiên ở nơi này chờ một chút, nàng đi mua một chút bánh ngọt điểm tâm liền trở về. Đặng Bệnh Dĩ kiếm Bạch Mai rời đi, lập tức liền ở trên vách tường trước mắt tám hiệu, báo cho các bằng hưu chính mình tin tức. Mà chính mình còn lại là quay đầu hướng tới trái ngược hướng chạy như điên. Hắn hôm nay liền phải suốt đêm rời đi ứng thành, không tin những người này còn có thể bắt được chính mình. Đặng bệnh dĩ tưởng thập phần tốt đẹp, hơn nữa hắn khinh công hơn người, thực mau cũng đã tới rồi ứng thành cửa thành. Người đi như thế nào lộ? Đúng lúc ở ngay lúc này, đặng bệnh dĩ bởi vì suốt ruột ra khỏi thành, không cẩn thận đụng vào một người, đối phương không chút khách khí chỉ trích ra tới. Xin lỗi, ta có việc gấp muốn vội vàng ra khỏi thành. Đặng bệnh dĩ lễ phép xin lỗi, còn thỉnh hành cái phương tiện. Ha, ra khỏi thành. Ngươi không có thấy mọi người đều là vào thành sao. Ra khỏi thành nói, vẫn là thôi đi. Bị đụng vào người đảo cũng không thế nào sinh khí, ngược lại hảo tâm nói, ngươi vẫn là trở về đi, gần nhất không cần ra khỏi thành. Nói như thế nào? Đặng bệnh dĩ tò mò không thôi. Ngươi biết cách vách Lưu Thành sao? Lưu Thành đã xảy ra chuyện, hình như là nói bọn họ ở đuổi bắt một cái giang dương đại đạo, gọi là đặng bệnh dĩ. Nghe nói người này ám sát Lưu Thành thành chủ, hiện tại kế nhiệm thành chủ bên kia thỉnh quốc sư phủ cao nhân tiến đến chảo hắn đâu. Cao nhân bậc tính một quẻ, nói phạm nhân liền ở gần đây, hiện tại Lưu Thành bên ngoài nơi nơi đều là quan binh, khắp nơi bắt người. Ta cũng là Lưu Thành, bọn họ đem Lưu Thành làm chướng khí mù mịt, ta liền trước tới ứng thành trốn một trốn. Ứng thành cùng Lưu Thành ở trước kia chính là một tòa thành trì, bởi vì dân cư dần dần nhiều lên mới chậm rãi biến thành hai cái thành thị. Ra ứng thành chính là Lưu Thành. Trên cơ bản không có con đường thứ hai có thể đi. Đặng bệnh dĩ sắc mặt có chút khó coi. Hắn giết người kia là Lưu Thành thành chủ. Rõ ràng cũng chỉ là một cái cưỡng bách phụ nữ nhà lành lao nhân. Hắn gặp chuyện bất bình đem người cứu. lão nhân kia ngược lại làm hộ vệ giết hắn. Chính mình lấy một địch chúng, thật vất vả đem cái kia cô nương giàn xếp hảo. Lại liều mạng giết chết lão nhân kia cùng một ít hộ vệ. Lúc này mới một đường chạy trốn tới tự tại quan. Sau đó bị dịch dư huyền cứu. Nhưng hiện tại hắn cư nhiên nghe nói chính mình giết chết cái kia là cách vách thành thành chủ. Ứng thành bên này sự, lưu thành bên kia quản không đến, cho nên chính mình lệnh truy nã tạm thời còn chưa tới nơi này tới, nhưng chính mình hiện tại nếu là đi ra ngoài, sợ là giữ nhiều lành ít, rốt cuộc thương còn không có hảo toàn đâu. Đặng bệnh di khe cắn môi, nhớ biết chính mình hiện tại chỉ có thể trở về. Ít nhất bạch mai một nhà trước mắt còn không có muốn thương tổn tính toán của chính mình, hơn nữa bọn họ thực lực cao cường, không e ngại lưu thành quan binh. Chỉ là, bởi vậy hắn hai ngày này mưu hoa hoàn toàn chính là một cái chê cười. Đặng bệnh dĩ thầm hận không thôi, chỉ có thể một lần nữa phản hồi. Bạch Mai, ta ở chỗ này. Bạch Mai nguyên bản tới rồi trà quán không có tìm được đặng bệnh dĩ người, chính lo lắng không được, đột nhiên thấy đặng bệnh dĩ lại xuất hiện ở nàng phía sau, tức khắc vui vô cùng. Đặng đại ca, ngươi đi đâu? Ta chính là vừa rồi cảm thấy lại hảo không ít, muốn qua đi tìm xem ngươi, không cẩn thận lạc đường đặng bệnh dĩ nhìn không chút nào che giấu chính mình lo lắng chi sắc thiếu nữ trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động bạch mai không biết hắn là ai lại vẫn là trước sau như một tin tưởng hắn chúng ta đi về trước đi tốt bạch mai không nghi ngờ có hắn thực mau liền đem chuyện vừa rồi vứt ở sau đầu một bên trộn quan khán dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người giấu đi thân ảnh đem tầm mắt thu trở về bọn họ ở đặng bệnh dĩ trên người hạ truy tung pháp thuật vẫn luôn đều ở giám thị hắn hành động đâu mặc kệ hắn là cái tình huống như thế nào. Ít nhất không thể đối bạch mai ra tay không phải sao. Người làm. Phong hữu Dư tò mò dò hỏi. Không phải ta, ta vội vàng ôn tập đâu nơi nào có thời gian quản bọn họ. Dịch Dư huyền nhún nhún bay, hẳn là chính là người này xui xẻo đi. Nay tụi hồ có điểm quá xảo. Phong hữu Dư không khỏi có chút nghĩ nhiều, chú đóng ở tâm theo như lời, tu sĩ hóa phàm là có nhân quả liên lụy. Cái này đặng bệnh dĩ lại nhiều lần cùng chúng ta nhắc lên quan hệ, muốn chạy đều đi không được, hay là bạch mai hóa phàm chi lộ hắn cần thiết ở bên trong sắm vai nào đó quan trọng nhân vật. Ta cảm thấy có cái này khả năng. Dịch dư huyền tán đồng gật gật đầu, ta cảm thấy chúng ta có thể đi hỏi một chút thủ tâm, hắn nghiên cứu hóa phàm việc lâu như vậy, khẳng định biết. Không tuổi muốn đi hỏi một chút. Phong hữu dư không phải cái loại này sẽ mặc kệ các loại ngoại ý muốn chạm hướng người, như thế nào cũng nên làm làm rõ ràng mới là. Nghĩ đến đây, hai người lập tức liền tiến đến đạo quan tiến hành do hỏi. Thủ tâm đang ở Mỹ Mỹ liền đồ nhắm rượu uống tiểu rượu đâu Cái này làm cho dịch dư huyền không khỏi có chút đỏ mắt, gia hỏa này nhật tử cũng quá quá dễ chịu một chút. Đáng tiếc trường nguyên kiếm tông không có gì trưởng lao yêu cầu hóa phàm, bằng không chính mình cũng có thể chủ động xin như vậy một kiện hảo sai sự. Ai, vẫn là chính mình tin tức quá ít, an tin tức cái mệt. Từ cùng tiểu nhất cột lên quan hệ, chính mình liền không có quá quá nhiều ít thiên loại này cá mặn nhàn nhã nhật tử. Thủ tâm thấy dịch dư huyền cùng phong hữu dư tới, còn hảo tâm tiếp đón bọn họ. Đây chính là ta cố ý đi hàng đàm bên kia trộm tới tiểu ngân cá, tác súp giòn, nhắm rượu đặc biệt hảo. Còn có này gà luộc, dùng chính là thuần nuôi thả gà thả vườn, tư vị thực không bình thường. Đáng tiếc chính là không có gì gia vị, bằng không này tư vị ăn lên hẳn là không thể so tu chân giới kém. Dịch dư huyền khép cười một tiếng, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một phần bí chế gia vị tới. Gia vị bình mặt trên dành mạch có khắc một cái thứ tự. Thủ tâm ánh mắt sáng lên nay chẳng lẽ là thực vi thiên đại thế giới thực thần trong lâu gia vị. Không tuổi là thực thần lâu bí chế nước chấm. Ta rời đi thời điểm cố ý đi mua một đống, quấy cái gì cũng tốt ăn, hàng xóm ra hải tử đều thèm khóc. Dịch dư huyền đắc ý rào rạng, ở nhân gian nghỉ ngơi là cũng đủ, nhưng muốn ăn ngon, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Giải lên giải lên, thủ tâm kích động không được, quả nhiên vẫn là đạo hữu ngươi sẽ hưởng thụ, xem ra ta còn là học không đủ nhiều ai chờ ta về sau bắt được thực vi thiên thủ lệnh. Ta cũng đi sưu tập một đống mỹ thực. Đáng tiếc mấy năm nay ta đi không khai ai, không biết đạo hữu trong tay còn có bao nhiêu gia vị. Có không đều một chút cho ta, ta hiện tại nhiều ít vẫn là có chút linh thạch bản thân. Hảo thuyết hảo thuyết, con người của ta không lừa giả dối trẻ. Dịch dư huyền cũng tới hứng thú, hai người lại nhảy dài dòng hảo một trận, cuối cùng lấy một ngàn thượng phẩm linh thạch một lọ giá cả, bán 10 bình cấp thủ tâm. Thủ tâm còn cảm thấy có chút không thỏa mãn rất có muốn hoàn toàn bao viên dịch dư huyền trong tay gia vị y tứ hảo gia hỏa đây là ở trong tông môn cầm nhiều ít linh thạch ra một tháng làm hai ngày công tác như vậy kiếm tiền sao dịch dư huyền đôi mắt có chút hồng nàng ở ghen ghét. khu khu cụ phong hữu dư liều mạng ho khan hai tiếng ý bảo dịch dư huyền chạy nhanh hỏi chính sự dịch dư huyền đành phải đem đặng bệnh dĩ cùng bạch mai sự tình nói ai nha nha thủ tâm tức khắc tới hứng thú ta phía trước liền tra quá các loại văn hiến sách cổ Nói tu sĩ hóa phàm, nhiều ít đều sẽ gặp được cùng bọn họ nhân quả tương liên người. Có lẽ cái này đặng bệnh dĩ tổ tiên đã từng cùng vị này bạch mai tu sĩ từng có một ít tân đoán, lại hoặc là khác cái gì duyên cớ. Tu sĩ hóa phàm, đều là tới kết nhân quả, cũng có lẽ cái này đặng bệnh dĩ ở chuyển thế đầu thai phía trước, đã từng cũng là một cái tu sĩ, cùng bạch mai từng có cái gì tình duyên cũng chưa biết được. Hiện giờ bạch mai hóa phàm, đặng bệnh dĩ nếu thật là nhân quả tương liên người. Như vậy hắn nhất định sẽ bị cuốn vào đến bạch mai hóa phàm chi lộ. Chỉ là không biết này đến tột cùng là lương duyên vẫn là nghiệp duyên. Còn có loại sự tình này. Dịch dư huyền kích động không thôi, này giống như chính là nàng lén lút vẫn luôn ở chờ mong tình yêu chân nhân tu A. Trước kêu bắt quái chi tâm không thể thỏa mãn, hiện tại giống như có thể. Đúng là đúng là. Thủ tâm cảm khái không thôi, cho nên càng là tu vi cao thâm tu sĩ, liền càng là muốn tránh cho lây dính nhân quả, bằng không đi vào này hóa phàm chi lộ nhân quả tương liên nhiều, dễ dàng xảy ra chuyện. Hoan hỉ tông tông chủ, này nhân quả sợ là không ít. Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền không hẹn mà cùng nghĩ đến, nên không phải là Bạch Mai trước kia cô phụ đặng bệnh dĩ tổ tiên gì đó đi. Đúng rồi, mấy ngày nay ta thấy các ngươi đều đang xem kinh thư, là có chuyện gì phải làm sao? Thủ Tâm đạo nhân nhìn như không chút để ý dò hỏi, nếu là có cái gì không hiểu, ta sẽ vì các ngươi giải đáp. Kỳ thật không, chúng ta muốn khảo đạo sĩ Dịch dư huyền nhất thời không có ngăn lại, phong hữu dư trực tiếp đem nói ra tới, ngươi biết cụ thể đều khảo cái gì nội dung sao. Dịch dư huyền ngăn trở không kịp, rất tưởng đâm tường. Ui hui, tiểu nhất, ngươi không cần ở một cái thật vất vả nằm yên làm công người trước mặt nói này đó nha. Nay ở chúng ta xem ra hoàn toàn chính là khiêu khích, là muốn kiểu góc tường A, ngươi hiểu hay không. Thủ tâm trầm mặc, hắn dự cảm trở thành sự thật. Một lát sau, hắn cảm xúc kịch liệt, lập tức bùng nổ. Các ngươi không có việc gì khảo cái gì đạo sĩ. Còn nói không phải muốn cùng ta đoạt công tác sao. chương 85 đệ 85 chương, Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người phí hảo một phen công phu mới làm thủ tâm đạo nhân tin tưởng bọn họ thật sự không phải muốn cùng hắn đoạt công tác. Chủ yếu là tự tại quan có một cái hắn đã làm quan chủ đau đầu, quan chủ như thế nào cũng không có khả năng lại nhận lấy hai điều kiếm cơm ăn cá mặn, Cái này lý do thật sự nói có sách mách có chứng, thủ tâm bình tĩnh lại cũng phát hiện đích sắc không có khả năng. Quan chủ đều đã muốn đuổi đi chính mình, như thế nào còn sẽ lại thu hai cái. Nghĩ đến đây, thủ tâm cũng liền bình tĩnh xuống dưới, chắp tay nói, xin lỗi, làm hai vị chê cười, ta thoáng có chút kích động. Kia cũng không phải là thoáng kích động a. Nếu không phải tiểu nhất đặc biệt có thể đánh, như một tôn đại thần giống nhau chấn ở chỗ này, ta phỏng chừng ngươi liền thật sự muốn hạ sát thủ. Dịch dư huyền lòng còn sợ hai nghi đến, quả nhiên vẫn là không thể quá coi thường người khác. Thủ tâm thật vất vả mới có thể đủ từ cái loại này cho nhau khuyên nhất trong tông môn an an ổn ổn ra tới, theo đuổi chính là một cái vững vàng sinh hoạt, nếu ai muốn đánh vỡ hắn sinh hoạt, hắn là thật sự sẽ động thủ giết người. Ngươi hiện tại cũng muốn làm sinh hoạt tiếp tục bình tĩnh đi xuống không phải? Vừa lúc, Bạch Mai cùng cái này đặng bệnh dĩ hình như có nhân quả liên lụy không ngừng. Không bằng như vậy, chúng ta ba người cùng nhau bàn quan, ngươi cũng giúp chúng ta ôn tập một chút đạo sĩ khảo hạch yêu cầu nội dung, chúng ta giúp đỡ cho nhau, đẹp cả đôi đàng thế nào? Dịch dư huyền chủ động đề nghị nói. Thủ tâm đạo nhân đứng ở tại chỗ không núp nhích, hắn ở nghiêm túc tự hỏi dịch dư huyền đề nghị. Nếu là không có ta cùng ta phu quân, ngươi lấy cái gì lấy cớ đi tiếp cận bạch mai. Có chúng ta ở, ngươi mới có thể bắt được trực tiếp tư liệu. Dịch dư huyền lại ở bên cạnh cổ động, ngươi không suy xét một chút chúng ta, cũng đến suy xét một chút chính ngươi. Ngươi ở bên ngoài chậm trễ thời gian dài như vậy, nếu là không có điểm hàng khô giao đi lên. Các ngươi tông môn còn có thể tin tưởng ngươi ở chỗ này toàn tâm toàn ý làm việc sao? Hảo! Thủ tâm đạo nhân nghe đến đó, đã biết chính mình không có càng tốt biện pháp, nhưng các ngươi phải đối thiên thể, tuyệt đối bất hòa ta đoạt công tác. Nếu là vi phạm lời thể, liền, liền phải cả đời nỗ lực tu hành, cuối cùng hồn phi phách tán, không được phi thăng, cả đời vất vả nỗ lực đều thành không. a, này lời thể như vậy độc. Bất quá bọn họ thật sự không tưởng cùng thủ tâm đạo nhân đoạt công tác. Bởi vậy này lời thề cũng phát không hề áp lực. Có lời thề làm chói buộc, thủ tâm đạo nhân liền trở nên ôn hòa rất nhiều. Các ngươi vừa rồi nói bạch mai cùng đặng bệnh dĩ làm sao vậy, không bằng cẩn thận nói nói, chúng ta ở bên tinh tế quan khán chính là. Chủ yếu là như vậy. Ba người ở chỗ này đạt thành hiệp nghị, cuối cùng quyết định vẫn là ở trong nhà nhiều dán mấy chương bựa chú, trang cái theo dõi, hảo hảo nhìn xem này hai người phát triển. Coi như xem chưa cắt nối biên tập phiên bản chân nhân tú. Nếu là xem nhàm chán phải hào hảo ôn tập phụ lục, hoặc là luyện luyện kiếm, luận luận đạo gì đó. Đừng nói, cái này thủ tâm đạo nhân phòng trừng ở đi vào thế gian phía trước cũng là cái đại năng, đối đại đạo đều có chính mình một phen lý giải, bọn họ lưu đến cũng còn tính đã quyền. Dịch dư huyền thật sự nhảm chán thời điểm, còn làm cái một thể bài đấu địa chủ, nếu là lại đến một người còn có thể xoa xoa mặt trược gì đó, hoàn toàn quá thượng cá mặn nằm yên nhật tử. Phong hữu dư vùng nhị thật sự là mang bất động, chỉ có thể nương đạo quan tiện lợi, ôn tập Luyện kiếm, chưa bao giờ từng có gián đoạn. Như vậy tự hạn chế, đừng nói Dịch Dư Huyền, Thủ Tâm đạo nhân thấy cũng là tấm tắc bảo lạ. Bạn tốt, ngươi này đạo lưu chọn thật đúng là không tồi." Thủ Tâm đạo nhân cùng Dịch Dư Huyền hoàn toàn hôn thuộc lúc sau, rất có một phen tri kỷ chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, cũng không câu nệ cái gì tu vi giới tính chi phân, trực tiếp liền thành cảm tình rất tốt bằng hữu, có khi tâm sự bắt quái, cùng nhau tìm điểm việc vui nhớ, nghiễm nhiên phát triển trở thành hồ bằng cẩu hữu chi thế liền giống như hiện tại. Bọn họ buổi sáng đầu tiên là đi nghe xong thuyết thư, lại đóng gói điểm tâm hạt dưa đậu phộng gì đó trở về. Trên bàn còn bãi mấy mâm thủy linh linh quả nho. Từng người nằm ở lắc lắc ghế, đánh quạt hương bù, Nhật tử quá đến thật giống như nào một nhà lao nhân lao thái thái giống nhau. Nhàn không có việc gì ở chỗ này tán gẫu. Cũng không có. Dịch dư huyền thở dài. Ngươi không biết, ngay từ đầu gặp được hắn thời điểm ta có bao nhiêu sinh khí, muốn giết hắn đều là nhẹ. Cho tới bây giờ hắn mỗi ngày khuyên ta luyện kiếm. Thận không thể ta một ngày là có thể phi thăng. Cũng may hắn người này nghe khuyên, không thế nào cưỡng bách ta, bằng không cuộc sống này thật đúng là vô pháp quá. Lúc trước nàng là thật sự rất muốn ném xuống quy nhất kiếm, nếu không phải đối phương thành chính mình bản mạng kiếm, nàng nói cái gì cũng muốn chết nó. Ai có thể nghĩ đến tới rồi hiện tại, ngược lại không rời đi đâu. Nếu là nào một ngày tiểu nhất rời đi nàng, nàng nói không chừng còn không thói quen. Bất quá nghĩ đến chính mình điểm này tu vi cùng tiểu nhất tu vi. Dịch dư huyền tưởng chẳng sợ chính mình khi nào thọ nguyên tới rồi đã chết, tiểu nhất đều còn có sống đâu. Tuy rằng chúng ta đều che giấu dung mạo, nhưng khí độ loại đồ vật này là sẽ không thay đổi. Ta thấy hắn mặt mày thanh chính, nhất định là cái thiên phú cao cường lại tự hạn chế nỗ lực người. Có thiên phú người không đáng sợ, nỗ lực người cũng không đáng sợ, nhưng người này nếu là có thiên phú lại nỗ lực, hơn nữa khí vận hơn người, này liền thực đáng sợ. Ta bình sinh không biết thấy nhiều ít tu sĩ, nhưng nhà ngươi đạo lữ, ta xem không người có thể cập ngày nào đó này phi thăng người nhất định có nhà ngươi đạo lữ một vị trí nhỏ đến lúc đó nếu là hắn thiên tư hơn người nói không chừng ngay cả trên trời tiên nhân đều phải tiến đến tiếp dẫn đến lúc đó nói không chừng người đều không cần tu hành chỉ có thể đi theo hắn là có thể đất bằng phi thăng nói tới đây thủ tâm đạo nhân nhịn không được hâm mộ một phen loại này gà chó lên trời chuyện tốt cũng không phải là người bình thường có thể có đương nhiên bạn tốt ngươi càng là vạn trung vô nhất ta đi khắp tu chân giới nhiều năm như vậy cũng cũng chỉ có ngươi mới có thể cùng ta trò chuyện đến một chỗ đi. Này phi thăng A, căn bản không phải nỗ lực là có thể thành công sự. Nó cái gì đều yêu cầu, lại cái gì đều không cần, ai có thể phi thăng, ai không thể phi thăng, kỳ thật thấy được nhiều, thường thường liền có một loại trực giác. Giống ngươi cùng nhà ngươi đạo lữ, chú định đều là có thể phi thăng. Phi thăng lại có cái gì hảo? Dịch dư huyền khái khái hạt dưa, lão thần khắp nơi nói, chúng ta ở tu chân giới thật vất vả hôn thành nhân tượng nhân có thể tự do tự tại hưởng thụ. Kết quả không hưởng thụ hai năm tới rồi tiên giới, các đều là phi thăng thiên tri tiêu tử, tư lịch lao, thực lực cao cường, đến lúc đó ai khi dễ khẳng định lại là chúng ta này đó tân phi thăng tiên nhân. Cực cực khổ khổ nhiều năm, lại muốn từ tầng chót nhất bắt đầu hốt khởi. Ai, loại sự tình này, ta nhưng không làm. Có cái này công phu, ta còn không bằng hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, giống như bây giờ liền rất không tồi. Người nếu là sống lâu rồi, vô dục vô cầu biến thành một cục đá, Lại có ý tứ gì? Thủ tâm đạo nhân nghe vậy cười to, ha ha, nói không tồi. Này phi thăng thành tiên lại như thế nào, tiên nhân cũng có thiên nhân ngũ suy, cũng có thanh quy giới luật, không bằng cái này mặt tự tại. Bạn tốt người tuổi còn trẻ, như thế thanh tỉnh thật sự là khó được. Hảo thuyết hảo thuyết, đều là số khổ làm công người, ta chỉ cầu một cái tiêu giao tự tại, không cầu cái gì phi thăng nổi danh. Dịch dư huyền ha ha cười cười. Phong hữu dư ở bên cạnh nghe, càng nghe mày nhăn càng chặt. Các ngươi hai cái, còn muốn nghỉ ngơi tới khi nào? Nên luyện kiếm. Thủ tâm, ngươi tuy rằng là pháp tu, nhưng ngươi cũng đến nắm giữ một chút cơ bản kiếm thuật muốn quyết đi. Ta thấy ngươi so tháng trước béo hai phần, cũng lại đây cùng nhau luyện. Là, dịch dư huyền cùng thủ tâm hai người ngoan ngoan thành thật lên tiếng. Ai, đánh không lại a đánh không lại a. Bọn họ vì có thể nhẹ nhàng một chút, vẫn là muốn nghe phong hữu dư mệnh lệnh. Thủ tâm nhớ sâu sắc cảm giác chính mình thượng tạc thuyền, bằng không chính mình cũng không cần luyện kiếm. Bất quá. Ta thật sự béo. Thủ tâm sờ sờ chính mình bên hung thịt, vẫn là cam tâm tình nguyện luyện nổi lên kiếm. Bần đạo có thể ở đạo quan một tháng liền làm hai ngày, chủ yếu vẫn là bởi vì bán tướng hảo. Nếu là bán tương không hảo, sợ là những cái đó nữ khách hành hương liền sẽ không tới. Nay kiếm, vẫn là muốn luyện. Lại nói bạch mai cùng đặng bệnh dĩ bên này. Bọn họ cảm tình ở từng bước thăng ôn. Đặng bệnh dĩ thời trẻ ở Giang Hồ Phiêu Bạc nhiều năm. Muốn nói trong lòng không có yên ổn xuống dưới ý tưởng kia tuyệt đối là giả. Nhưng vừa vào giang hồ, muốn rời khỏi lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Hiện giờ cùng Bạch Mai cùng nhau ở chung mấy ngày nay, hắn cũng có thể cảm giác được đối phương xem chính mình ánh mắt dần dần có biến hóa, hắn trong lòng cũng không phải một chút ý tưởng đều không có. Bạch Mai tuy rằng không hiểu võ công, nhưng nàng huynh tẩu đều không phải là người thường, sẽ không như thế nào để ý thiên kiến bệ phái. Hơn nữa đặng bệnh dĩ không cha không mẹ, lãng tử một cái. Cùng Bạch Mai thành thần tiếp tục ngốc tại Hoa Cúc thôn cũng là có thể, bởi vậy cũng có thể thuận thế rời khỏi giang hồ. Ý nghĩ như vậy ở Đặng Bệnh dĩ trong lòng dây dưa hồi lâu, cuối cùng ở nào đó trong thôn thanh niên tới cửa đối Bạch Mai kỳ hảo thời điểm hoàn toàn bùng nổ. Cùng Bạch Mai trình diễn một hồi thông báo tiết mục, làm bàng quan dịch dư huyền cùng thủ tâm xem rất là thổn thức. Bạch Mai có ý chung nhân, này Đặng Bệnh dĩ nhìn cũng còn tính có thể. Đối phương đã trải qua quá giang hồ sóng gió, ngược lại không dễ dàng thay lòng đổi dạng. Hơn nữa đối đạo lý đối nhân xử thế cũng xem rất là thấu triệt, trọng tình trọng nghĩa, lại tuân thủ lời hứa, nếu là không có người giang hồ tới trả thủ, thật sự là cái không thể tốt hơn hôn phu. Đặng bệnh di vẫn luôn không ra ứng thành, lưu thành bên kia đối hắn truy nã cũng dần dần không có thanh âm. Phong hữu dư cùng dịch dư huyền cũng chỉ là tượng trưng tính khó xử một chút, cũng đã chuẩn bị bắt đầu xuống tay chuẩn bị bọn họ hôn lễ. Tuy rằng bạch mai cả đời còn sẽ có không ít gọn sóng, nhưng có thể thuận lợi thành hôn, ít nhất đã bước ra bước đầu tiên tiếp, liền phải nhìn bầu trời nói bên này đối Bạch Mai là cái cái gì thí luyện. Thủ Tâm cũng là càng thêm khẩn trương lên, cầm một cái tiểu sách vợ tùy thời ký lục, muốn tìm được hóa phạm một ít kinh nghiệm tới. Thời gian trôi lên, 5 năm qua đi. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hai người thành công thông qua đạo sĩ khảo hạch. Nói lên này đạo sĩ khảo hạch kỳ thật cũng không khó, chủ yếu chính là ở hậu kỳ có cái linh căn thí nghiệm, yêu cầu hao chút công phu mới có thể ngụy trang thành không có linh căn. Phong Hữu Dư liền không nói Hiện giờ là kiếm linh chi thân, nếu là đi làm cái này linh căn thí nghiệm, sợ là thí nghiệm thạch đều phải bảo rớt. Dịch dư huyền cũng là đơn kim linh căn, bằng không cũng sẽ không bị trường nguyện kiếm tông cấp mang về làm đệ tử. Đối bọn họ tới nói, muốn trang tư chất không được mới là khó nhất. Cũng may bọn họ vẫn là thuận lợi thông qua, hơn nữa ở lưu thành cùng ứng thành trung gian vị trí tìm cái đạo quan thành công trực thuộc, lắc mình biến hóa thành đạo sĩ, mỗi tháng chẳng những có tiền tiêu hàng tháng trợ cấp, còn phân một bộ phòng ở cho bọn hắn phu thê. Mà hoa cúc thôn phòng ở, tự nhiên liền cho bạch mì cùng đặng bệnh dĩ này đối tiểu phu thê. Bởi vậy, dịch dư huyền cùng phong hữu dư cũng là có thể đủ hoàn toàn từ bạch mai sinh hoạt đậm đi, làm nàng có thể chuyên tâm hoa phạm. Đặng bệnh dĩ là cái có thể làm, khinh công hơn người, vốn dĩ liền có không ít tích tụ. Hơn nữa mặc kệ đi núi sâu hái thuốc vẫn là đi săn đều là một phen hào thủ, nhật tử quá đến có thể nói là hấp tốc. Không chỉ có đem nguyên bản tiểu phòng ở sửa chữa lại trở thành gạch xanh nhà ngói trang thậm chí còn cấp Bạch Mai thỉnh hai cái tiểu nha hoàn hầu hạ, rất có trở thành địa chủ xu thế. Bạch Mai nhật tử quá đến có thể nói là xuôi gió xuôi nước, trở thành trong thôn không ít nữ tử tiện nhớ mộ đối tượng. Nếu muốn nói có cái gì không đúng lời nói, cũng chỉ có một sự kiện. Bọn họ phu thê thành hôn nhiều năm, vẫn luôn vô ra. Vì thế, Bạch Mai các loại tìm ý hỏi dược, cũng có đi tìm phòng hữu dư cùng dịch dư huyền hỗ trợ ra chủ ý, nhưng đều không có cái gì hiệu quả. Bạch Mai tuy rằng hóa phàm Nhưng nàng dù sao cũng là cái tu sĩ. Muốn dựng dục con nối dõi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lúc trước diêu tình mang thai cũng chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn, nàng chính mình cũng không có nghĩ tới sẽ có đứa nhỏ này. Như vậy bệnh, là không có cách nào trị. Cũng may đặng bệnh dĩ đối con nối dõi cũng không thế nào để ý, nhà hắn không có gì ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa hắn trước kia ở trên giang hồ có một ngày không một ngày, liền chính mình chết ở nơi nào đều không rõ ràng lắm, nơi nào sẽ để ý hải tử sự nhưng hắn không thèm để ý, không đại biểu Bạch Mai không thèm để ý Bạch Mai vốn dĩ chính là cái xạ khủng thời kỳ cuối người bệnh, bởi vì có đặng bệnh dĩ tồn tại, nàng nhiều ít có chút thay đổi, khá vậy thay đổi cực kỳ hữu hạn. Nàng không ra khỏi cửa, cũng không có gì chuyện khác làm, vì thế liền mỗi ngày nghĩ mang thai mang thai sự tình, sống sở sờ sờ đem chính mình cấp khí ra bệnh tới. Đặng bệnh dĩ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể luôn mãi trấn an Bạch Mai, nói chính mình thật sự mệnh chung vô tử cũng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ phu thê nắm tay. Đầu bạc đến lão cũng không có gì không tốt. Nói nữa, bạch mai ca ca cùng tẩu tẩu không cũng không có hải tử sao. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói bạch mai liền càng buồn bực. Đúng vậy, bọn họ phu thế không có hải tử, ca ca tẩu tẩu cũng không có hải tử. Bọn họ người một nhà, về sau chú định đều phải lẻ loi, về sau đã chết đều không có người cho bọn hắn tống chung. Trước kia thủ tâm đạo trưởng cho nàng giải đoán sâm, nói nàng không quen không còn, hiện giờ xem ra, liền phải trở thành sự thật một nửa. Liên ở cái này dịch dư huyền cùng thủ tâm đều cho rằng bọn họ sinh hoạt sẽ tiếp tục như vậy đi xuống thời điểm, bình tĩnh sinh hoạt lại sinh ra gợn sống tới. Hoa cúc thôn ngoại lai cái thần toán tử, nói là thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, cấp các thôn dân bói toán tính vài lần lúc sau đã bị phủng thành thần tiên sống. Thức mau bạch mai cũng biết như vậy một cái thần toán tử tồn tại, cầm bạc muốn đi tính tính toán, thế nào mới có thể có hài tử. Thần toán tử là cái khô gầy lão nhân, nhưng là bạch mi dâu bạc trắng thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần cao nhân phong phạm, bán so sánh với thủ tâm kém một chút, nhưng thủ tâm chỉ giải đoán xâm không xem bói, không có gì có thể so tính. đừng nhìn ta, này không phải ta làm. thủ tâm giang hai tay chứng minh chính mình trong sạch, bất quá cũng không sai biệt lắm. hóa phàm chi lộ không có khả năng thuận buồm xuôi gió. cái này đạo sĩ, chỉ sợ cũng là đánh vỡ bạch mai bình tĩnh sinh hoạt kia một viên đá. nói cách khác, bạch mai hóa phàm đến lúc này, mới xem như chân chính bắt đầu rồi. phía trước những cái đó bất quá chính là ở quá mọi nhà thôi bạch mai mang theo nha hoàn bắt được cái này thần toán tử trước mặt cho bạc hy vọng tính tính toán con nối roi sự tình thần toán tử đầu tiên là làm bạch mai viết cái tự lại hỏi một chút nàng sinh thần bất tự tính tính sắc mặt liền khó coi lên phu nhân ngài chỉ sợ không có nhi nữ duyên phận vẫn là tính bãi bạch mai sắc mặt khó coi lên lại vẫn là kiên trì do hỏi tiền bối liền không có biện pháp gì sao nếu là yêu cầu bạc ta còn có chút tích tụ là có thể Phu nhân đây là nói cái gì? Này không phải bạc sự tình. Thần toán tử xua xua tay, bất đắc dĩ lắc đầu, là ngài thật sự không có cái này duyên phận. Kia nếu là mượn bụng sinh con đâu? Ta một lần nữa cho ta trượng phu nạp cái tiếp, có thể sao? Bạch Mai nghiêm túc nói. Nàng là thật sự như vậy tưởng. Phu nhân, đây là không thể cưỡng cầu. Thần toán tử thở dài, ngài vẫn là trở về đi. Ngài cùng ngài nhớ trượng phu đều không có con cái duyên phận, vẫn là hảo hảo trở về sinh hoạt đi. Bạch Mai cắn chặt răng, vẫn là đi trở về. "Tiểu nhất, ngươi có thể nhìn ra tới cái này thần toán tử ở lạt mềm buộc chặt sao?" Dịch Dư Huyền cố ý dò hỏi Phong Hữu Dư nói. Phong Hữu Dư trầm mặc trong chốc lát, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Dịch Dư Huyền. "Đương nhiên." Hắn lại không đốc. Bạch Mai tính cách nhìn như nhu nhược, nhưng thực tế rất có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần là nàng nhận định liền sẽ không sửa. Nàng hiện tại toàn tâm toàn ý muốn cái hài tử, thậm chí liền cấp trưởng phu nạp tiếp nàng đều có thể nghĩ ra sao có thể sẽ đơn giản như vậy liền từ bỏ cái này thần toán tử cũng là minh bạch nàng ý tưởng cố ý nói như vậy bất quá là bạch mai hiện tại còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm cho nên tạm thời kiềm chế bất động thôi tiểu nhất trưởng thành dịch dư huyền làm bộ vui mừng mặt lau nước mắt ngươi cuối cùng không có như vậy hảo lửa phong hữu dư chừng mắt nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái lần sau luyện kiếm thời điểm hắn muốn rẻ cái càng mệnh xem nàng còn có hay không dư thừa sức lực tới quan tâm này đó bọn họ tiếp tục ở quan sát đến bạch mai thậm chí cũng ở chú ý cái này kỳ quái lao nhân. Phong hữu dư làm bộ người qua đường, tìm một cơ hội ở cái này thần toán tử trên người cũng hạ một đạo chú thuật, muốn nhìn xem cái này đột nhiên toát ra tới làm dối lại là người nào. Không nghĩ tới, cái này thần toán tử thật đúng là có vài phần môn đạo. Cái này thần toán tử tìm cơ hội, lại đi tìm đặng bệnh mình, nói như thế nào cũng muốn cấp đặng bệnh dĩ tính một quẻ. Dịch dư huyền ba người khẩn trương hề hề nhìn, muốn biết cái này thần toán tử lại làm cái quỷ gì. Đặng bệnh dĩ vốn dĩ không tin này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, nhưng này xem bói răm ba câu liền nói ra hắn cuộc đời, hắn có chút hoài nghi có phải hay không kẻ thù tìm tới, vì thế miễn cưỡng tính một quẻ. Công tử khí vận vô song, trước nửa đời tuy rằng có điều phiêu bạc, nhưng cũng là công thành danh tọa. Nửa đời sau vốn nên là đại phú đại quý chi tướng, nhưng thực đáng tiếc lại trên đường gián đoạn. Công tử có biết là vì sao? Đặng bệnh dĩ cũng không tin tưởng này đó, thuận miệng do hỏi, Nga, vì sao bởi vì công tử thê tử mệnh phạm thiên sát là không quen vô tử mệnh nàng ở gặp được công tử ngươi lúc sau thay đổi đã định vận mệnh đến hưởng sinh hoạt tan ổn sinh hoạt vô ưu nhưng các ngươi thành hôn sau đó là phu thê tương liên nàng khí vận ảnh hưởng tới rồi ngươi tự nhiên liền khiến cho vận mệnh của ngươi cũng bị thay đổi Thần toán tử sờ sờ chính mình dâu dê nghiêm túc vô cùng nói vớ vẩn đặng bệnh dĩ nghe thấy đối phương nói như vậy bạch mai một trưởng liền đem này thần toán tử cái bản trụ thoát ngươi lại xuất khẩu bôi nhỏ Tiếp theo ta liền chụp không phải ngươi cái bản, mà là ngươi người này. Nói xong, đặng bệnh dĩ liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Công tử hà tất tức giận thần toán tử cười cười, lại tiểu bước đuổi theo, ta nói chính là tình hình thực tế, nhưng không có nửa điểm giả dối. Đặng bệnh dĩ tiếp tục hướng phía trước đi, căn bản không để ý tới. Thần toán tử vô pháp, chỉ có thể mặc niệm vài câu chú ngữ, lại dùng trong tay phất trần vùng định. Đặng bệnh dĩ thân thể đột nhiên dừng lại, còn vẫn duy trì về phía trước đi tư thế cả người cũng chỉ có trong mắt còn có thể nhúc nhích. Chính mình bị cách không điểm huyệt. Không, không đúng, chính mình nội lực cũng không có chịu trở, còn là không giải được trên người cổ quái chỗ. Chẳng lẽ, là chính mình bị hạ độc. Nhưng hiện tại ở đại đình người xem dưới, người này lại làm sao dám đâu. Cổ quái chính là, này trên đường cái người đến người đi, tựa hồ không ai chú ý tới đặng tuy là đặng bệnh dĩ không tin quỷ thần việc, giờ phút này cũng không khỏi có chút kinh hãi. Công tử, người có như vậy tư chất, Lại mai một ở cái này sơn dã chi gian, thật sự quá đáng tiếc. Thân toán tử bất đắc dĩ tiến lên, trong ánh mắt mạo tinh quang, nhìn đặng bệnh di nói, ngươi hiện giờ tuổi cũng co không nhỏ, thân thể cũng đại không được như xưa. Tuổi trẻ thời điểm, ngươi nội lực phong phú, liền tính thân thể có ám thương cũng không sao. Nhưng hôm nay ngươi tuổi tác tiệm trường, chỉ sợ mỗi phùng mưa dầm thiên, trên người vết thương cũ liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Ai, ta buồn trong núi bồng lai khách, chỉ vì tu tiên không vì danh. Lúc này đây gặp được ngươi, Vốn là muốn tới thu cái đồ đệ, không nghĩ ngươi cư nhiên tham luyến hồng trần Cũng thế, nếu ngươi ta gặp được, cũng là duyên phận Ta nơi này có tiên đan một viên, nhưng giải ngươi ốm đau Ngươi nếu là khi nào muốn bức bỏ hồng trần, tu tiên vấn đạo, liền tới nơi này tìm ta Nếu là tâm thành, lão đạo ta tự nhiên sẽ ra tới gặp ngươi Nói xong, thân toán tử cường ngạnh cấp đặng bệnh dĩ ăn xong một viên đang ăn dược Theo sau vây vây phất trần, giải khai hắn định thân thuật, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh đặng bệnh dĩ đứng ở tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ đàn sen. trên thế giới này, cư nhiên thật sự có loại này tu tiên người sao? về đến nhà, đặng bệnh dĩ còn có chút hoảng loạn không chừng, một hơi uống lên vài nước miếng mới bình phục xuống dưới. kỳ thật hắn trước kia lang bạt giang hồ thời điểm, cũng có nghe nói qua một ít về tu tiên truyền thuyết. bọn họ giang hồ bên trong, cũng có kia võ công tu luyện đến mức tận cùng đại tông sư, xa xôi vạn dặm, đi thuyền ý đổ vượt qua kia một mảnh đại dương mênh ngông đi kia hải ngoại tiên sơn tìm tiên hỏi đạo. Ai cũng không biết bọn họ hay không thành công, bởi vì đi người liền không còn có trở về. Nhưng cái này truyền thuyết lại là vẫn luôn đều tồn tại, thậm chí liền hoàng thất cũng từng phái quá con thuyền xa đội trùng dương. Đặng bệnh dĩ vẫn luôn đều cho rằng này bất quá chính là một ít thần thoại chuyện xưa mà thôi, nhưng hôm nay chính mình tự mình trải qua, lại có chút không thể tưởng tượng. Không không không, có lẽ chính mình chỉ là chúng cái gì giang hồ xếp thôi. Đặng bệnh dĩ cho chính mình đè xuống kinh, không có cùng bạch mai nói gặp được cái này thần toán tử sự. Mà lại như thường lui tới giống nhau đi ngủ. Ngày hôm sau, hắn ngủ cái an ổn rác. Tỉnh lại thời điểm, thê tử Bạch Mai đã cho hắn bưng tới nước gấm rửa mặt. Phụ quân, hôm nay ngươi đầu gối không hề đau đớn sao? Ta buổi sáng lên thấy bên ngoài hạ mưa to, còn muốn cho ngươi trường nóng một chút đâu. Bên ngoài, trời mưa. Đặng bệnh dĩ chạy đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, bên ngoài đúng là mưa to tầm tã. Mà chính mình đã từng chịu quá thương địa phương, hoàn toàn không có một chút ít đau đớn. Hắn thử vận một chút nội tức, phát hiện chính mình dường như lại về tới năm 6 năm trước tinh lực tràn đầy thời điểm. Đặng Bệnh Dĩ đôi mắt lập tức liền sáng. Hắn cảm thấy chính mình mặt tựa hồ cũng trở nên trẻ lại không ít. Hay là, cái kia lão nhân cho chính mình ăn thật là tiên đan. Trên thế giới này, nguyên lai thật sự có tiên nhân. Chương 86 đến 86 chương. Thế gian sự tình chính là như vậy không có đạo lý. Bạch Mai vì tu hành từ tu sĩ hóa thành phàm nhân, mà Đặng Bệnh Dĩ đồng dạng cũng vì tu hành lại là muốn từ phàm nhân biến thành tu sĩ. Nói đến cùng, hai người chăm sông đổ về một biển, cũng không có gì không tốt. Chỉ là ông trời cố tình muốn tại như vậy một sai lầm thời gian đem như vậy hai cái sai lầm người chấp và ở bên nhau, kia kết quả cũng liền rõ ràng. Đặng Bệnh Dĩ bắt đầu si mê khởi các loại có quan hệ với tìm Tiên hỏi đạo sách vở tới. Hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này đó mặt trên, hắn cũng có lặp lại tiến đến gặp được Thần Toán Tử cái kia trên đường cái chờ Thần Toán Tử, nhưng thực đáng tiếc. Thần toán tử một lần cũng không có tới. Bất quá đặng bệnh dĩ cũng không có bởi vậy mà cảm thấy thất vọng, hắn cảm thấy đây mới là bình thường. Hắn năm đó vì học võ mà bái sư học nghệ thời điểm, đều là ở sư phó môn hạ ước chừng đánh 3 năm tạp tài học đến một chút công phu, cầu tiên vấn đạo loại chuyện này, tự nhiên yêu cầu càng nhiều khảo nghiệm. Bạch Mai không hiểu chính mình trượng phu như thế nào biến thành cái dạng này. Nhưng đặng bệnh dĩ đều không phải là coi trọng nữ nhân khác, cũng không có bởi vậy mà tan hết gia tài. Hắn chỉ là một người toàn thân tâm nhảo vào này mặt trên mà thôi. Muốn nói hắn đối Bạch Mai nhiều kém đảo cũng không đến mức, chỉ là một ngày so với một ngày khách khí lên. Bạch Mai để qua muốn cho hắn nạp tiếp sinh con, bị đặng bệnh di không chút do dự cự tuyệt. Hắn nhìn chính mình thế tử, rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật, Mai Nương, chúng ta phu thêm một hồi, ta cũng không gạt ngươi, ta có tiên duyên, nói không chừng có thể tu hành trở thành tiên nhân. Ngươi là của ta thế tử, ngươi nếu là tin ta. Chúng ta liền cùng nhau cầu tiên vấn đạo. Về sau chúng ta có thể cùng nhau làm một đôi tiêu giao thần tiên, nhưng nếu là có hài nhi, ngược lại phiền toái. Bạch Mai chỉ cảm thấy chính mình trượng phu có rối loạn tâm thần, này thiên hạ nơi nào có cái gì thần tiên đang nói. Nhưng đặng bệnh Dĩ chui giúp vào rừng châu, căn bản không phải Bạch Mai có thể khuyên đến động. Bạch Mai chỉ có thể tiến đến tìm Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền xin giúp đỡ, nhưng Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền cũng biết đây là Bạch Mai cần thiết muốn quá kiếp. Hơn nữa kia thần toán tử trừ bỏ kia một lần lúc sau không còn có xuất hiện quá, đặng bệnh dĩ có ý nghĩ như vậy, bọn họ lại như thế nào có thể cưỡng chế hắn biến trở về tới. Liên tính là tu sĩ, cũng không có khả năng bóp méo người tư tưởng. Đương nhiên, luyện chế thành con rối ngoại trừ, nhưng con dối đã là không có tư tưởng người, tựa hồ lại không ở này liệt. Bạch Mai thất vọng mà về, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ít nhất trượng phu vẫn là nghĩ chính mình, muốn chính mình cùng hắn cùng nhau tu tiên. Bọn họ đều đã đương nhiều năm như vậy phu thề, liền tính trượng phu trong đầu sinh bệnh, chính mình cũng không có khả năng vứt bỏ hắn mà đi. Dịch dư huyền chờ ba người kỳ thật sớm cũng đã quan sát quá đặng bệnh dĩ, đặng bệnh dĩ một kia Linh Căn cũng không, là không có khả năng tu tiên. Trong phạm nhân có được Linh Căn tư chất vốn dĩ chính là vạn trung vô nhất, cho dù có cũng nhiều vì tạp Linh Căn. Nếu là không có đủ tài nguyên cùng nịch thiên công pháp, tạp Linh Căn muốn tu hành thật là khó hơn lên trời. Đây là làm dịch dư huyền tò mò điểm. Cái kia thần toán tử là cái tu sĩ, hắn không nên nhìn không ra tới đặng bệnh dĩ không có tu hành tư chất mới là, Chính là, hắn hao tổn tâm cơ tiếp cận đặng bệnh dĩ, lừa gạt hắn tu hành lại là vì sao? Chẳng lẽ là vì bạch mai? Nhưng bạch mai hóa phàm chi lộ biết đến người ít đòi không có mấy, cái kia thần toán tử lại như thế nào sẽ chuyên môn hướng tới bạch mai xuống tay đâu? Ôm như vậy nghi hoặc, dịch dư huyền cảm thấy muốn lại nhiều nhìn xem. Cái này thần toán tử, luôn là muốn xuất hiện. Đặng Bệnh Dĩ càng thêm si mê với Cẩu Tiên vấn Đạo, nguyên bản cùng Bạch Mai còn lưu có những cái đó tình nghĩa cũng ở ngày phục nhớ một ngày bên trong dần dần tiêu ma. Hắn bắt đầu không biết ngày đêm chờ ở đường cái phía trên, chính là vì chờ đợi cái kia thần toán tử đã đến. Người khác đều nói Đặng Bệnh Dĩ là bệnh càng thêm trọng, nhưng Đặng Bệnh Dĩ cũng không có chút nào lùi bước. Nói thật, nếu Đặng Bệnh Dĩ thật sự có tu hành tư chất nói, hắn như vậy bền lòng cũng đủ hắn tu luyện ra điểm thành quả tới. Chính là hắn cố tình không có linh căn. Cái này kêu người bất đắc dĩ tức hận. Lại là 3 năm qua đi. Dịch dư huyền đều nhàm chán đến chủ động bắt đầu luyện kiếm. Suy nghĩ này sóng chân nhân tú nếu là còn không đổi mới. Nàng liền chính mình đi tìm cái kia thần toán tử. Hảo hảo hỏi một chút đối phương rốt cuộc là đánh cái gì bản tính. Loại này truy càng đuổi tới một nửa đột nhiên kéo dài không cày song cảm giác thật sự quá thống khổ. Cũng may thần toán tử cũng không có làm dịch dư huyền thất vọng lâu lắm. hắn thực mau liền một lần nữa xuất hiện. Xin nhi. Chưa từng tưởng ngươi cầu tiên chi tâm như thế kiên định. Thần toán tử lần nữa xuất hiện ở đặng bệnh dĩ trước mặt, trong ánh mắt không thêm che giấu thưởng thức chi ý, cũng thế, ngươi khảo nghiệm đã qua, có thể tùy ta cùng tu hành. Đặng bệnh dĩ vui mừng quá đỗi, tiên sư, mà khi thật muốn thu ta vì đồ đệ. Thu đồ đệ còn phải nhìn nhìn lại, ngươi liền trước tiên ở ta bên người đường cái đồng tử đi. Thần toán tử khẽ cười nói, chúng ta này liền đi đi. Đặng bệnh dĩ vui sướng muốn tiến lên, đột nhiên dừng một chút. Đối với thần toán tử hơi hơi chắp tay nói, tiên sư, nhà ta còn có một thê ở ta tuy rằng phải đi, có không dùng ta thư thả hai ngày đi trước đem trong nhà việc vật cấp giải quyết xong. Nga, người muốn như thế nào giàn xếp? Tiên sư trên mặt ý cười không giảm, tiếp tục hỏi. Ta trở về viết một phần hòa ly thư, cũng đem sở hữu ra tài đều cho nàng. Nàng còn tuổi trẻ, mang theo này đó tài sản, lại có huynh tẩu giúp đỡ, nhật tử nhất định sẽ không khổ sở, nói không chừng còn có thể lại tìm được một cái hợp tâm ý người. Đặng Bệnh Dĩ không chút do dự nói, hắn nếu muốn đi tìm tiên hỏi, những cái đó tiền tài liền tất cả đều là vật ngoài thân, không có gì hảo lưu niệm. Ngươi hay không quên mất ta cho ngươi thê tử tính quá khỏe, nguyên nhân chính là vì có nàng ở, cho nên ngươi khí vận mới bị chấn ép. Nếu là không có cưới nàng, ngươi có lẽ có thể sớm hơn một ít thời gian gặp được ta. Thân Toán Tử thở dài nói, nhưng nếu là không có nàng dốc lòng chăm sóc, ta ở mấy năm trước cũng đã chết ở bên ngoài. Đặng Bệnh Dĩ lắc đầu nói. Nàng chỉ là một giới tiểu nữ tử, cái gì cũng không biết, còn thỉnh tiên sư khoan thứ một vài, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, không cần hai ngày, nửa ngày là được. Tiên sư vẫn là không nói gì. Đặng bệnh dĩ rồi dám trong chốc lát, tiếp tục nói, hoặc là tiên sư ngài có thể nhìn xem thê tử của ta, có lẽ nàng cũng có tiên duyên đâu. Tiên sư lẳng lặng nhìn đặng bệnh dĩ liếc mắt một cái, ta đích sắc có thể đem thê tử của ngươi cũng mang theo trên người, cho nàng một hồi tiên duyên. Chỉ là, ngươi cần phải tưởng hảo nếu là hiện tại ta mang theo nàng cùng nhau đi ngày nào đó ta sợ ngươi có hối hận thời điểm như thế nào sẽ đâu đặng bệnh dĩ cười to tiên sư ta tuy thê tử của ta tuy rằng hiện tại không có quá nhiều cảm tình nhưng nếu là có thể đưa nàng một hồi tiên duyên cũng không muỗng công phu thêm một hồi hảo ta đây liền mang theo nàng cùng nhau thân toán tử cười cười chúng ta cùng tiến đến đi làm thê tử của ngươi cùng chúng ta một đạo rời đi đa tạ tiên sư đa tạ tiên sư đặng bệnh dĩ vui vô cùng Không nghĩ tới hắn chỉ là nỗ lực vừa hỏi mà thôi, tiên sư cư nhiên thật sự đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Đang ở nhìn trộm phong hữu dư thập phần khó hiểu, có thể nói là không hiểu ra sao, đặng bệnh dĩ không có tu hành tư chất, rõ ràng là không thể tu hành. Bạch Mai nhưng thật ra có tư chất phương tiện tu hành, nhưng thần toán tử trừ bỏ kia một quẻ lúc sau liền không còn có tiếp xúc quá nàng. Hiện giờ lại đáp ứng muốn mang theo Bạch Mai cùng tu tiên, hắn đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Tâm tắc, này tu sĩ thật là nhìn thấu nhớ nhân tâm A. Thật là tàn nhẫn. Thủ tâm đạo nhân ở bên phe phẩy quả hương bù, lắc đầu nói, bạch mai này một kiếp, sợ là khổ sở. Không tồi, nay thần toán tử thật là độc thực. Dịch dư huyền cũng đi theo gật đầu, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, hắn chơi như vậy nhất chiều, quả thực gọi người ái hận lưỡng nan. Phong hữu dư nghe như lọt vào trong sương mù. Hắn hoàn toàn không hiểu thủ tâm đạo nhân cùng dịch dư huyền đang nói chút cái gì. Chính là, liền tính phong hữu dư không hiểu. Hắn cũng không thích thấy dịch dư huyền cùng thủ tâm đạo nhân hai người như vậy trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, tổng cảm thấy có hai phân chứng mắt. Trước kia dịch dư huyền có nói cái gì đều là trước cùng hắn nói, nhưng cái này thủ tâm đạo nhân xuất hiện lúc sau, dịch dư huyền có nói cái gì ngược lại cùng cái này thủ tâm đạo nhân cũng nói không ít. Ngươi nói, ta nghe. Phong hữu dư nhấp nhấp miệng, một tay đem dịch dư huyền sách ở một bên, nghiêm túc dò hỏi. Haha, tiểu nhất ngươi thật là đáng yêu, cái này ngươi không hiểu sao. Dịch dư huyền thấy phong hữu dư có chút tức giận, chỉ cảm thấy càng thêm đáng yêu, hảo muốn xoa bóp tiểu nhất khuôn mặt Nga, đáng tiếc hiện tại là dịch dung trạng thái. Nếu là tiểu nhất tướng mạo sẵn có, hắn chỉ cần thoáng có điểm bí khuất, chính mình chỉ sợ cũng muốn đi hống. Nói, phong hữu dư càng thêm tích tự như kim. Dịch dư huyền trêu đùa đủ rồi, lúc này mới nghiêm mặt nói, tiểu nhất, kỳ thật ta trước kia cùng ngươi đã nói. Ngươi cũng thu quá đồ đệ không phải sao? Nếu ngươi nhị đồ đệ không phải nửa giao nhân ngân hàn mà là những người khác, chỉ sợ không ai có thể đủ ở ngươi cùng Lý Bình Bình song trọng áp lực dưới thuận thuận lợi lợi trưởng thành. Phong hữu Dư không phải buồn, chỉ là đầu góc có điểm thẳng mà thôi. Hắn một điểm liền thông, lập tức liền minh bạch Dịch Dư Huyền ý tứ. Ngươi là nói, ghen ghét? Đúng vậy, ghen ghét. Dịch Dư Huyền thở dài, lúc trước ngươi ta là bảng quan quá đặng bệnh dĩ tâm tính, đều cảm thấy người khác không tuổi mới làm bạch mai gả cho hắn, hắn cũng đích xác làm được cái này thế gian nam nhân có thể làm được tốt nhất hết thảy. Ở Bạch Mai trong lòng, nàng khẳng định là thiệt tình yêu thích đặng bệnh dĩ cái này trượng phu. Càng không cần phải nói, đặng bệnh dĩ liền tính như thế trầm mê tu tiên, cũng muốn lôi kéo Bạch Mai một phen, mang theo Bạch Mai cùng cầu tiên. Liên một người nam nhân mà nói, kỳ thật đặng bệnh dĩ làm chính là thật sự thực không tồi. Hắn là một cái rất có trách nhiệm tâm cũng rất có đảm đương nam nhân. Bạch Mai biết sự tình phát triển lúc sau, nói vậy sẽ đối đặng bệnh dĩ càng thêm thiệt tình. Nhưng đúng là như thế, mới có thể càng đả thương người bởi vì đặng bệnh dĩ cùng bạch mai cùng tu tiên nói hắn thực mau liền sẽ ý thức được giữa hai bên tranh lệch hắn không có tu hành tư chất lại như thế nào nỗ lực cũng là đường công mà cái này bị hắn trước khi đi kéo tới bạch mai phía trước có thể trở thành hoan hỷ tông tông chủ liền tính hiện giờ hóa phàm kia tu hành tư chất cũng nhất định là vạn trung vô nhất tiến triển cực nhanh đã từng không bằng chính mình yêu cầu dựa vào chính mình mà sống tướng mạo bình bình thê tử đã rất xa vượt qua hắn mà hắn đem thời thời khắc khắc cảm nhận được đến từ bạch mai áp lực mà bạch mai chỉ sợ còn sẽ vì đặng bệnh dĩ cố ý thả chậm chính mình tu hành tốc độ nhưng bởi vậy đặng bệnh dĩ lòng tự trọng ngược lại sẽ càng thêm không hảo quá thân toán tử cái này sư phụ đối đặng bệnh dĩ kỳ vọng càng cao đặng bệnh dĩ liền sẽ càng thêm tự trách hắn nhìn ngày xưa bị chính mình lôi kéo lên mới có thể tu tiên bạch mai trong lòng lại sẽ là cái gì ý tưởng đâu chắc là ghen ghét không có thuốc chữa thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước đem bạch mai lôi kéo cùng đi tu tiên đi ghen ghét loại đồ vật này Nhớ là thật sâu khắc vào sở hữu các sinh linh trong xương cốt. Liền tính là tu sĩ, yêu tộc, thậm chí là thần tiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đặng bệnh dĩ, tự nhiên cũng không phải là cái này ngoại lệ. Cái này thần toán tử, từ lúc bắt đầu mục tiêu liền không phải đặng bệnh dĩ, mà là bạch mai. Bạch mai mới là hắn nhìn chúng muốn thu làm đệ tử người. Mà đặng bệnh dĩ, sẽ chỉ là bạch mai tu hành một cái đá kê chân thôi. Bạch mai tính cách mềm yếu, lại dựa vào nhà mình tương công. Chỉ có làm đặng bệnh dĩ một chút ở Bạch Mai trước mắt trở nên xa lạ, một chút tiêu ma rốt nàng đối đặng bệnh dĩ tình nghĩa, Bạch Mai mới có thể không hề lo lắng tu hành. Đương nhiên, có thể dùng ra ác độc như vậy thủ đoạn, nhất định cũng không phải chính thống tu sĩ. Cái này thần toán tử 8 phần là cái ma tu. Dịch Dư huyền nhẹ nhàng bâng cơ đem tương lai khả năng tính nói ra, mà trong đó bao hàm tính kế cùng âm độc đủ để đem Phong Hữu Dư khiếp sợ đến vô ngữ. "Không tồi." Thủ Tâm đạo nhân cũng thập phần tán đồng Dịch Dư vừa nói. Nếu thật như vậy phát triển, như vậy cái này tu sĩ mục đích cũng liền có thể đoán được. Hắn chưa chắc biết Bạch Mai là hóa phàng người, nhưng lại thấy Bạch Mai tu hành tư chất, cho nên mới thiết hạm như vậy cục dẫn người nhập bộ. Mà hắn thanh thanh bạch, bạch Bạch, hành động bí mật, Bạch Mai lại như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn đi. Rốt cuộc, thần toán tử ngay từ đầu mời chào chính là đặng bệnh dĩ, sau lại đặng bệnh dĩ chính mình tìm đường chết, lại có thể quái được ai đâu. Phong hữu Dư thập phần khó hiểu. Chính mình thê tử có thể đi xa hơn, đương trượng phu không nên càng thêm cao hơn sao. Tiểu nhất, trên thế giới này người cũng không đều là ngươi. Hoặc là nói, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể như vậy thiệt tình hy vọng chính mình đạo lữ cùng đồ đệ có thể nỗ lực siêu việt ngươi đi. Chí thân chí sơ mới là phu thế đâu. Dịch dư huyền nói, giống như là mở ra bạch mai bi thảm cả đời mở màn bắt đầu. Thân toán tử làm sự tình, chỉ biết so dịch dư huyền nói càng thêm rõ ràng, càng thêm vô sỉ thôi. Bạch Mai cùng Đặng Bệnh Dĩ cùng ở Thần Toán Tử bên người tu hành, mà Thần Toán Tử bắt đầu còn không ngừng khen ngợi Đặng Bệnh Dĩ có tình có nghĩa, rồi lại lén lút ở bên cạnh lo lắng Bạch Mai sẽ chen ép Đặng Bệnh Dĩ khí vận, thậm chí còn chủ động thu Đặng Bệnh Dĩ vì đồ đệ, mà Bạch Mai như cũ chỉ là một cái phụng dưỡng đồng nữ thôi. Ngay từ đầu, Đặng Bệnh Dĩ đối sư phụ coi trọng là vô cùng hưng phấn, liên tính hắn ngay từ đầu tu hành nhập đạo thấy hiệu quả thông thả, hắn cũng chỉ là cảm thấy chính mình tuổi lớn, tư chất dốt chỉ cần cần củ đủ thông minh là được. Nhưng mà đương hắn khoe khoang ở Bạch Mai trước mặt ý đồ dẫn khí nhập thể thời điểm, lại phát hiện Bạch Mai chỉ là nhìn một lần hắn dùng đến phát quyết, cũng đã hoàn thành dẫn khí nhập thể. Rõ ràng, rõ ràng hắn đều là dựa vào sư phụ hỗ trợ, cộng thêm một viên chân quý đan dược mới có thể hoàn thành nhập đạo căn cơ chi lộ, vì cái gì Bạch Mai chỉ xem một lần là có thể sẽ. Tiếp theo, thần toán tử phát hiện Bạch Mai tư chất, vui vẻ đem Bạch Mai cũng thu làm đồ đệ còn thường xuyên tính ở đặng bệnh dĩ trước mặt khen ngợi bạch mai, lại dặn dò đặng bệnh dĩ muốn càng thêm nỗ lực mới hảo, không cần bị bạch mai cấp so đi xuống. nhưng hắn sao có thể không bị bạch mai cấp so đi xuống? sư phụ dần dần không hề khen ngợi hắn, thậm chí còn mịt mờ nhắc tới hắn có lẽ không thích hợp tu hành. hiện tại về nhà như cũ có thể đương một cái lao ra nhà giàu vân vân. thậm chí bạch mai càng tu hành liền càng tuổi trẻ, mà hắn đã bắt đầu có đầu bạc, ghen ghét chi hỏa ở đặng bệnh dĩ trong lòng hừng hực thiêu đốt. Nhớ là Bạch Mai, là Bạch Mai tồn tại hút đi hắn khí vận, Bạch Mai sở có được cao cường tu hành thiên phú, đều hẳn là hắn, hắn mới là cái kia có tư cách tu hành thành tiên người. Nếu không phải hắn nhất thời mềm lòng, Bạch Mai hiện tại còn chỉ là thế gian một cái ngu muội thôn phụ thôi. Đặng bệnh dĩ bắt đầu chèn ép khởi Bạch Mai tới, thậm chí còn sẽ ở thần toán tử không ở thời điểm trộm nhục mạ Bạch Mai. Hắn ở phát tiết đối chính mình vô năng cùng nộ. Cố tình Bạch Mai còn đối hắn si tâm một mảnh. Thậm chí suy nghĩ có phải hay không chính mình thật sự hút đi đặng bệnh di khí vận, mới có thể làm hắn vẫn luôn buồn bực thất bại. Nếu là tướng công thật sự cảm thấy vô pháp tiếp thu nói, nàng cũng có thể tự phế tu vi, đổi trượng phu cùng nhau trở lại thế gian tiếp tục làm một đôi bình thường phu thê. Nhưng mà bạch mai này một khang thổ lộ cũng không có đả động đặng bệnh di, ngược lại làm đặng bệnh di càng thêm phẫn nộ. Chính mình cầu mà không được tu hành thiên phú, ở bạch mai xem ra thế nhưng là loại này có thể tùy ý vứt bỏ đồ vật sao. Dữ Nếu Bạch Mai không nghĩ muốn loại này thiên phu nói, vì cái gì không thể cho hắn đâu. Đặng bệnh dĩ bắt đầu đoán trách khởi này trời cao bất công tới, hắn không do nếu ông trời làm chính mình gặp tiên duyên, lại vì sao không cho chính mình cũng đủ thiên tư, ngược lại đem hắn cầu mà không được đồ vật đặt ở một cái căn bản không quý trọng nói nhân thân thượng. Một ngày nào đó, đặng bệnh dĩ thấy thần toán tử sư phụ vội vội vàng vàng đem một quyển bí tịch giấu đi, trong miệng còn nhắc mãi cái gì vi phạm lẽ trời. Thứ này cần thiết muốn tìm cái thời gian hủy diệt đoạt người linh căn gì đó quả thực táng tận thiên lương vân vân. Này không nghe còn hảo, vừa nghe, lời này liền hoàn toàn ở đặng bệnh dĩ trong lòng chát hạ căn. Cư nhiên có biện pháp có thể đem người khác linh căn dịch đến chính mình trên người sao. Bạch Mai như vậy không quý trọng chính mình thiên phú, như vậy không nghĩ muốn tu hành, như vậy chính mình thỏa mãn nàng cái này tâm nguyện lại có cái gì không tốt. Dù sao Bạch Mai tiên duyên cũng là chính mình mang cho nàng. Hiện giờ thu hồi tới không phải theo lý thường hẳn là sao. Ở chính mình bắt được Linh Căn lúc sau, hắn cũng sẽ đối Bạch Mai rất tốt rất tốt, Bạch Mai nghĩ muốn cái gì đều có thể, chính mình đều có thể vì nàng làm được. Bởi vậy, Bạch Mai cũng có thể vui vẻ, hắn cũng có thể vui vẻ. Không biết là tại thuyết phục chính mình vẫn là tại thuyết phục người khác, đặng bệnh dĩ như là mê muội giống nhau, trộm bắt được này bổn đoạt người Linh Căn bí tịch. Bí tịch thường nói, tưởng cướp lấy Linh Căn, đầu tiên yêu cầu đối phương cam tâm tình nguyện không coi cự. Tiếp theo cần thiết muốn tìm một cái hung thần nơi, mới có thể chấn được linh căn ly thể buộc phát ra tới linh khí. Mà bị cướp đoạt linh căn người, tuy rằng trung thân đều không thể lại tu hành, nhưng thân thể chỉ biết có chút suy yếu, cả đời không rời đi chén thuốc mà thôi, cũng không sẽ nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Đặng bệnh dĩ tư tiền tưởng hậu hồi lâu, trung Uy vẫn là không có thể ép tới hạ chính mình ghen ghét cùng không cam lòng. Hắn biết một chỗ hung thần nơi, đó là có một lần sư phụ dẫn hắn đi. Hiện giờ sư phụ ra cửa bên ngoài, Chính mình vừa lúc có thể mang theo bạch mai đi. Chờ đến sư phụ trở về, hết thể đều đã trần ai lạc định, cho đến lúc này, liền tính là sư phụ cũng không thể đem chính mình thế nào. Đặng bệnh dĩ âm thầm hạ quyết tâm, thực mau liền tìm tới rồi bạch mai, chỉ nói chính mình biết có một chỗ có cái thiên tài địa bảo, ăn có thể tăng lên thực lực, muốn bạch mai bổi chính mình cùng đi lấy. Bạch mai nguyên bản muốn chờ đến sư phụ trở về lại cùng nhau tiến đến cơ hội sẽ lớn hơn nữa chút, nhưng đặng bệnh dĩ lại nói thiên tài địa bảo động nhân tâm. Chính mình trừ bỏ nàng ai cũng không tin, cho dù là sư phụ cũng không ngoại lệ. Bạch Mai trong lòng một Mỹ, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, tướng công đã thật lâu không có đối nàng nói qua nói như vậy. Đặng bệnh dĩ tự cho là làm thiên ý gì vô phùng, lại không biết ngầm thần toán nhớ tử sớm đã đem hắn tính toán xem giành mạch. Thần toán tử trộm đi theo bọn họ hai người mặt sau, lại không biết dịch dư huyền, phong hữu dư cùng thủ tâm ba người cũng lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Liên tiếp nhi. Đặng Bệnh Dĩ cùng Bạch Mai hai người cách cái gọi là hung thần nơi càng ngày càng gần. Càng ngày càng hiểu lánh, nửa điểm đều không có cái gọi là thiên tài địa bảo sinh trưởng dấu hiệu. Bạch Mai nhìn Đặng Bệnh Dĩ kiên nghị sơn mặt, nhiều ít đều có chút an tâm. Tướng công, nơi này hảo hắc, ta có điểm sợ hãi. Bạch Mai hướng tới Đặng Bệnh Dĩ chậm rãi tới gần, duỗi tay vãn trụ đối phương tay, "Hảo hoài niệm a, trước kia ta sợ bóng tối đi đêm lộ thời điểm, cũng là tướng công ngứa như vậy kéo ta." Ngoáng lên mắt, nhiều năm như vậy liền đi qua. Đặng bệnh dĩ tựa hồ cũng nhớ tới từ trước. Ngay từ đầu bọn họ phu thê sinh hoạt quá đến cũng không tính viên mãn. Đặng bệnh dĩ là cái tiêu sái đi giang hồ người, mà Bạch Mai lại tính cách ôn hòa nội liễm, rất nhiều thời điểm đều không có biện pháp câu thông. Sau lại, hắn hoa rất nhiều thời gian cùng Bạch Mai ở chung, Bạch Mai mới đôi hắn dần dần mở rộng cửa lòng. Vừa lơ đáng, nguyên lai đã qua đi lâu như vậy. Đặng bệnh dĩ tâm thái nhiều ít có chút mềm hóa, hắn quay đầu, nhìn trước sau như một tin tưởng chính mình nữ nhân hoàn toàn không biết chính mình muốn mang nàng đi lại là một cái cái dạng gì lộ. Chẳng sợ hắn trong lòng vẫn luôn đang nói, hắn sẽ đuối mất đi linh căn bạch mai tốt, nhưng trong lòng làm sao không biết, chính mình kỳ thật là ở cướp đoạt bạch mai một loại khác khả năng. Tướng công, kỳ thật ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ tu tiên. Ta tới tu hành, chỉ là vì bồi ngươi mà thôi, ta sợ ngươi cô đơn, sợ ngươi ăn không ngon, ngủ không ấm. Nếu ngươi muốn trở về làm phàm nhân, ta liền bồi ngươi làm phàm nhân. Ngươi muốn tu hành ta liền bồi ngươi tu hành. Bạch Mai ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập tín nhiệm nhìn Đặng Bệnh Dĩ, cho nên, ngươi muốn làm cái gì, có thể cùng ta thương lượng. Đặng Bệnh Dĩ bước chân lập tức ngừng lại, hắn quay đầu nhìn Bạch Mai, hắn biết Bạch Mai kỳ thật thực thông minh, cũng không buồn, chỉ là nàng không tốt lời nói, cho nên rất ít sẽ chủ động thuyết minh ý nghĩ của chính mình. Ngươi nếu biết nơi này không đúng, vì cái gì còn muốn tới? Bởi vì là tướng công ngươi dẫn ta tới. Bạch Mai trầm mặc trong chốc lát nói, huynh tẩu thành đạo sĩ. Cùng ta quan hệ càng lúc càng xa, chỉ có ngươi là ta trên thế giới này thân nhất người, ta không tin ngươi, lại có thể đi tin tưởng ai đâu. Cho nên, chẳng sợ biết rõ nơi này không đúng, nàng vẫn là đi theo tới. Ngươi đặng bệnh dĩ rất muốn mắng bạch mai buồn muốn chết, chính là, hắn lại nói không nên lời. Bạch mai đi vào nơi này, chỉ là đơn thuần vì hắn mà thôi, không phải vì khác bất luận kẻ nào. Đặng bệnh dĩ trong lòng lòng đấu kỵ tựa hồ trong nháy mắt liền bình ổn không ít. Như thế xấu xí si chính mình. Làm hắn đều cảm thấy khó có thể nhìn thẳng. Cái kia tính kế chính mình thê tử nam nhân, không phải hắn trước kia ghét nhất xem một cái sát một cái phụ lòng người sao. Khi nào, chính mình cũng biến thành người như vậy đâu. Chỉ là bởi vì Bạch Mai Thiên Phú so với chính mình hảo. Đáng chết. Đặng bệnh dĩ khí đôi mắt đỏ bừng, ta nhất định là điên rồi, ta cũng không biết chính mình làm sao vậy. Bạch Mai, chúng ta rời đi nơi này đi. Hảo. Bạch Mai cảm động gật gật đầu, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng cảm giác chính mình tướng công tựa hồ lại lần nữa đã trở lại. Bọn họ hai người bắt đầu trở về chạy. Thần toán tử mắt thấy đến khẩu thịt mỡ liền như vậy chạy, sao có thể ngồi xem mặc kệ. Hắn lắc lắc phất chân nhớ, trực tiếp định trụ hai người. Tới cũng tới rồi, các đồ nhi, như thế nào có thể liền như vậy rời đi đâu. Cùng thời gian, đi theo bọn họ phía sau phong hữu dư, đột nhiên cảm giác được nhiều năm chưa từng gặp được quá tô tụ hơi thở. chương 87 đệ 87 trương Cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đây là phong hữu dư cùng dịch dư huyền đều không có nghĩ đến, bọn họ tìm kiếm lâu như vậy đều không có thu hoạch về tô tụ tin tức, cư nhiên sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Tô tụ đã chết, đây là không thể nghi ngờ. Như vậy hiện giờ, có thể làm phong hữu dư cảm giác được hơi thở quen thuộc, chỉ có có thể là tô tụ lâu dài đãi quá địa phương. Lại hoặc là nói là tô tụ táng thân chỗ. Phong hữu dư nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái. Trực tiếp giữ nàng lại tay, lập tức nhanh hơn tốc độ bay lên. Thủ tâm bị rất xa rừng ở mặt sau. Các ngươi vội vàng đầu thai Afi nhanh như vậy. Thủ tâm chỉ có thể cũng nhanh hơn tốc độ, nhưng trước sau kém một đoạn. Mà đặng bệnh dĩ cùng bạch mai bên này liền không có bọn họ như vậy nhàn nhã. Đặng bệnh dĩ vốn dĩ liền không ngu ngốc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, chỉ cảm thấy phía trước chính mình giống như là được thất tâm phong giống nhau, hoàn toàn trở thành một cái ghê tẩm tiểu nhân. Đúng là hắn trước kia lang bạt giang hồ thời điểm chán ghét nhất kia một loại. Mà hắn hảo sư phụ không thể nghi ngờ ở bên thai hắn nói rất nhiều. Có đôi khi, hắn nói là bạch mai tồn tại trở ngại chính mình, là bạch mai hút đi chính mình khí vận. Có đôi khi nói, bạch mai cũng không thích tu hành, này thiên phú đặt ở trên người nàng là lãng phí. Lại hoặc là nói, nếu là hắn có thể cùng bạch mai đổi một đổi thì tốt rồi. Cứ như vậy, một chút một chút, đặng bệnh di ghen ghét chi hỏa liền như vậy thiêu đốt lên. Hiện giờ lại phản hồi đầu tới xem, mới phát hiện chính mình cái này tựa hồ nơi trốn đều tốt sư phụ, là tồn tại các loại vấn đề. Đoạt người linh căn bí tịch, vì cái gì không tiêu hủy, vì cái gì dễ dàng như vậy đã bị chính mình tìm được. Cái này hung thần nơi, sư phụ lại vì sao phải mang theo chính mình tới? Nguyên bản đã rời đi sư phụ, lại vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hết thể hết thảy, toàn bộ liên hệ lên xem, liền rất rõ ràng sáng tỏ. Đều là thiết kế tốt âm mưu. Hắn xâm nhập nhân gia cục Lại còn không tự biết May mắn đại sai chưa thành Bạch Mai lui về phía sau hai bước Tránh ở đặng bệnh dĩ phía sau Tựa hồ còn có chút sợ hãi Sư, sư phụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này Bạch Mai không nốc Nàng thông qua đặng bệnh dĩ cảnh giác biểu tình Còn có sư phụ đột nhiên xuất hiện Đều nhấm nháp tới rồi một kia không ổn hương vị Ở ngay lúc này Nàng tự nhiên chỉ có thể tin tưởng đặng bệnh dĩ Vi sư cố ý tới cứu ngươi Bạch Mai, lại đây đi Thần toán tử nhiều ít còn treo điểm sư phụ ra, không có lập tức độc thủ. Sư phụ, ta không có gì nguy hiểm, tướng công sẽ bảo hộ ta. Bạch Mai chống bỏi giường như lắc đầu. Đặng bệnh dĩ cũng chặt chẽ mà đem Bạch Mai hộ ở sau người. Sư phụ, chúng ta này liền đi trở về. Tới cũng tới rồi, như thế nào có thể đi đâu. Thần toán tử sắc mặt trước sau như một, vẫn là như vậy ôn hòa hiền tử. Bạch Mai, ngươi có biết đây là địa phương nào? Bạch Mai có chút thấp thỏm nhìn phía đặng bệnh dĩ. Đặng bệnh dĩ chỉ là hơi hơi cúi đầu. Bạch Mai, ngươi trước rời đi nơi này đi, ta cùng sư phụ từ từ nói chuyện nói. Sư phụ sợ không phải sẽ không làm ta đi. Bạch Mai cười khổ. Thần toán tử cười tủm tỉm nhìn bọn họ hai cái, thật vất vả đi vào nơi này, các ngươi như thế nào có thể chạy đâu. Thần toán tử lại lắc lắc phát trần, các ngươi có biết nơi này là chỗ nào. Đặng bệnh dĩ cùng Bạch Mai cùng lắc đầu. Ứng thành cùng Lưu Thành, ở nhiều năm trước là một tòa thành, tên là Nam Phong. Nam Phong chỉ là một cái phổ phổ thông thông phàm nhân thành trì, cũng không có gì đặc biệt. Nó duy nhất đặc biệt ở chô ra một cái tu sĩ, tên là Tô Tụ. Ta nói Tô Tụ tên này, các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, ta đây đổi chút tên xưng hô nàng. Nàng ở các ngươi nơi này, bị các ngươi xưng là thần nữ nương nương, hộ quốc nữ tướng quân, nữ thần ý địa, thậm chí là giang hồ đệ nhất nữ tông sư. Thần toán tử môi nói ra một cái tên, đặng bệnh di cùng bạch mai sắc mặt liền thay đổi một phần. Này đó tên... Không thể nghi ngờ đều là thay đổi các nàng tòa thành này hoặc là nói là cái này quốc gia người tên gọi. Nguyên lai, like, này đó truyền kỳ nữ tử, đều là một người. Đều là cái này, tên là Tô Tụ Tu Sĩ. Tô Tụ nửa đời nhấp nô, thiên phú chắc đàn, lại có một cái hảo sư phụ, ở tu chân giới thật sự là nổi bật vô song. Đáng tiếc, nàng sư phụ vừa đi, nàng liền mất đi đạo tâm, ngược lại đi tới chính mình đã từng cố sở, đương nổi lên một phạm nhân. Như thế thiên phú, như thế yếu tốt thật sự đáng thương đáng tiếc. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì nàng như vậy yếu đuối hành động, cho nên mới có ta cơ hội. Nàng Tu Vi đã đạt hóa thần, sở tập công pháp thẳng chỉ phi thăng, thân gia vô số, nếu là có thể được đến nàng truyền thừa, ta liền không bao giờ sẽ vây với này linh khí loang nơi, cũng không cần bởi vì tư chất sở mệnh, vẫn luôn bồi hồi với nhân gian. Thân toán tử ý cười doanh doanh nhìn về phía bạch mai, ta ở chỗ này tìm kiếm hỏi thăm nhiều năm. Trời xui đất khiến dưới thật vất vả tìm được tô tụ chân nhân trôn cốt nơi, không nghĩ, này trôn cốt địa phương còn thiết hạ trận pháp, ta như thế nào cũng vô pháp xâm nhập, chỉ có trời sinh thân duyên đoạn tuyệt, hoang khi tận trời chi ác quỷ, mới có thể phá tan phong ấn, trợ ta tìm tòi đến tuột cùng. Đặng bệnh dĩ sắc mặt biến đổi, gắt gao bắt lấy bạch mai tay. Rốt cuộc, ta tìm được rồi ngươi. Thân toán tử nhìn như chỉ đi rồi một bước, nhưng này một bước cũng đã làm hắn gần tới rồi đặng bệnh dĩ cùng bạch mai trước mặt, bạch mai Ngươi cũng biết ta tìm ngươi bao lâu. Lại phí nhiều ít công phu mới tìm được ngươi. Đặng bệnh dĩ không muốn lại chờ, lập tức một quyền doanh ra, muốn nhân cơ hội mang theo bạch mai chạy trốn. Nhưng mà, hắn tự cho là mang theo linh khí một kích, ở thần toán tử xem ra cũng bất quá chính là bình thường phàm nhân dãy rùa cử chỉ. Hắn mặt không đổi sắc tiếp được này một quyền, dường như chỉ là tự cấp hắn cảo ngựa giống nhau. Trong cơ thể chân khí chấn động, trực tiếp đem đặng bệnh dĩ cấp đánh bay đi ra ngoài. Đồ nhi! Vi sư quên nói cho ngươi, người tu hành cần thiết có linh căn mới có thể tu hành, thí dụ như vi sư, chính là thủy mộc hỏa tam linh căn, tư chất trung đẳng, tu hành nhiều năm cũng chỉ là cái chút cơ kỳ, ở tu chân giới xem như tầng thấp nhất. Mà thê tử của ngươi Bạch Mai, còn lại là trời sinh đơn linh căn, đặt ở tu chân giới cũng là nhất đẳng nhất thiên tài. Đến nỗi ngươi, liền thấp kém nhất ngũ linh căn cũng không, triệt triệt để để một phàm nhân, cho nên ngươi mới vẫn luôn vô pháp tu hành. Không có khả năng Ta rõ ràng đã dẫn khí nhập thể. Đó là vi sư hảo tâm giúp ngươi thua chân khí, hống hống ngươi mà thôi. Thân toán tử nhân tử nhìn hắn, ai, vi sư cũng không đành lòng nói cho ngươi tình hình thực tế, nhưng ai làm ngươi ở cuối cùng thời điểm lại hối hận đâu. Liên như phía trước giống nhau, đem thê tử của ngươi mang đến nơi này, làm cho nàng mặt cướp đi nàng linh căn, làm nàng mọi cách hối hận thống khổ mà chết, hóa thành đoán khí tận trời nữ quỷ, trợ ta phá tan phong ấn, không tốt sao. tướng công! Đặng Bệnh Dĩ không dám nhìn tới Bạch Mai mặt. Cũng may vi sư cũng để lại một tay. Thần toán tử tùy tay ném ra mấy cái đinh sắt, trực tiếp đinh nhập hắn tư chi, đinh sắt thượng bám vào linh khí trực tiếp cọ rửa đặng bệnh dĩ linh mạch, làm hắn đau đớn muốn chết, nhịn không được ngay tại chỗ kêu rên lên. Như thế nào sẽ như thế thống khổ. Đặng Bệnh Dĩ đầy đầu mồ hôi lạnh, đau không biết hôm nay hôm nào. Nguyên lai like đây mới là tiên gia thủ đoạn sao? Tướng công, ngươi không sao chứ? Bạch Mai cực nhỏ thấy đặng bệnh dĩ như thế thống khổ, Lập tức luống cuống, phía trước sự cũng cơ hồ đều ném tại sau đầu. Hắn muốn giết ngươi, ngươi còn như vậy quan tâm hắn. Thân toán tử tò mò gió hỏi, ngươi thật sự không biết hắn có bao nhiêu chán ghét ngươi sao. Ta biết đến. Bạch mai hồng con mắt, gật gật đầu, hắn mỗi lần xem ta tu hành thời điểm ánh mắt, đều lanh cùng dao nhỏ giống nhau, ta sao có thể cảm giác không ra. Chính là, liền tính như thế, đặng bệnh dĩ cũng không có vứt bỏ nàng. Chẳng sợ hắn mang theo chính mình đi vào nơi này. Cuối cùng cũng từ bỏ muốn làm thương tổn nàng ý tưởng. Ngươi là Đơn Linh căn, là tuyệt vô cận hữu tu hành thiên tài. Nếu không phải đổi linh căn việc yêu cầu các loại thiên tài địa bảo linh khí thêm thành, vi sư cũng sẽ tâm động. Thân toán tử thở dài nói, bất quá như vậy cũng không sao, các ngươi nếu là cảm tình không tốt, có bất hảo biện pháp, nếu là cảm tình hảo, cũng có cảm tình tốt biện pháp. Định. Thân toán tử phất trần một chút, đem Bạch Mai định trụ, nàng nôn nóng hoảng loạn, thử dùng pháp thuật gợi bỏ chính mình định thân thuật, lại không dùng được. Đỗ nhi, biết do ngươi là đơn linh căn, vi sư sao có thể không hề giữ lại giáo ngươi đâu. Ngươi như vậy thiên tài, cho ngươi một chút đồ vật liền có thể luyện ra dáng ra hình. Vị sư vì không cho ngươi hảo hảo tu hành, cũng là phế đi không ít công phu. Thân toán tử rất là đắc ý, hiện tại, ngươi vẫn là trước nhìn ngươi tướng công bị ta trà tân đến chết đi. Nếu là ngươi hận ta hoán ta, có thể tự sát, hóa thành ác quỷ tới trả thù ta. Nói xong, thân toán tử lại đánh lưỡng đạo pháp thuật ở đặng bệnh di trên người đặng bệnh dĩ đau gào giống thanh âm đều thay đổi điệu. bạch mai thống khổ chảy xuống nước mắt. phu thê cảm tình tốt như vậy, chỉ tra tấn một cái vẫn là không đủ. Thần toán tử ý cười ngâm ngâm, ngươi cũng nếm thử hắn thống khổ đi. phu thê đồng tâm, các ngươi cần phải nhiều hận ta một chút mới hảo. phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người đầu tàu gương mâu xông vào trước nhất mặt, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh tìm được tô tụ nơi địa phương. nhưng mà liền ở bọn họ sắp tới thời điểm, một cái tiểu đạo đồng lại chắn bọn họ phía trước. Phong hữu dư cùng dịch dư huyền bước chân tức khắc dừng lại. Đây cũng là một cái tu sĩ, chúc cơ kỳ tu vi. Giống như bọn họ. Hai vị đạo hữu còn thỉnh dương bước, không cần lại đi phía trước đi rồi. Tiểu đạo đồng thoạt nhìn bất quá nhị bắt tuổi tác, nhưng một thân khí độ lại phá lệ lao thành, chỉ sợ cũng là dùng nào đó bí pháp mới bảo trì tuổi trẻ. Phong hữu dư liếc mắt một cái xem qua đi, không khỏi nhíu mày, người là đoạt xá người. Trước mắt này tiểu đạo đồng Thần thức cùng thân thể hắn cũng không như thế nào xứng đôi nhưng lại hợp ở cùng cá nhân trong thân thể, chỉ có đoạt xá mới có thể như thế. Đạo hữu hảo ánh mắt, bần đạo là cái này quốc gia nho nhỏ quốc sư, chỉ chịu phàm nhân cung phụng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là ta sư huynh ở phía trước làm việc, hai vị nếu là muốn động thủ, vẫn là chậm một chút mới hảo. Thân toán tử nếu tính đến bạch mai trời sinh thân duyên đoạn tuyệt, lại như thế nào sẽ không đi tra tìm phong hữu dư bọn họ lai lịch. Chỉ sợ này một đôi tu sĩ, cũng là cùng hắn đánh tương đồng chủ ý. Hoặc là đơn thuần coi trọng bạch mai tu hành tư chất đi. Ở thế gian, cũng có không ít tu sĩ dùng phương thức này thu đồ đệ. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được chúng ta. Dịch dư huyền cười lạnh nói. Bọn họ thật đúng là không sợ cái gì chút cơ tu sĩ. Hai vị đích xác lợi hại, nhưng tiểu đạo sĩ hơi hơi mỉm cười, ném ra mấy cái bình nhỏ. Nút bình khẩu tử một khai, hàng ngàn hàng vạn cá nhân hồn liền như vậy khinh phiêu phiêu ngăn ở bọn họ trước mặt. Quốc sư Đại Nhân Hảo. Gặp qua Quốc sư Đại nhân, Đại Nhân. Hai người kia chính là ý đồ hủy diệt chúng ta quốc gia hung thủ sao. Thề sống chết bảo vệ quốc sư đại nhân. Những người này hồn vẫn là sinh hồn, chỉ là bị người dùng nào đó bí pháp tạm thời thoát ly thân thể mà thôi. Bọn họ có lao hấu phụ nữ và trẻ em, cũng có văn nhân tướng sĩ. Mà giờ phút này, bọn họ lại ôm cùng cái mục tiêu, chắn phong hữu dư cùng dịch dư huyền trước mặt. Phong hữu dư nhất thời cũng không thể động. Hai vị, nhất định phải qua sao? Này đó bất quá sinh hồn, nếu là bị phá hủy bọn họ thân thể cũng sẽ chết đi. Nay cũng ý nghĩa, bọn họ nhất kiếm chém ra, thu hoạch chính là hàng ngàn hàng vạn điều mạng người. chương 88 đệ 88 trương. Đạo đức bắt cóc mạng người uy hiếp này một cái vai ác định luận thực sự là làm trước mắt người cấp chơi minh bạch. Tu sĩ không thể tùy ý thương tổn phạm nhân, bằng không hại chết vô số phạm nhân nhân quả cũng đủ làm tu sĩ cả đời đều không có tiến thêm. Bởi vậy, đối mặt loại tình huống này, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lâm vào mở mịt vô thố hoàn cảnh. Dịch dư huyền còn không có há mồm, cũng đã cảm giác được bên cạnh tiểu nhất là thật thật sự sự sinh khí. Đối với phong hữu dư tới nói, ngươi một chọi một dùng điểm cái gì âm mưu quỷ kế hắn đều sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nếu là đem mặt khác vô tội người cũng cuốn vào đến trong chiến đấu tới, thậm chí lấy này tới uy hiếp hắn, vậy quá mức. Chính là, tiểu nhất cũng không thể phóng nhiều người như vậy mệnh mặc kệ. Phong hữu dư còn không có tới kịp động tác, dịch dư huyền cũng đã chủ động tiến lên. Đối phó loại này trường hợp. Vẫn là nàng tương đối am hiểu Nga, nguyên lai like ngươi đánh chính là dùng những người này ngăn trở chúng ta chú ý Ngượng ngùng, vậy ngươi đã có thể tưởng sai rồi Dịch dư huyền nhìn một ít những người này hồn Theo sau một mặt kiếm khí trực tiếp đem nhất góc một người hồn trực tiếp giập nát Bọn họ nguyên bản là sinh hồn ly thể Khiến cho bọn họ ly thể người là ngươi không phải ta Làm cho bọn họ ra tới cùng chúng ta đối kháng người là ngươi không phải ta Liền tính bọn họ chết ở chúng ta trong tay Trời cao muốn tính toán nhân quả Cũng là ngươi chính thành chúng ta một thành, ta lại có cái gì sợ quá. kia đạo sĩ ước chừng cũng không nghĩ tới dịch dư huyền sẽ ra tay như thế lưu loát, nhất thời có chút ngần ngơ. Này nhất chiêu hắn dùng để đối phó này đó danh môn chính phái tiên gia chính là luôn luôn thuận lợi, trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ lại gặp được một cái căn bản không ấn lẽ thưởng ra bài người. Ha ha! Đạo đức bắt góc! Chỉ cần ta không có đạo đức, liền không có người có thể uy hiếp đến ta. Còn lại những người này, các ngươi nghe hảo. Các ngươi phía sau cái này, các ngươi xưng là quốc sư, nếu thật là quốc sư, muốn các ngươi này đó vô dụng sinh hồn tới đối phó chúng ta làm cái gì? Chúng ta muốn động thủ, các ngươi liền tính ra cái ngàn vạn cũng là hưởng công. Tiểu nhất, ngươi tước một chút bên trái kia tòa sơn. Hảo. Phong hữu dư gật gật đầu, nhất kiếm chém ra. Ứm vang. Bên trái ngọn núi theo tiếng mà toái. Không. Không có khả năng, trúc cơ kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng kia đạo sĩ tựa hồ có chút không thể tin tưởng. Đại gia ở thế gian tối cao cũng chính là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng trước mắt người nam nhân này bày ra ra tới, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu vi trình độ. Chúng ta vì chân thần, đối diện cái kia bất quá là hàng nhái hàng giả. Tiên nhân nhưng rời non lớp biển, các ngươi chẳng lẽ còn nhận không ra, ai là thật, ai là giả. Dịch dư huyền cất cao thanh âm, đối với này đó mở mịt người hồn nói, không rõ người, liền hai bên trái phải dựa, nam tả nữ Hữu Những người đó hồn đầu tiên là bị dịch dư huyền nhất kiếm dập nát một cái đồng bạn mà kinh hoàng không thôi, ngay sau đó lại bị này phong hữu dư bày ra ra tới lực lượng trực tiếp khiếp sợ. Hiện giờ bọn họ mờ mịt vô thố là lúc, dịch dư huyền ra lệnh một tiếng, chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã theo bản năng dựa theo nàng theo như lời xếp hàng phân thành hai sườn. Liên ở bọn họ xếp hàng khe hở vừa lúc sinh ra là lúc, phong hữu dư người so với hắn kiếm càng mau. Không nên như thế kia quốc sư đạo sĩ túi đầu nhìn chính mình bị sỏ xuyên qua đan điền, tựa hồ còn có chút không thể tin tưởng. Bọn họ rõ ràng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng trước mắt người, lại không có cho hắn hối hận cơ hội. Chờ đến phong hữu dư đem kiếm rút ra, hắn đã hoàn toàn đã không có tiếng động. Thật vất vả đuổi tới thủ tâm đạo nhân thấy cái này cảnh tượng, không khỏi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, các ngươi này làm. Ai, động tĩnh cũng quá lớn. Bất quá may mắn lúc trước không có cùng người nam nhân này động thủ. Trúng cơ kỳ tu vi, có thể dùng ra hiệu quả như vậy, này quả thực chính là lừa gạt. Phan khóa chẳng lẽ không có khóa chặt hắn tu vi sao? Thủ tâm, này đó sinh hồn liền giao cho ngươi." Dịch Dư Huyền tùy tay vung lên, kia nguyên bản bị nàng nhất kiếm dập nát người hồn từ nàng nhận chữ vật. Chỉ bay ra, tựa hồ còn có chút mơ mịt, không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Mới vừa rồi Dịch Dư Huyền lớn tiếng giọa người, dập nát bất quá là chính mình kiếm ý mà thôi. Nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó, không hề áp lực. Dứt lời, dịch dư huyền cùng phong hữu dư lần nữa đi tới, không có chút nào trở ngại. Thủ tâm đạo nhân nhìn những người này hồn, rất là bất đắc dĩ. Nhưng hắn lớn lên thật sự quá tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn so quốc sư còn giống tiên nhân. Liên cái này bán tướng, liền đủ để những người này hồn nhóm tin tưởng hắn. Bạch Mai cũng nếm tới rồi loại này tê tâm liệt phế thống khổ. Nhưng nàng là hàng thật giá thật tu sĩ, đồng dạng thống khổ đặt ở nàng nơi này sẽ không ý hiếp đến sinh mệnh. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được đặng bệnh dĩ sinh mệnh hơi thở ở một chút một chút yếu bớt. Ngươi! Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi buông tha hắn, ta sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn. Bạch mai vươn tay, ý đồ đi cầu xin thần toán tử. Không được! Thần toán tử thương hại nhìn nàng, không trải qua nhất định thống khổ. Ngươi như thế nào sẽ trở thành đoán khí tận trời ác quỷ đâu? Đúng rồi, ngươi sờ sờ chính ngươi bụng, có phải hay không có điểm linh khí trở ngại? Đây là ngươi hài tử thần toán tử phất trần rửa gần bạch mai bụng mấy năm nay ta cho ngươi ăn đan dược nhưng toàn bộ đều là giúp ngươi mang thai đương nhiên ngươi đã nhập đạo hắn lại chỉ là một phàm nhân các ngươi muốn dưỡng dục hải tử thực khó khăn cho nên ngươi đứa nhỏ này sống không đến đủ tháng liền sẽ sinh non bất quá vi sư từ trước đến nay thiện tâm ngươi lại khái cũng có thể cảm giác được nó đi bạch mai kinh hách nuốt chính mình bụng nhịn không được lui về phía sau hai bước bệnh dĩ không nên trách vi sư muốn trách thì trách thê tử của ngươi liên tính không có gặp được ta, ngươi thê tử như vậy thiên phú, cũng sẽ bị mặt khác tu sĩ theo dõi. Thần toán tử nhìn hơi thở thoi thóp đặng bệnh dĩ nói, ngươi nếu là muốn hận, cũng muốn hận hắn. Nhân sinh như thế cực khổ, vì xưa ngày sau nếu là tu đạo thành công, nhất định sẽ tìm được ngươi chuyển thế chi thân, chính thức dẫn hắn nhập đạo, cũng coi như là còn ngươi nhân quả, ngươi liền an tâm đi thôi. Đặng bệnh dĩ hai mắt trợn lên, mãn nhãn đều là không cam lòng cùng thống khổ. Hắn vì cái gì lúc trước sẽ nhìn không thấu như vậy một người mặt thú tâm ra hỏa. Vì cái gì muốn mang theo bạch mai bái hắn làm thầy. Hắn thật là xuẩn. Hại không ít chính mình, còn hại chính mình thế nhi. Đặng bệnh dĩ không có nhắm mắt lại, hắn vẫn luôn nhìn bạch mai phương hướng, nhưng hơi thở đã biến mất. Tướng công, bạch mai chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trong lúc nhất thời xuyên không lên khí, phản phất có thứ gì vĩnh viễn rời đi nàng, lại thế nào cũng không có cách nào tìm trở về. Nàng hai chân chi gian dần dần lan tràn ra máu tươi. Ngươi hài tử chú định không thể sinh ra, không bằng liền trước tiên ở nơi này chết đi. Thân toán tử nhẹ giọng cười nói, bạch mai, trong một đêm, trưởng phu cùng hài tử đều bởi vì ngươi mà đã chết, tư vị như thế nào. Hận ta đi, ngươi hiện tại tu vi hoàn toàn không có cách nào cùng ta đối kháng. Ngươi nếu là muốn trả thù, cũng chỉ có tự sát một cái lộ. Thân toán tử ném xuống một phen truy thủ. Ngươi nếu hòa thân làm ác quỷ, nói không chừng có thể ở phong ấn bài trừ phía trước, liền trước đem ta giết chết đâu. Ai? Vị sư ta vốn dĩ cũng không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ai làm ngươi tướng công cùng ngươi phu thê tình thâm, không muốn động thủ đâu." Thân toán tử nói, câu câu chữ chữ đều tựa như lao nhọn, một đao lại một đao chọc ở nàng trên người. Là nàng sai sao? Nàng rõ ràng chỉ là muốn an an ổn ổn quá chính mình nhật tử, có một cái chữ phu, có một cái đáng yêu hài tử, cũng chỉ là như thế này mà thôi, An nàng muốn chẳng lẽ cái gì là trời cao đều không có biện pháp chịu đựng sự tình sao? Nếu sớm biết rằng tu hành sẽ là cái dạng này kết cục, Nàng. Đột nhiên, Bạch Mai chỉ cảm thấy vận mệnh chú định, tựa hồ có một con kiên định hữu lực tay, phất đi nàng trước mắt khói mù. Đó là một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Tuy rằng nàng chỉ có nửa khuôn mặt đẹp, chính là nàng lại so với sở hữu mỹ nhân đều tới động lòng người. Bạch Mai, tu hành vấn tâm không hỏi lộ, rất nhiều thời điểm, kiên định chính ngươi ý tưởng, chẳng sợ người khác đều nói ngươi sai rồi, cũng không cần cùng bọn họ nhiều lời. Nhân gian trong thái, song sinh tử còn hoàn toàn bất động, huống chi người khác Ta phiêu bạc nửa đời, trọng nhập nhân gian, ở người khác xem ra là xa đoạn, nhưng ta sư môn lại chỉ biết lấy ta vì ngạo. Bạch Mai bị thù hận che giấu đôi mắt, phản phất trong nháy mắt lại thấy xa hơn lộ, càng cao sơn, càng mau phong. Không, không đúng. Bạch Mai nhìn này đàm tiếu gian giết người thần toán tử, trong lòng lại sinh ra một cái lôi thời ý niệm tới. Là ta quá yếu. Nếu là ta phía trước ở tu hành thời điểm, một lòng hướng đạo, học so sư phụ còn mạnh hơn nói là có thể đủ bảo hộ tướng công cùng hài tử. Rốt cuộc, sư phụ chỉ là tam linh căn, mà chính mình lại là đơn linh căn không phải sao. Hắn như thế hại ta, như thế thương ta, vì đều là tu hành. Nếu là ta tu vi so với hắn còn cao, nếu là ta xem thấu hắn kỹ xảo, ta như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay này một bước. Huynh tẩu bọn họ nói, bọn họ không thể giúp ta, hết thể đều phải dựa ta chính mình. Chính là, ta thật sự ở dựa ta chính mình sao? Chưa xuất ra khi... Huynh tẩu chính là nàng thiên, nàng vì một cái thiêm văn có thể khóc thút thít vài thiên, huynh tẩu lo lắng nàng không phải không có gặp qua. Xuất ra sau, trưởng phu chính là nàng thiên. Nàng không có bất luận cái gì thay đổi, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn sinh cái hài tử, cũng không biết tướng công là khi nào bắt đầu trầm mê tu hành, trưởng phu muốn cùng thần toán tử đi, hỏi nàng muốn hay không đi theo cùng nhau, nàng cũng không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng rồi. Nếu là lúc ấy, nàng nói nàng không muốn đâu. Có phải hay không hết thể liền có thể thay đổi? Hiện giờ, thần toán tử hỏi nàng muốn hay không tự sát nàng nếu đáp ứng, bất chính chúng hắn lòng kẻ dưới này, lại biến thành trước kia cái kia không hề chủ kiến chính mình sao? Nếu muốn thay đổi, không nên là cái dạng này thay đổi mới là. Ta hẳn là. Giết hắn. Báo thủ rửa hận. Bạch Mai thất tha thất thểu nhặt lên thanh trụy thủ này. Thần toán tử đôi mắt tức khắc sáng lên. Đúng vậy, ngươi nếu tự sát nhất định là đoán khí tận trời ác quỷ. Đến lúc đó ngươi nếu là muốn trả thù ta, lực lượng như vậy đủ rồi. Ta muốn giết ngươi." Bạch Mai lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chính là hiện tại. Bạch Mai nhắc tới truy thủ, trực tiếp phát tới, không chút do dự đem chính mình phía trước tu hành sở hữu linh khí đều quán chú tại đây truy thủ phía trên, đối với thần toán tử ngược thẳng tắp chọc đi vào. Phụt. Truy thủ nhập thể. Thần toán tử tựa hồ không nghĩ tới Bạch Mai bạo khởi lúc sau, cư nhiên còn muốn phản công. Hắn dùng phất trần đem Bạch Mai đánh bại trên mặt đất. Nhìn chính mình bị bạch mai đâm ra tới miệng vết thương, sắc mặt đông nhiên giữ tận lên, thực hảo, bạch mai, ngươi chỉ học được đơn giản nhất dẫn khí nhập thể, là có thể bị thương ta. Ngươi như vậy thiên phú, chắc không được ngươi trượng phu sẽ ghen ghét. Tuy là hắn, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra muốn trực tiếp phá hủy nàng tâm tư. Ta nếu nhập đạo, ta nhất định tu hành đến tối cao chỗ, là ngươi loại này gian xảo tiểu nhân, không còn có chỗ dung thân. Ngươi chỉ xứng vĩnh viễn nhìn lên ta, vĩnh viễn vây ở nơi này. Ngã xuống sau hồn phách quy về ta tay, chịu ta ngày đêm tra tấn Bạch Mai thấy chính mình một kích không thành, biết chính mình đã không có phản kháng cơ hội, lập tức quát, ngươi người như vậy, không xứng đương một cái tu sĩ. Ngươi tìm chết. Thần toán tử phẫn nộ không thôi, một đạo đối với Bạch Mai đầu manh đánh. Trước lộng chết nàng, lại rút ra nàng hồn phách luyện hóa, liền tính so ra kém tự nhiên sinh thành ác quỷ, cũng có thể có được đánh sâu vào phong ấn lực lượng. Hắn còn lộng bất tử một phàm nhân không thành. Bạch Mai thân thể mềm mại ngã xuống xuống dưới. Nàng ngã xuống thời điểm, tựa hồ thấy chính mình huynh tẩu đã xuất hiện ở chính mình trên không. Là. Ngộng sao. Ta cả đời này, thật sự là buồn cười. Đáng tiếc a, ta không có nhập đạo. Nếu là nhập đạo tu hành nói, ta liền sẽ không như vậy. Dịch dư huyền thấy Bạch Mai cùng Đặng Bệnh Di thảm trạng, khít hà một hơi. Thảo, lúc này mới trong chốc lát không thấy, như thế nào đột nhiên liền biến thành loại này cảnh tượng. Đặng Bệnh Dĩ đã chết, Bạch Mai cũng đã chết. Em đẹp người một nhà, lập tức toàn diệt. Hóa phàm chi lộ, cư nhiên thật sự muốn hung tàn đến loại tình trạng này, một chút đường sống cùng sinh cơ đều không cho lưu sao. Dịch dư huyền giống như đột nhiên minh bạch vì sao từ xưa đến nay, có nhiều như vậy tu sĩ sẽ chết ở này mặt trên. Này cũng quá khó đỉnh. Ta một hai phải lộng chết ngươi nha. Dịch dư huyền hung tận nhìn về phía thần toán tử, nhéo nhéo ngó tay, ngươi muốn chết như thế nào. Chờ một lát. Phong hữu dư kịp thời kéo lại dịch dư Huyền, người xem. Bạch Mai trong thân thể, truyền đến một tiếng xiềng xích tách ra thanh âm. Vây khốn Bạch Mai sở hữu tu vi phàm khóa, ở ngay lúc này mở ra. Chương 89 đệ 89 chương. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ. Từ xưa đến nay, hóa phàm chi trên đường đều tràn ngập các loại gian nan hiểm trở. Có người ở chỗ này sắp thành lại bại, có người thẳng đến tử vong sau đều cho rằng chính mình chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Đương nhiên cũng có người không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, ngược lại cùng nguyên bản con đường càng lúc càng xa Ở hóa phàm phía trước, Bạch Mai cũng không nhất định cho rằng chính mình sẽ thành công. Thẳng đến nàng tỉnh lại, nàng cũng chỉ cảm thấy chính mình làm một hồi rất dài rất dài mộng. Trong mộng nàng, yếu đối lại vô năng, vĩnh viễn lấy người khác ý tưởng vì tối ưu trước, chẳng sợ tu hành cơ duyên tới rồi trước mặt nàng đều chảo không được. Nhưng hôm nay, tỉnh ngộ. Một cái chớp mắt, Trầm Kha giết hết. Trên người phàm khóa hoàn toàn chặt đứt cái hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư giống như thấy vô số ảo giác có ấu tiểu còn ở tập tiếng học bước nữ hoa ở một chút học đi đường, có đầu khấu thiếu nữ đối với gương đồng chậm dài trang điểm, mang lên xinh đẹp trang sức ôm kính tự chiếu, có nữ tử một sớm cửa nát nhà tan, bị bắn nhập thanh lâu, đón đi dứt về, có mỹ diệm nữ tử đạm trang nùng mạt, đem vô số nam tử mê đến thần hồn điên đảo, lại không có trả giá nửa điểm thiệt tình, có phụ nhân bị tu sĩ lược đi, mạnh mẽ hấp thu linh khí, lại có đầu bạc bà lão sơ tâm không thay đổi, tu vi ngày càng lên cao, dung mạo hồi phục thanh xuân. Dịch dư huyền chỉ cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần dường như đều bị gột rửa giống nhau, nàng giống như cũng rơi vào một cái kỳ quái ảo cảnh giữa. Ở cái này ảo cảnh giữa, nàng gặp được vô số có quan hệ với một nữ tử hình ảnh. Một giây nhớ ký M26 cờ SV cờ cờ. Mà nữ tử này sở hữu tu hành hiệu được, nhân sinh trải qua, đều như cưới ngựa xem hoa giống nhau, ở nàng trước mặt đều hiện ra một lần. Đạo của nàng, này đây ngàn vạn người chi tình vì dẫn, bước vào đa tình nói. Đa tình nói cuối cùng, trước sau cũng là vô tình nói. Đại đạo vô tình, này vốn chính là trăm sông đổ về một biển. Chính mình trên người phàm khóa rõ ràng không có bương lỏng, nhưng dịch dư huyền vẫn là có thể cảm giác được chính mình trong thân thể tu vi cũng ở chậm rãi bay lên. Tiểu nhất chỉ biết tiếp thu tặng so nàng càng nhiều. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình nguyên anh, một nửa ở điên cuồng hấp thu linh khí, một nửa kêu lại ở điên cuồng tiêu hao linh khí. Mà này đó ảo giác nữ tử, từ tuổi nhỏ đến tuổi già. Cuối cùng chậm rãi hối thành một người bộ dáng Là Bạch Mai. Hoan hỉ tông tông chủ, Bạch Mai. Nàng đã trở lại. Thiên điệu chi gian, phản phất có tiếng nhạc vang lên, trung quanh không khí nháy mắt biến thành linh khí mười phần. Nguyên bản hung thân nơi, trong lúc nhất thời xuân về hoa nở, đảo mắt liền thay đổi bộ dạng. Hóa phàm chi lộ, gian nan hiểm trở tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng nếu là hóa phàm thành công, đạo tâm không thay đổi, đều có thiên điệu dị tượng sinh ra. Bạch Mai cảm giác chính mình phảng phất chỉ qua một cái trước mắt, lại phảng phất qua cả đời. Đã từng những cái đó nàng cái hiểu cái không chúc chắc huyền lý ở ngay lúc này đều trở nên danh mạch, ý niệm hiểu rõ, dường như trên thế giới này hết thảy huyền bí đều ở ngay lúc này đối nàng rộng mở ôm ấp. Mà thuộc về phàm nhân kia một bộ phận ký ức, còn lại là như giọt nước nhập hải, trở thành nàng sinh mệnh một bộ phận, lại dường như kia mùa thu cuối cùng một trận gió đêm, đem quá khứ tàn chi lá khô thổi lạc đầy đất, chỉ chờ mùa xuân đã đến, lần nữa sinh sôi không thôi. Khói trần bay chuyện cũ, từ sau thật mạnh, thí dụ như hôm nay sinh. Phạm nhân bạch mai, đã vượt qua nàng cả đời. Mà hoan hỉ tông tông chủ bạch mai, còn lại là vượt qua nàng hóa phạm tri kiếp. Bàng bạc linh khí bắt đầu ở nàng trên người lan tràn, khiến cho nàng tu vi ở kế tiếp bò lên. Trước mắt công phu, nàng cũng đã khôi phục thành kim đăng kỷ tu vi. Thế gian linh khí, rốt cuộc hữu hạ. Kim đăng kỷ, đã là thiên đạo đối nàng khoan dung. Ở thế gian, trúc cơ kỳ chính là đứng đầu. Nàng ngại hóa phàm người, hiện giờ kiếp nạn đã qua, cho nên mới bị thiên đạo vong khai một mặt thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục cho đến phi thăng, nhiều ít vẫn là yêu cầu điểm thời gian. Lúc trước diêu tình tổ tiên ở cái này giai đoạn không sai biệt lắm tiêu phí sắp 10 năm thời gian. Đương nhiên, lúc ấy nàng có thai trong người, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Nhưng bạch mai thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, chính mình muốn phi thăng, còn cần không sai biệt lắm nửa năm đến một năm tả hữu thời gian, mới có thể hoàn toàn hoàn thành lột xác nhưng nàng tiền đồ đã là một mảnh quang minh. Nàng công pháp, ở chỗ lấy người khác chi tình dẫn vào tự thân, nhìn như đa tình kỳ thật vô tình. Bởi vậy, ở nàng hóa phàm là lúc, không tránh được liền đã chịu công pháp ảnh hưởng, đem người khác cảm xúc đặt ở đệ nhất vị. Đối với một phàm nhân tới giảng, như vậy cá tính không thể nghi ngờ là có hại. Hiện giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, không hề là bình bình vô kỳ lại vô năng vô lực bạch mai, mà hoàn hoàn toàn toàn là một cái khắc thần tiên phi tử bộ dáng người. Nàng nhìn về phía trên mặt đất đã không hề tiếng động đặng bệnh dĩ, ngón tay nhẹ nhàng một câu, đem hắn thi thể ôm vào trong lòng ngực. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử cả người đều đặng đốc. Nguyên bản tiêu ngạo đắc ý tâm tình nháy mắt ngã xuống đáy cốc, hắn chỉ cảm thấy tới rồi nồng đậm sợ hãi. Sở hữu sự tình đều vượt qua hắn đoán trước, thậm chí là hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải. Lấy hắn thu thiển tu chân chi thức, tự nhiên vô pháp lý giải cái gì gọi là hóa phàm càng thêm không rõ rõ ràng ở nhân gian tất cả mọi người không thể đột phá trúc cơ kỳ gông cùm xiềng xích vì sao trước mắt người đột nhiên liền biến thành kim đan kỳ hắn duy nhất minh bạch một chút chính là hắn hiện tại đến chạy mặc kệ cái này bạch mai rốt cuộc là thần thánh phương nào đối phương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chính mình hắn cần thiết đến chạy thần toán tử dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ chạy trốn hắn dùng nhanh nhất hiến tế tự thần tinh huyết đột phá đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nói là ngày đi nghìn dặm cũng không quá Chỉ cần có thể chạy thoát, hắn về sau nhất định ngày hành một thiện, hảo hảo làm người. Biến cố liền ở trong ngáy mắt. Như thế tiểu nhân, cư nhiên thiếu chút nữa làm hại ta sắp thành lại bại. Bạch Mai thấp giọng nở nụ cười, thôi, con kiến mà thôi. Nàng nhẹ nhàng mở ra 5 ngón tay, đối với thần toán tử ngực chỗ hung hăng một chảo. Thần toán tử chỉ cảm thấy tựa hồ có một con vô hình bàn tay to bắt được chính mình, ngực dầu dĩ. Ngay sau đó, một trận đau nhức chuyển đến, hai mắt của mình, lỗ thai, cái mũi cùng miệng. Cơ hộ toàn bộ đều máu tươi tràn đầy. Đau quá. Đây là hắn phía trước gây với đặng bệnh dĩ cùng bạch mai trên người thống khổ sao? Không. Này so với chính mình dùng pháp thuật còn muốn cho hắn thống khổ gấp trăm lần, ngàn lần. Hắn còn muốn lại chạy xa hơn một chút, nhưng trên thực tế hắn không những không có chạy xa, ngược lại còn dựa vào bạch mai càng gần. Chờ đến hắn hoàn toàn rơi xuống đất là lúc, mới phát hiện chính mình nằm đúng là phía trước đặng bệnh dĩ sở nằm vị trí. Ta biết sai rồi. Thần toán tử thanh ngào. Toàn thân trên giới đều ở ra bên ngoài mạo huyết, chỉ chốc lát sau liền thành một cái huyết người, trên mặt đất thống khổ kêu rên, cầu xin ngươi, làm ta chết đi. Hắn thật sự không thể chịu đựng được như vậy thống khổ. Chính là hắn cả người đều xử không thượng sức lực, muốn tự sát đều không thể. Nga, đúng rồi, phía trước bổn tọa là phát quá thể. Bạch Mai gõ gõ chính mình cái chán, qua tay ném ra một tòa linh lung bảo tháp, kêu bảo tháp ước chừng có 9981 đạo môn, cửa vừa mở ra. Tiên thần toán tử thần hồn liền từ trong thân thể bị ngạnh sinh sinh túm ra, trực tiếp đầu nhập đến bảo tháp bên trong. Hưng hực liệt hỏa ở bảo tháp bốc cháy lên, thiêu đến thần toán tử thần hồn đang không ngừng tiêu thẳng thiết. Mà hắn thi thể, còn lại là ở hắn trước mắt bị hóa thành bột mịn. Ôn nào. Bạch Mai đem linh lung bảo tháp thu hồi, nhẹ giọng cười nói, ta này bảo tháp sẽ không chết người, còn có muôn vàn tư vị ngươi không có hưởng qua, sẽ không tha ngươi đầu thai. Bạch Mai ôm đặng bệnh dĩ thi thể, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Nàng lặng lặng đứng ở một bên, tiên lặng chờ đợi dịch dư huyền cùng phong hữu dư từ nhập định bên trong tỉnh lại. Bọn họ hai người gần gũi quan chắc tới rồi chính mình hóa phàm thành công ngay mắt, tự nhiên cũng sẽ tiếp thu đến thiên đạo một tiêu tạo. Cũng coi như là chính mình đối bọn họ một chút bồi thường. Bạch Mai nhìn nhìn cái này địa phương, thần sắc phức tạp, tự mình lầm bẩm, cư nhiên lại là ngươi đã cứu ta. Nàng thiếu chút nữa liền hoàn toàn làm phàm nhân Bạch Mai chết mất. Mà ở cuối cùng, giúp nàng phất đi trái tim bủi bằng người liền nằm tại đây phiến thổ địa nhất phía dưới. Sở hữu nhân, nhìn như lộn xộn, lại ở cuối cùng thời điểm hội tụ thành quả. Nàng cho rằng chính mình đã không còn tiếp thu tô tụ che chở, lại không có nghĩ đến tại như vậy nhiều năm qua đi, vòng đi vòng lại, vẫn là tô tụ giúp chính mình cuối cùng một phen. Đây là năm đó tô tụ đám người sở nhìn trộm đến tương lai sao. Bạch Mai nhìn về phía phong hữu dư cùng dịch dư huyền phương hướng, trong óc bên trong suy nghĩ muôn vàn. Chờ đến phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người từ nhập định bên trong tỉnh lại, cũng bất quá liền đi qua nửa canh giờ thôi. Thế gian linh khí hữu hạn, bọn họ hiện giờ được đến này một phần thiên đạo tặng còn phải yêu cầu cực dài thời gian đi chậm rãi tiêu hóa. Nếu là về sau bọn họ cũng yêu cầu hóa phẩm này một phần tặng có lẽ có thể giúp được đến bọn họ. Đa tạ hai vị bảo vệ, bạch mai nửa điểm cũng không có chuẩn tiên nhân kiêu ngạo, đối với phong hữu dư cùng dịch dư huyền cung cung kính kính hành lễ. Nguyên bản bạch mai tuy rằng thân là hoan hỉ tông tông chủ, nhưng nàng ánh mắt chi gian trước sau có lo âu chi sắc, nhưng hôm nay, nàng đã bình tĩnh tựa như đá, nếu là nàng nguyện ý, liền tính nàng đứng ở ngươi trước mặt, ngươi cũng sẽ xem nhẹ rất nàng, giống như là xem nhẹ bên cạnh ngươi không khí giống nhau. Nơi nào? Dịch dư huyền ngượng ngùng vào đầu, ta cùng tiểu nhất đều không có như thế nào giúp được ngươi. Không, các ngươi trợ ta rất nhiều. Bạch mai lắc đầu, ta cũng là tình cờ gặp gỡ, bằng không ta hẳn là đã chết. Đặng bệnh dĩ hắn dịch dư huyền có chút tò mò nhìn bạch mai trong lòng ngược đặng bệnh dĩ, hắn còn có thể sống sao? Không thể. Bạch mai thở dài, cũng may hắn hồn phách chưa ly thể, ta có thể đưa hắn hồn phách một lần nữa đi đầu thai chuyển thế. Dịch dư huyền nhất thời không biết nên như thế nào ăn ủi Nàng không phải bạch mai, không biết bạch mai hiện giờ trong lòng suy nghĩ cái gì. Rất nhiều năm trước, đặng bệnh dĩ kiếp trước, hoặc là nói trước mấy lời, là một cái ma tu. Bạch mai nhẹ nhàng sờ sờ đặng bệnh dĩ không hề huyết sắc mặt là hắn bắt đi ta, bởi vì hắn phát hiện ta lô đỉnh thể chất, cho nên đem ta trộm tới cung hắn tu hành. Sau lại, hắn bị đi ngang qua Tô tụ chân nhân chém giết, chỉ để lại một sợi hồn phách. Nay một sợi hồn phách trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, đương qua xúc vật, cũng làm quá ăn mày, thẳng đến luân hồi tẩy đi hắn sở hữu tội nghiệp, làm hắn thanh thanh bạch bạch một lần nữa làm một lần người. Nhưng hắn thiếu ta, chung quy muốn tại đây một đời trả lại cho ta. Cái gọi là hóa phàm, đó là thiên đạo làm người quay về phàm nhân là ngươi ở làm phàm nhân thời điểm sở thiếu, sở mượn, đều lấy một cái khác phương thức làm ngươi thừa nhận trở về. Có thể chặt đức này đó công siềng, cùng thế gian việc hoàn toàn tách ra, mới ý nghĩa ngươi hóa phàm thành công. Ở hóa phàm thành công khoảnh khắc, nàng cũng đã minh bạch chính mình làm phàm nhân thời điểm sở gặp hết thể ra sao nguyên do. Dịch dư huyền nhớ tới chính mình phía trước ở hảo cảnh thấy, hình như là có một cái ma tu bắt đi bạch mai. Nguyên lai, like, cái kia ma tu chính là nhiều lần luân hồi trước đặng bệnh dĩ sao. Vậy ngươi chảo cái này thần toán từ đâu? Là một cái ta tuổi trẻ thời điểm cô phụ quá người, ta khi đó cho rằng chính mình nhìn thấu nhân sinh hắc ám, đùa bỡn hắn thiệt tình, làm hại nhà hắn tài tan hết, buồn bực mà chết, lâm trung trước hắn thể muốn cho ta nếm đến báo ứng. Chờ đến ta bảo tháp thiêu hủy hắn linh hồn sắc khí, mới có thể một lần nữa làm hắn đi đầu thai chuyển thế. Bạch Mai nhẹ giọng nói, còn có rất nhiều ta hóa phạm thời điểm làm ta ăn qua mệt, thương tâm quá người, đều là ta đã từng thương tổn quá người. Dịch dư người nghe. Tức khác nhẹ nhàng thở ra, nàng kiếp trước nhưng không có thiếu nhân tình gì, cũng không có nói qua luyến ái, nếu có người thiếu nàng lời nói, những cái đó nàng ngốc quá công ty lão bản nhóm, đều phải một đám tới cấp nàng trả nợ. Ai, bất quá đều không phải một cái thế giới, bọn họ có thể hay không trả nợ đâu. Dịch dư huyền tư duy không cấm phát tán mở ra. Nghĩ nghĩ, chính mình lại không có khả năng hóa phàm, vẫn là không cần để ý này đó đi. Thì ra là thế. Phong hữu dư đã từng cũng phi thăng quá. Đối với hóa phàm việc thượng lý giải ngược lại càng sâu, tu sĩ ở phi thăng phía trước đồng dạng muốn tao ngộ các loại kiếp nạn, cái gọi là hóa phàm, đó là đem sở hữu kiếp nạn đều áp xúc tới rồi một chỗ. Phật tu bên trong cũng có thập thế luân hồi tu đến kim thân nói đến, đạo tu bên trong đồng dạng có trải qua hồng trần tình tiết đúc liền nói tâm phương pháp, nghĩ đến cùng này hóa phàm chi lộ có hiệu quả như nhau chi diệu. Đúng là, hóa phàm chi lộ ngàn ngàn vạn, đạo thống bất động, cá nhân thể chất bất động, sở yêu cầu trải qua đổ vật cũng bất động. Ta thiếu ta đệ tử rất nhiều, ta nếu là hóa phàm, có lẽ cũng có thể gặp được bọn họ đầu thai chuyển thế đi. Phong hữu dư đột nhiên nói. Nhưng ta tưởng, ngài đệ tử ước chừng là không hy vọng dùng phương thức này nhìn thấy ngài. Bạch Mai nghe vậy nở nụ cười, ngài năm đó một tay bình định loạn thế chi kiếp, nếu là hóa phàm, sợ là có vô số người đều phải thiếu ngươi nhân quả. Ngài hóa phàm, sợ là không dùng được một ngày, liền sẽ bị điểm hóa thành công. Phong hữu dư cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi. Liền giống như Bạch Mai đã từng thua thiệt quá hoặc là cô phụ quá những người này, trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế, đã sớm đã không còn là nàng trong trí nhớ bộ dáng. Chính mình các đệ tử, nếu là luân hồi chuyển thế, chính mình còn có thể đủ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ sao. Phong Hiếu Dư không muốn đi nghĩ nhiều vấn đề này. Hắn trong lòng ẩn ẩn có điều cảm giác, hắn các đệ tử phỏng trừng sẽ không như vậy thành thành thật thật đi đầu thai chuyển thế. Ta hiện giờ cũng bất quá tàn hồn chi thân, muốn trọng tố thân hình còn yêu cầu rất nhiều thời gian. Hóa phạm việc, thuận miệng nhắc tới mà thôi, ngươi không cần để ý. Phong Hiếu Dư nhàn nhạt nói, còn chưa chúc mừng tông chủ được như ước nguyện. Nơi nào, cũng là cửu tử nhất sinh. Bạch Mai cười khổ không thôi, ta sợ là còn cần tiêu phí không ít thời gian mới có thể thành công tiêu hóa lần này đoạt được. Chẳng sợ phi thăng thành công, ta thiếu ngài, thiếu tô tụ chân nhân, sợ là đều rất khó trả hết. Ngươi đã từng nói, tô tụ đi trước hoan hỷ tông là bởi vì nàng ở thế gian tìm được rồi một cái lô đỉnh thể chất nữ tử nàng cần thiết đem người đưa hướng Hoan Hỷ Tông mới có thể tồn tại. Phong Hưu Dư nhìn về phía Bạch Mai, bình tĩnh nói: Ngươi nói cái kia nữ tử sau lại thành trưởng lão, nhưng ngươi lại không có nói, cái kia nữ tử sau lại chẳng những trở thành trưởng lão, còn trở thành Hoan Hỷ Tông Tông chủ. Dịch Dư Huyền cũng rất là kinh ngạc, nguyên lai Tô Tụ đưa đến Hoan Hỷ Tông người kia chính là ngươi. Là ta. Bạch Mai khẳng định trả lời nói, là Tô Tụ chân nhân tử ma quật đã cứu ta, ta ngay lúc đó lô đỉnh thể chất đã thành thủ, muốn phong ấn cũng không thể. Trên thế giới chỉ có Hoan Hỷ Tông một chỗ có thể cứu ta, cho nên nàng đem ta đưa đến Hoan Hỷ Tông. Vậy ngươi vì sao không nói? Dịch dư huyền nhữ mày nói, ngươi là lo lắng chúng ta hiệp thân báo đáp. Tự nhiên không phải. Bạch Mai lắc đầu phủ nhận, ta tự nhiên có ta khổ chung. Không, nàng là không tin ta. Phong hữu dư nhất châm kiến huyết, nàng lo lắng ta không phải thật sự phong hữu dư. Bạch Mai đầy mặt xin lỗi, lại như cũ kiên trì chính mình cái nhìn, ta đối phong tiền bối ngài sở hữu nhận thức. Chỉ là nơi phát ra với tô tụ chân nhân theo như lời cùng văn hiến ghi lại. Chẳng sợ ta có thể suy đoán ra ngài chính là phong hữu dư phong tiền bối, nhưng nhiều năm trôi qua, sự tình quan trọng đại, ta tự nhiên không thể dễ dàng cùng ngài thổ lộ ta cùng tô tụ chân nhân quan hệ. Ta thỉnh ngài bảo vệ ta hòa phàm, cũng là muốn xác nhận điểm này. Như thế nào xác nhận? Dịch dư huyền hiếu kỳ nói, chúng ta lúc trước nếu là không đáp ứng đâu. Tô tụ chân nhân nói qua, nàng sư phụ là trên thế giới dễ dàng nhất mềm lòng người. Hoan Hỷ Tông chỉ cần không phải làm nhiều việc ác, hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ. Bạch Mai nghiêm túc trả lời nói, hơn nữa, lúc trước tô tụ chân nhân cũng được đến quá một quẻ, là nàng dặn dò ta nếu là cùng phong tiền bối ngày gặp nhau, không cần trước tiên nói ra có quan hệ với nàng tin tức. Ân, Đúng rồi, tiểu nhất, ngươi phía trước không phải cảm ứng được tô tụ chân nhân hơi thở sao. Dịch dư huyền há mồm nói, có lẽ cùng ngân hàn giống nhau, các ngươi còn có thể tái kiến cuối cùng một mặt đâu. Không tội. Phong hữu dư lập tức thay đổi sắc mặt, không lưng sờ sờ mặt đất, nàng liền trôn cốt ở chỗ này. Đúng vậy. Bạch Mai khẳng định gật gật đầu, ở ta sắp hóa phàm thất bại thời điểm, ta cảm giác được tô tụ chân nhân hơi thở, cũng là nàng lưu lại một mặt hơi thở, đem ta từ hóa phàm thất bại khả năng bên trong cứu vớt ra tới. Trước kia tô tụ chân nhân đã cứu nàng một lần, lúc này đây lại là nàng cứu chính mình một lần. Tô tụ liền táng thân ở chỗ này sao? Dịch dư huyền to mò nhìn về phía Phong Hiếu Dư, như vậy. Kiếm đạo xá lợi cũng sẽ ở chỗ này. Tiểu nhất, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Giống như, nơi này không phải ở ứng thành cùng lưu thành đi. Phong Hiếu Dư nhìn về phía bốn phía, nhìn hồi lâu, mới nhớ tới nơi này là chỗ nào. Ta đã từng ngự kiếm bay qua nơi này, nơi này là tô tụ cùng ta mới gặp địa phương. Phong Hiếu Dư duỗi tay chỉ chỉ phía trước, nơi đó ta nhớ rõ là một mảnh rừng rậm, không nghĩ tới hiện giờ biến thành đất hoang. Hắn đã không còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào. Hắn lúc trước bay qua quá nhiều địa phương, chỉ nhớ rõ tô tụ cuối cùng thở hồn hển đuổi theo hắn chạy hồi lâu, nếu không phải dạo thăm chốn cũ, chỉ sợ hắn cũng nghỉ không ra. Hắn cái này đương sư phụ, thực sự cũng có chút không xứng trước là được. Mỗi người trong lòng quan trọng nhất địa phương, tự nhiên là không giống nhau. Dịch dư huyền vũ vũ phong hữu dư bả vai, nếu là ta nói, ta khẳng định muốn chọn một cái nơi nơi đều là linh thạch địa phương mai táng chính mình. Ta cảm thấy linh mạch chỗ liền không tồi. Về sau ngươi cũng nỗ lực giúp ta tìm xem. Phong hữu dư nguyên bản còn có chút thương cảm tâm tình lập tức đã bị dịch dư huyền cấp đánh vỡ. Chuyện cũ không thể truy, hắn tự nhiên sẽ không quá độ xa vào với qua đi. Phong tiền bối, dịch cô nương, ở gần đây, còn có các ngươi bằng hữu ở sao? Đang lúc dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đang ở nói chêm chọc cười là lúc, bạch mai đột nhiên há mồm dò hỏi. Nga, chúng ta còn có một cái bằng hữu ở phía sau thu thập cục diện dối dám đâu, chính là cái kia thủ Tâm đạo nhân. Dịch dư huyền há mồm nói, hắn không phải địch nhân, ngươi yên tâm đi. Giọng nói rơi xuống, dịch dư huyền phát hiện phong hữu dư nhìn về phía nơi xa thần sắc cũng thay đổi. Tiểu nhất, ngươi làm sao vậy? Dịch cô nương, nơi đó nhưng không ngừng chỉ có một người đâu. Bạch Mai đem đặng bệnh dĩ thân thể cũng thu lên, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. sợ là tô tụ chân nhân mộ địa hơi thở đưa tới một ít khách không mời mà đến. Ta là ba cái canh giờ phía trước phân cách tuyến thủ tâm đạo nhân một đám đem những người này hồn phân biệt thu lên, còn hảo ngôn hảo ngự cho bọn hắn giải thích một phen, chịu thương chịu khó tự cấp dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người thu thập cục diện dối rắm Cái kêu kêu bạch mai nữ tử, nếu là lần này đại kiếp nạn không thể vượt qua, liền ý nghĩa nàng hóa phàm thất bại. Nhưng hắn phòng trường, lấy bạch mai ca tính, nếu là không có cơ duyên nói, sợ là không có cách nào ngao đến quá lúc này đầy kiếp nạn. Cùng loại sự tình, hắn đã quan sát quá vài lệ. Biết hóa phàm chuyện này tu sĩ đích sắc không nhiều lắm, nguyện ý đếm thử cũng không nhiều lắm. Chính là 3.000 thế giới như thế mở mang, luôn có một ít phi thăng vô vọng tu sĩ muốn cuối cùng lại đua một phen. Hắn tự nhiên cũng gặp qua rất nhiều trường hợp. Hiện giờ, hắn bất quá là phải chứng kiến một người khác thất bại thôi. Hóa phàm chi lộ, nơi nào có đơn giản như vậy đâu. Chẳng sợ cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được bạch mai hơi thở ở một chút biến yếu, phía trước cái kia phàm nhân hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Nàng cũng muốn thất bại sao? Đáng tiếc này hai cái tới vì nàng hộ pháp tu sĩ, sợ là cũng muốn thất vọng mà về. Thủ tâm đem cuối cùng một người hồn thu xong, đang muốn đứng dậy rời đi. Đột nhiên, hắn cũng đã nhận ra một cổ quen thuộc hơi thở lan tràn. Thủ tâm bình tĩnh sắc mặt nổi lên vận sóng. Cái này hơi thở. Là tô tụ. Tìm lâu như vậy, nguyên lai tô tụ táng thân chô cư nhiên là ở cái này địa phương sao? Cái kia bạch mai, đến tổt cùng là địa phương nào tu sĩ? Nàng hóa phàm muốn trải qua kiếp nạn cư nhiên là ở tô tụ trôn cốt chỗ. Cùng tô tụ có quan hệ tông môn không ít, nhưng nếu là nhân quả như thế thâm hậu nói, theo hắn biết cũng chỉ có thể là trường nguyên kiếm tông cùng hoan hỷ tông. Trường nguyên kiếm tông tất nhiên là không có khả năng. Những cái đó kiếm tu nếu là hóa phàm, cũng tuyệt phi là bạch mai loại này. Hơn nữa kiếm tu nhóm phần lớn dựa vào chính là kiếm, bọn họ cực nhỏ dùng loại này hóa phàm phương thức tới độ kiếp thăng tiên. Như vậy. Cũng chỉ có thể là hoan hỷ tông vị nào nhiều năm không ra tông chủ. Bởi vì tông môn nhiều năm chưa từng ra quá phi thăng đệ tử, bởi vậy hoan hỷ tông tông chủ được ăn cả ngã về không, tính toán dùng hóa phạm tới đột phá giới hạn sao. Nhưng thật ra dũng khí đáng khen. Chỉ là, tô tụ nếu là trôn cốt tại đây, như vậy bạch mai hóa phạm, liền không chỉ có chỉ là đơn thuần hóa phạm. Mà lúc này, thủ tâm đạo nhân trong tay bắt quái trận bàn cũng ở ngay lúc này kịch liệt bắt đầu đang đưa. Một cái loại nhỏ nhưng di động truyền tống trận pháp khắc lục ở này nhìn như bình thường nho nhỏ trận bàn phía trên. Ngay sau đó vài đạo quang mang hiện lên. Lại là hai bóng người lợi dụng này truyền tống trận, đảo mắt liền tới tới rồi nơi đây. Chỉ là bọn hắn trên người tu vi đều bị vây ở chút cơ kỳ. Bọn họ toàn bộ đều là đi vào thế gian, đồng dạng tới bảo vệ thủ tâm hóa phàm đệ tử. Chỉ là thủ tâm thích một người tự tại, cực nhỏ cùng bọn họ gặp mặt thôi. Thiên Diễn Tông thanh tâm đường đệ tử, gặp qua Chu trưởng lão. Chương 90 đệ 90 chương Thiên diễn tông trưởng lão Chu thủ tâm, từ trước đến nay là cái điệu thấp người. Hắn tự do với bên trong cánh cửa kiếm tu một mạch cùng pháp tu một mạch tranh đấu ở ngoài, cực nhỏ trở về tông môn, hàng năm bên ngoài hành tẩu, để ý cũng bất quá chính là tông môn hưng suy cùng tự thân phi thăng hai điểm thôi. Bởi vậy, bên trong cánh cửa nhận thức hắn đệ tử đều không tính nhiều. Chỉ là, Chu thủ tâm làm thiên diễn tông trưởng lão, tự nhiên không thể cái gì đều không làm. Kiếm tu một mạch cùng pháp tu một mạch đều muốn tranh thủ đến hắn duy trì. Hắn dứt khoát liền nương hóa phàm danh nghĩa rời đi. Đúng vậy, chu thủ tâm đồng dạng cũng ở hóa phàm. Nhưng hắn hóa phàm cùng những người khác thoáng có chút bất đồng. Hắn là thần tu, vốn là một giới âm hồn, đến nếm nhân gian pháo hoa lúc sau trọng tố thân hình, sau lại mới bái nhập thiên diễn tông môn hạ, lại không biết hao phí nhiều ít năm, mới trở thành thiên diễn tông trưởng lão. Hắn vốn chính là chịu phàm nhân hương khói mà tu hành, cho nên hắn hóa phàm. Liền so mặt khác tu sĩ muốn nhiều như vậy một chút đặc quyền, tỉ như, hắn còn có thể giữ lại về chính mình ký ức. Đương nhiên, thệ đoàn cũng có. Tu sĩ khác phong ân ký ức chỉ cần bắt lấy cơ duyên, nhiều nhất cũng liền vượt qua trăm năm thời gian, mà chu thủ tâm đã ước chừng ở nhân gian ngây người năm trăm năm, hiện giờ như cũ không có sở đến phi thăng phương pháp. Hắn môi quá một giáp tử, đều phải đổi một thân phận thể nghiệm nhân gian trong thái. Đến nỗi khi nào hóa phàm thành công, liền phải xem chính hắn khi nào có thể ngộ đạo. Có ký ức mang đến hậu quả chính là hắn vô pháp chân chính dùng một phạm nhân ánh mắt đi đối đại sự tình, thời gian thượng liền có vẻ phá lệ dài lâu. Cung lý còn có Phật tu nhóm thập thế luân hồi tu kim thân biện pháp. Những cái đó Phật tu nhóm vì có thể thuận lợi phi thăng, cũng sẽ không ngừng mà đầu thai chuyển thế, hành thiện tích đức, vẫn luôn tích lũy đến đệ thập thế, trung gian không thể bị người đánh gãy. Chờ đến đệ thập thế kết thúc, mới tính công đức viên mãn. Mà càng đến mặt sau, Phật tu nhóm có thể nhớ tới ký ức cũng liền càng nhiều. Tính tính thời gian, chu thủ tâm muốn thành công hóa phàm thời gian, ít nói còn muốn mấy trăm năm. Đứng lên đi. chu thủ tâm nhìn này hai cái đệ tử, đã biết bọn họ vì sao mà đến. Bọn họ tông môn truy đổi tô tụ tin tức đã có bao nhiêu năm, nhưng nhưng vẫn đều không có cái gì quá lớn tiến triển. Hiện giờ, thật vất vả phát hiện tô tụ tung tích, bọn họ lại sao có thể không tới. Liên tưởng đến tô tụ hơi thở xuất hiện thời gian, còn có phong hữu dư cùng dịch dư huyền hai người cổ quái lai lịch. Chu Thủ Tâm đã biết bọn họ là vì sao mà đến. Bọn họ hai cái, tám phần chính là Trường Nguyên Kiếm Tông người. Trường Nguyên Kiếm Tông cũng rốt cuộc ra tay sao? Chu Thủ Tâm nghĩ đến đây, không khỏi hỏi. Hoan Hỷ Tông cùng Trường Nguyên Kiếm Tông kết minh. Trường Lão Thần Cơ Diệu Toán. Hoan Hỷ Tông trước đó vài ngày đã tuyên bố cùng Trường Nguyên Kiếm Tông kết minh, mà Trường Nguyên Kiếm Tông ít ngày nữa đem phái một đám Kiếm Tu đệ tử đi trước Lương Thần Đại Thế giới đóng giữ. Hoan Hỷ Tông cũng sẽ đem chân truyền các đệ tử đưa đến Trường Nguyên Kiếm Tông học tập kiếm pháp đệ tử chi nhất trả lời lúc sau lại nghị nghị trả lời nói hoan hỷ tông không đáng để lo chu trưởng lão không cần vì thế lo lắng không lo lắng chu thủ tâm quả thực phải bị này đó đầu vóc chống chân các đệ tử tức chết trường nguyên kiếm tông không có việc gì cùng hoan hỷ tông kết minh chẳng lẽ là vì cấp nhà mình đệ tử tìm cái đạo lữ hoan hỷ tông tuy rằng nhiều năm không có người phi thăng nhưng môn hạ đệ tử cùng vô số tu sĩ tô có nhân duyên nhân mạch rộng lớn mà trường nguyên kiếm tông hàng năm mặt khác đạo thống môn phái cô lập Chúng ta thiên diễn tông cũng bất quá là trong đó một cái mà thôi. Trường Nguyên Kiếm Tông coi trọng không phải hoan hỷ tông thực lực, coi trọng chính là hoan hỷ tông nhân mạch, còn không rõ sao. Trường Nguyên Kiếm Tông làm kiếm tu đạo thống đệ nhất môn phái, bọn họ môn hạ đệ tử cực nhỏ yêu cầu đăng dược, đua chú, trận pháp, thậm chí liền bọn họ chính mình đều nuôi dưỡng luyện khí sư, dùng để tu bổ linh kiếm. Nói cách khác, Trường Nguyên Kiếm Tông từ lúc bắt đầu, liền cố ý ở giảm bất chính mình bị người cản tay nhược điểm. Đồng dạng. Mặt khác đạo thống môn phái lo lắng kiếm tu đạo thống sẽ rầm rộ, do đó suy yếu nhà mình môn phái, ngày thường cũng cực nhỏ cùng trường nguyên kiếm tông có điều lui tới. Bởi vậy, kiếm đạo xá lợi tin tức bọn họ mới có thể giấu được trường nguyên kiếm tông nhiều năm như vậy. Một cái bị cô lập môn phái, chẳng sợ nó lại cường, chỉ cần nó không có rút kiếm hướng ra phía ngoài, như vậy nó chính là vô hại. Nhưng hôm nay, trường nguyên kiếm tông rõ ràng là đã tích tụ lực lượng, không nghĩ muốn lại đợi. Mà Hoan Hỷ Tông không có phi thăng đệ tử còn có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, dựa vào chính là một thân trưởng tụ thiện vũ bản lĩnh. Nếu là Bạch Mai Hóa Phàm thành công, như vậy nó cuối cùng này một cái khuyết điểm đều có thể bị bổ túc. Phong Hữu Dư cùng Dịch Dư Huyền hai người, chính là Trường Nguyên Kiếm Tông phái tới bảo vệ Bạch Mai Hóa Phàm, cũng là xúc tiến hai phái liên minh căn bản. Đơn giản như vậy đạo lý, cư nhiên đều xem không hiểu sao. Trưởng lão, kia. Thôi. Chu Thủ tâm xoa xoa cái chán. Ta đã sớm cùng trưởng môn nói qua, đánh giá bất tử phản chịu này hại. Phải đối trường nguyên kiếm tông ra tay, liền phải tới một đợt đại. Cỏ tới cỏ lui sẽ không thành cái gì khí hậu. Kiếm đạo một mạch đệ tử còn không có chính thức cùng nhân ra độc thủ, cũng đã âm dương dương sai thiệt hại hơn phân nửa chiến lược. Như thế vô năng, trách không được chúng ta tông môn khí vận mấy năm liên tục hạ thấp. Hắn không nghĩ nhúng tay tông môn sự vụ, nhưng cũng không nghĩ thấy tông môn liền như vậy đi hướng con đường cuối cùng. Không phải bọn họ không nghĩ dừng lại. Bọn họ cũng không muốn cùng trường nguyện kiếm tông liều mạng. Chính là có chút lộ, một khi đi lên, muốn lại lui về phía sau liền tới không kịp. Bọn họ là không đến tuyển. Tô tụ mộ địa đã ra, kiếm đạo xá lợi cũng nhất định tại đây trong đó. Chu thủ tâm khẽ thở dài một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ta hóa phàng phía trước, cũng đã tìm người cho ta tính một quẻ, kết quả cũng không tính hảo. Ta ở nhân gian ngây người nhiều năm, cũng trước sau nhìn không ra, nói vậy đời này là không có phi thăng thành tiên mệnh. Trường lao ngút trời kỳ tài, nhất định có thể phi thăng thành công. Hai cái đệ tử vội vàng chắp tay nói, chúng ta hai người này liền ngàn vạn tiến đến tô tụ mộ địa, liều chết cũng sẽ đem kiếm đạo xá lợi mang đến. Các người đi cũng là chịu chết. Chu thủ tâm lắc đầu, vẫn là ta đi bãi. Chỉ tiếc, thật vất vả liêu được đến hai người, trước sau vẫn là trốn bất quá muốn cùng bọn họ đánh một trận. Chu thủ tâm trên người phàm khóa ở một chút đứa gãy Hai cái đệ tử mở to hai mắt, Hoàn toàn không thể lý giải rốt cuộc là cái dạng gì định nhân, đáng giá bọn họ chu trưởng lao trực tiếp gián đoạn chính mình hóa phàm chi lộ, do đó thu hoạch đến một chút tu vi, chính là vì đi cướp đoạt kiếm đạo xá lợi. Trưởng lao, hà tất như thế. Trưởng lao, còn thỉnh ngài tam tư, ngài đã hóa phàm 500 năm. 500 năm nỗ lực, liền như vậy muốn phó mặc sao? Không đáng. Trưởng lao, tông môn bên kia sự tình khiến cho bọn họ kiếm tu một mạch cùng pháp tu một mạch đi cho căn chó hảo. Cùng chúng ta thần tu một mạch lại có quan hệ gì đâu? Đúng vậy, trưởng lão, chúng ta coi như không có phát hiện chuyện này. Bọn họ thanh tâm đường từ trước đến nay đều không hỏi thế sự, phải biết rằng, hóa phàm một khi thất bại, Chu trưởng lão liền thật sự không có cách nào lại mượn này phi thăng. Các ngươi về sau sẽ biết, chúng ta là không có lựa chọn. Chu thủ tâm cười khổ không thôi, hắn duỗi tay chỉ chỉ Tiên, mặt trên đang nhìn chúng ta đâu. Hắn gián đoạn hóa phàm, giải khai phàm khóa. Tu Vi cũng ngắn ngủi đề cao tới rồi Kim Đan Kỳ. Đi thôi. Chu thủ tâm bộ dáng đã có thay đổi, hắn không hề là cái kia tiên phong đạo cốt đạo sĩ, ngược lại sinh giống như chùa miếu những cái đó thần tượng giống nhau lớn lên đoan chính lại uy nghiêm. Dịch dư huyền hậu chi hậu giác, cũng đã nhận ra mấy cái Tu Sĩ tới gần. Này! Như thế nào cũng tới cái Kim Đan Kỳ Tu Sĩ? Thế gian, tối cao cũng chỉ có thể là chút cơ kỳ. Bạch Mai là bởi vì hóa phàm thành công mới có Kim Đan Kỳ Tu Vi. Chẳng lẽ đối diện cũng có một cái hóa phàm thành công? Bạch Mai cùng Phong Hữu Dư đều không khỏi cảnh giác lên. Bọn họ cũng là vì Tô tụ mà đến. Phong Hữu Dư nắm trong tay quy nhất kiếm, nhìn về phía Dịch Dư Huyền nói, ngươi phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính ngươi. Chúng ta hai cái đều bị phàm khóa vây khốn, chỉ sợ đến lúc đó ta chưa chắc có thể đem ngươi bảo hộ hảo. Tự bảo vệ mình bản lĩnh ta còn là có. Dịch Dư Huyền ý bảo Phong Hữu Dư yên tâm, chính là cái kia phương hướng hẳn là chỉ có thủ tâm đạo nhân mới đúng. Không cần đi. Thật vất vả có một cái đồng đạo người trong, kết quả cư nhiên cũng đến là địch nhân sao. Dịch dư huyền tâm tình thật phần phức tạp. Nay liền giống vậy nàng cùng nào đó đồng sự cùng nhau vui sướng phun tào nhà mình lao bản, kết quả phát hiện cái này đồng sự là lao bản thân thích giống nhau xấu hổ. Nhưng ông trời tựa hồ cũng không có nghe thấy dịch dư huyền khẩn cầu. Theo người tới một chút tới gần, chẳng sợ dung mạo đã thay đổi, nhưng dịch dư huyền vẫn là liếc mắt một cái liền ra tới. Đối diện dáng vẻ này xa là người. Đích đích xác xác chính là Chu Thủ Tâm, mà hắn phía sau hai người, cũng là hắn mang đến giúp đỡ. Dịch Dư huyền thấy Chu Thủ Tâm phía sau hai người phục sức, các ngươi là Thiên Diễn Tông người. Thiên Diễn Tông Chu Thủ Tâm, gặp qua ba vị đạo hữu. Chu Thủ Tâm tự nhiên cũng thấy Dịch Dư huyền cùng phong hữu dư, đồng dạng cũng thấy hóa phàm thành công bạch mai. Hắn không cấm nhìn nhiều vài lần. Nguyên lai hóa phàm sau khi thành công, là cái dạng này. Ta có thể cảm giác được đại đạo tàn lưu đạo vận, thật là chúc mừng Tông Chủ. Chu thủ tâm Tựa hồ là thiệt tình ở tán thưởng. Người ở trên mặt hắn nhìn không thấy một chút ít miễn cưỡng. Bạch Mai cũng chỉ là cười cười, đối với chu thủ tâm khẽ gật đầu, ta cũng có thể cảm giác được, đạo hữu khoảng cách phi thăng cũng chỉ có một bước xa. Rõ ràng khoảng cách hóa phàm thành công chỉ có một bước xa, đạo hữu vì sao từ bỏ đầu. Tự nhiên là có một số việc, liền tính phi thăng cũng trốn không thoát. Chu thủ tâm thấp giọng nở nụ cười, hoan hỉ tông nếu lựa chọn cùng trường nguyên kiếm tông kết minh, nói vậy cũng biết một chút sự tình. Chúng ta không có tuyển, nếu trở thành ở trong tay người khác đao, như vậy lưỡi dao cũng chỉ có thể đối với địch nhân. Chẳng sợ thân đao bẻ gãy, cũng so trở thành một phen phế đao tới cường. Đường đường thiên diễn tông, cũng sẽ có không thể không bận tâm sự tình sao. Bạch Mai tự nhiên minh bạch, nàng chính mình chính là một tông chi chủ, nơi nào sẽ không rõ này trong đó áp lực cùng trách nhiệm đâu. Nhất phái tông chủ, nghe tới phong cảnh vô hạ, nhưng trong đó khổ nhạc cũng chỉ có chính mình đã biết. Làm nhất phái tông chủ không chỉ có muốn gánh vác khởi toàn bộ tông môn hương suy, đồng thời cũng muốn đã chịu đến từ khắp nơi các giới áp lực. Cũng không phải trở thành một tông chi chủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc ở trên trời, còn có bao nhiêu cái phi thăng tổ tiên ở thường thường nhìn chằm chằm ngươi, còn phải lo lắng bồi dưỡng đời sau đệ tử, chẳng sợ có đôi khi biết do chính mình xử sự bất công, nhưng vì tông môn, cũng cần thiết muốn mỗi chính mình tâm ý làm việc. Thiên diễn tông chỉ là một trong số đó. Nếu là nào một ngày chúng ta thiên diễn tông thất bại, có lẽ mặt khác những cái đó tông môn liền sẽ che giấu lên dùng biện pháp khác đối phó trường nguyên kiếm tông trương nguyên kiếm tông địch nhân trước nay liền không chỉ có chỉ là thiên diễn tông mà thôi mà là bởi vì trước mắt chỉ có thiên diễn tông bại lộ như vậy liền thế tất chỉ có thể có thiên diễn tông tiếp tục gánh vác thử trường nguyên kiếm tông thực lực chức trách thẳng đến thiên diễn tông hoàn toàn đã không có giá trị lợi dụng mới có tiếp theo trương ác chủ bài xuất hiện chu thủ tâm nhìn về phía phong hữu dư cùng dịch dư huyền phương hướng Ta biết hai vị đạo hữu cũng là vì tô tụ cùng kiếm đạo xá lợi mà đến. Nhưng thực xin lỗi, này một viên kiếm đạo xá lợi, chúng ta nhất định phải được. Tô tụ mai táng ở chỗ này, các ngươi không thể quấy rầy nàng an bình. Phong hữu dư tự nhiên không có khả năng lui bước. Liên tính hiện giờ tu vi thượng có chênh lệnh, hắn cái này đương sư phụ cũng không có khả năng lui. Sinh thời không có cách nào bảo hộ chính mình đệ tử, chẳng lẽ sau khi chết hắn liền đồ đệ trôn cốt chốt đều không có biện pháp bảo toàn sao? Nếu là như thế... Hắn lại dựa vào cái gì đương cái này sư phụ. Tam đối tam, ngươi nhưng chưa chắc sẽ thắng. Dịch dư huyền cũng không có chút nào muốn lui bức ý tưởng, nhân ra đều đánh tới cửa, nàng nếu là ở ngay lúc này lui về phía sau, kia nói ra đi còn như thế nào hốn. Có một số việc có thể hốn, nhưng có một số việc là không thể hốn. Chu thủ tâm nghe vậy cười, nếu là ở thế gian ở ngoài đích xác như thế, nhưng ở chỗ này, liền chưa chắc. Hắn biết phong hữu dư rất mạnh, dịch dư huyền cũng không tồi. Nhưng vấn đề là ở thế gian, hai người kia chỉ có chút cơ kỳ tu vi, chính mình mang đến hai gã đệ tử nhiều ít cũng có thể ngăn cản trụ bọn họ. Đến nỗi Bạch Mai, hiện giờ ở thế gian cũng chỉ có thể cùng chính mình giống nhau là Kim đan Kỳ. Nhưng Bạch Mai là hoan hỉ tông xuất thân, nàng không am hiểu đấu pháp. Nói cách khác, đương chính mình đem Bạch Mai vây khốn là có thể đắng ra tay thăm dò đến tô tụ mộ địa, do đó đem kiếm đạo xá lợi mang đi. Không hợp ý. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Cũng không biết là ai trước động tay, cũng có lẽ là Bạch Mai trước động tay. Chờ đến dịch dư huyền phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã cùng Phong hữu Dư cùng nhau ở đối phó chu thủ tâm mang đến kia hai cái đệ tử. Nàng cùng Tiểu Nhất liên thủ, đối phó hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ thật đúng là chính là dễ như trở bàn tay. Tiểu Nhất Dịch dư huyền hô một tiếng, Phong hữu Dư lập tức hóa thành kiếm linh trạng thái chui vào đến quy nhất kiếm bên trong. Bọn họ hai người tách ra lúc sau tự nhiên rất mạnh, nhưng hợp ở bên nhau mới là lợi hại nhất. Phong hữu dư ở không có chính thức trọng sinh phía trước, cũng chỉ có tại quy nhất kiếm trở thành quy nhất kiếm linh thời điểm, mới là mạnh nhất. Dịch dư huyền gắt gao nắm quy nhất kiếm, thân thể so tư duy càng mau, một bộ kinh thần kiếm pháp đã ở nàng trong tay nước chảy mây trôi sử dụng ra tới. Nhưng dịch dư huyền đối diện này hai cái tu sĩ, cũng không phải chân chính trúc cơ kỳ. Luận chân chính tu vi, bọn họ so ngày nay dịch dư huyền còn mạnh hơn. Nam nhân kia cư nhiên là kiếm linh. Người này là trường nguyên kiếm tông cái kia dịch dư huyền. Nàng khả năng trên người cũng có kiếm đạo xá lợi, Trường Nguyên kiếm tông cái kia dịch dư huyền là giả. Hai cái thanh tâm đường đệ tử lập tức liền nhận ra Dịch dư huyền thân phận, chẳng sợ Dịch dư huyền giờ phút này còn ở vào dịch dung trạng thái. Nhưng Dịch dư huyền không rõ ràng lắm chính là, nàng khả năng có được kiếm đạo xá lợi tin tức đã sớm ở Thiên Diễn tông bên trong truyền lưu, về nàng tin tức cũng đã sớm bị người tra xét cái đế hướng lên trời. Nàng từ trước đến nay điệu thấp, lại không biết nàng hiện giờ ở bên ngoài, nhiều ít cũng coi như là cái danh nhân rồi. Đầu tiên là ở kiếm đạo rừng bia toái đan thành anh, sau đó lại cùng nhau chọc thủng tiểu thực thần long thang thang âm yêu. Lấy nguyên anh tu sĩ chi thân, dẫn tới bổ tổn đường đường chủ cùng trường nguyên kiếm tông trưởng môn trương úy nhiên tiến đến cứu viện, cuối cùng làm đã chết một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Như vậy tin tức truyền lưu đi ra ngoài, sao có thể không dẫn người khiếp sợ? Cũng chính là dịch dư huyền lúc sau vẫn luôn đều đại ở trường nguyên kiếm tông không có đi ra ngoài, thật vất vả ra tới rồi lại là đi tới nhân gian. Cho nên nàng mới không rõ ràng lắm bên ngoài lời đồn đãi đã phát triển tới rồi nàng có thể là chương ý nhiên tư sinh nữ linh tinh suy đoán thượng. Cẩn thận, này hai người đều là thần tu. Phong hữu dư thanh âm ở dịch dư huyền trong đầu vang lên, thần tu, nhất khó đối phó. Có ý tứ gì? Dịch dư huyền đối thần tu cũng không tính hiểu biết, nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện tiểu nhất nói bọn họ khó đối phó nguyên nhân. Chính mình kiếm rõ ràng đã chọc chúng này hai cái tu sĩ đan điền Nhưng lại hình như là đâm vào một trận hư vô mở mịn không khí giống nhau, hoàn toàn không có thật thể cảm giác. Này hai cái tu sĩ, giống như là không có thân thể giống nhau. Nhưng mà, đương nàng đem kiếm rút ra, rồi lại thấy này hai cái tu sĩ ngược bị một luồng khói khí quấn quanh, đảo mắt miệng vết thương lại khôi phục như lúc ban đầu. Ta đi, còn có thể như vậy chơi. Dịch dư huyền trận tròn mắt. Thân tu khói nhất truyền liền ở chỗ bọn họ vốn chính là âm hồn sinh ra, cho nên thành tiểu âm thần thân thể lúc sau. Tuy rằng có thể như thường nhân giống nhau tại thế gian hành tẩu, nhưng chỉ cần bọn họ bản thể không bị phá hủy, muốn giết chết bọn họ liền thập phần khó khăn. Bởi vì thần tu vốn chính là dựa vào nhân gian tín đồ cùng hương khói tu hành, bọn họ đối với linh khí ỷ lại là sở hữu tu sĩ bên trong nhẹ nhất. Nay cũng chính là dẫn tới, rất nhiều linh khí cùng pháp bảo đối bọn họ tới nói hiệu quả đều rất nhỏ. Cho dù là tự mang kiếm linh linh kiếm cũng giống nhau. Bất quá bọn họ bản thể cũng thực yếu đất, một khi bọn họ dựa vào thần tượng bị phá hủy. Bọn họ này đó hóa thân tự nhiên liền sẽ biến mất. Hơn nữa thần tu tu hành không dễ, thường thường yêu cầu so mặt khác các tu sĩ trả giá càng nhiều nỗ lực, so với kiếm tu vất vả khổ tu cũng là có tăng vô giảm. Dịch dư huyền đã đầy đủ cảm giác được bọn họ khó chơi. Như thế nào chém đều chém bất tử, thường thường một cái tu sĩ bị nàng chém thành mấy tiệt, một cái khác tu sĩ lại khôi phục như lúc ban đầu. Có biện pháp nào sao? Dịch dư huyền cảm thấy có chút đau đầu, tiểu nhất. Người trước kia khẳng định cũng đối phó quá thần tu đi. Thần tu hương khói là hữu hạn, mỗi một lần khôi phục đều yêu cầu bọn họ tiêu hao tự thân hương khói. Ta đã từng cùng một cái thần tu đại năng đối chiến, ta ngày đêm không thôi cùng hắn đối chiến ước chừng 30 năm, hết sạch hắn một cái thế giới hương khói tín ngưỡng, cuối cùng mới làm hắn thân tử đạo tiêu. Phong hữu dư thở dài nói, tìm không thấy bản thể thần tượng nói, cũng chỉ có thể sử dụng bình thường nhất cũng nhất hữu hiệu biện pháp. So với ai khác kiên trì lâu nhưng vấn đề là hiện tại không thể cùng bọn họ đánh tiêu hao chiến a. Trách không được chu thủ tâm như vậy có tự tin, hợp lại hắn cũng là biết chính mình đạo thống đặc thù, đối phó kiếm tu, cùng kiếm tu nhóm đánh đánh lâu dài là nhất thích hợp. Dịch Dư huyền khẽ cắn môi, liền không có cái gì biện pháp khác sao? Cũng có. Phong Hữu Dư trần trợ trong chốc lát nói, ngươi không phải sẽ trận pháp sao? Chúng ta nghĩ cách vây khốn bọn họ, đàng ra tay tới đi trước giúp Bạch Mai liền hảo. Hảo, kia trận này giá ngươi trước đánh, ta tới chuẩn bị bày trận. Dịch dư huyền không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, nàng đem quy nhất kiếm hướng tới này hai cái tu sĩ ném ra, phong hữu dư liền từ kiếm trung phiêu ra, tiếp nhận quy nhất kiếm, tiếp tục cùng này hai cái tu sĩ chiến đấu lên. Một khắc đầu, bạch mai cùng chu thủ tâm đối chiến liền có vẻ càng thêm kịch liệt. Bạch mai còn ở vào hạ phong, nàng tuy rằng hóa phàm thành công, nhưng nàng vốn không phải am hiểu đấu pháp, nàng lấy làm tự hào công pháp ở đối phó chu thủ tâm loại này đạo tâm kiên định vô dục vô cầu nhân thân thượng căn bản không hề tác dụng. Chu Thủ Tâm từng bước ép sát, Bạch Mai liền có chút thua chỉ kém em. Ta nghe nói qua ngươi, Chu Thủ Tâm. Ngươi vốn là Thiên Diễn Tông ngàn năm tới nay xuất sắc nhất đệ tử, lại bởi vì thần tu đạo thống duyên cớ, ở cạnh tranh trưởng môn thất bại lúc sau mai danh ẩn tích. Ngươi nếu không phải Thiên Diễn Tông trưởng môn, cần gì phải vì thế bán mạng? Thiên Diễn Tông chính là đạo tu dựng thân, ngươi ở nơi đó căn bản không có bất luận cái gì có thể phát huy đường sống. Bạch Mai một bên công kích, một bên vừa chính mình công pháp vận dụng đến ngôn ngữ bên trong. Y đồ dao động chu thủ tâm. Cùng với Bạch Mai lời nói, chu thủ tâm trong đầu không thể ức chế xuất hiện rất rất nhiều hắn ở Thiên Diễn Tông bị xa lánh, bị cười nhạo, cũng bị người ngầm chèn ép các loại cảnh tượng. Bạch Mai mỗi một chữ, mỗi một động tác đều sẽ làm hắn thời thời khắc khắc lâm vào đến bất đồng cảnh tượng giữa. Ở đấu pháp quá trình bị như thế dao động tâm trí, một cái không cẩn thận liền rất dễ dàng chúng chiêu. Không hổ là Hoan Hỉ Tông tông chủ. Loại này bản lĩnh đích xác gọi người khen ngợi. Bạch tông chủ không bằng ngẫm lại chính mình Ngươi đã hóa phàm thành công, Hoan Hỷ Tông cũng đã cùng trường Nguyên Kiếm Tông kết minh, tô tụ mộ địa cùng kiếm đạo xá lợi chi tranh, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, vì sao không phải này phi thăng, còn muốn dừng lại với nhân gian, vì những việc này bán mạng đâu? Nếu là không nghĩ muốn phá hủy ngươi căn cơ, ngươi phi thăng sự tình lại muốn hóa lại, Chu Thủ Tâm một bên ở đối kháng trong đầu không ngừng tràn ra mặt trái cảm xúc, một bên vân đạm phong khinh khuyên bảo khởi bạch mai tới, kiếm đạo xá lợi vốn là không phải các ngươi, Bạch Mai cười lạnh nói. Là hoặc không phải, chờ tới rồi tự nhiên cũng là được. Chu thủ tâm cười nói, bạch tông chủ vẫn là tiểu tâm chút đi. Bạch mai một cái không bắt bẻ, bừng tỉnh gian phát hiện chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì. Nàng một trường phách về phía chu thủ tâm, lại cũng chỉ là chụp cái tịch mịch, trước mặt bóng người hóa thành từng trận yên khí, biến mất vô tung. Là âm hồn thế thân. Chân chính chu thủ tâm đã tìm kiếm tới rồi tô tụ hơi thở nhất giày đặc địa phương, đem bắt quái bàn đặt ở chỗ nào đó, miệng lầm bẩm. Ơm ẩm ẩm một trận đất rung núi chuyển, thật giống như động đất, rộng lớn vô ngần trên mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở, khe hở càng lúc càng lớn, hai bên mặt đất bắt đầu hướng tới một khắc đầu bắt đầu đè ép, dần dần khe hở bên trong bắt đầu xuất hiện một tòa nho nhỏ quan tài, kia quan tài nhất phía trên, một cái nho nhỏ hộp sắt chính đặt trong đó, mơ tưởng, bạch mai vội vàng nào tới, nhưng chu thủ tâm tốc độ lại so với bạch mai càng mau, hắn ngạnh sinh sinh tiếp bạch mai một chưởng này. Lại không có bất luận cái gì chống cự, mà là đôi tay ôm lấy cái này hộp sát, hướng tới bạch mai cười một tiếng, thân thể hưu một tiếng tại chỗ biến mất. Mà phong hữu dư cùng dịch dư huyền bên này, mới vừa ra tay đem này hai cái tu sĩ vây khốn, tới rồi thời điểm thấy cũng chỉ là chu thủ tâm đem hộp cướp đi cảnh tượng. Không xong, kiếm đạo xá lợi. Dịch dư huyền theo bản năng hô ra tới. Nàng lại quay đầu đi xem phong hữu dư. Nhưng phong hữu dư trong mắt, lại chỉ là thấy kia mặt đất dưới, kia một tôn nho nhỏ con tài Kìa quan tài rất là bình thường, thoạt nhìn cũng đã nhiều năm. Nhưng mặt trên, như cũ còn tàn lưu thuộc về tô tụ hơi thở. Đã từng oai phong một cõi tô tụ chân nhân, một thế hệ kiếm thần phong hữu dư đệ tử, đã từng 3.000 thế giới đệ nhất nữ kiếm tù, liền tại đây nho nhỏ nhân gian, trôn cốt với một cái ai cũng không biết địa phương. Núi sông như cũ, người mặt toàn phi. chương 91 đệ 91 chương, Thiên diện tông, thanh tâm đường. Chu thủ tâm ngạnh sinh sinh ăn bạch mai một trường, rất là suy yếu cũng may vào thành tâm đường linh khí sung túc trên người hắn thương thế cũng có thể tốt mau một ít trong tông môn phản ứng cũng thực mau hắn chân trước vào thành tâm đường sau lưng liền trưởng môn cho mời chu thủ tâm trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ hắn tử trước đến nay không mừng tranh đấu nếu không phải bởi vì kiếm đạo xá lợi việc quan hệ đến thiên diễn tông tồn vong hắn như cũ ở nhân gian đương chính mình tiểu đạo sĩ có thể hà tất như thế khó xử mạnh mẽ gián đoạn chính mình hóa phàm chi lộ liền vì quay rầy một cái người chết an bình đâu Chỉ là hắn không đến tuyển mà thôi. Chu thủ tâm đi vào trưởng môn tòa trước, còn không có tới kịp bẩm báo, trưởng môn bên này cũng đã vội vội vàng vàng do hỏi, ngươi bắt được kiếm đạo xá lợi, chính là thật sự. Không có đôi hắn gián đoạn hóa phàm chi lộ quan tâm, cũng không có đôi hắn thương thế lo lắng, mở miệng do hỏi chính là kiếm đạo xá lợi việc. Thôi, chính mình lại ở chờ mong cái gì. Ở nhân gian nhiều như vậy nhật tử, hắn thấy được còn chưa đủ nhiều sao. Đối với nhân gian đế vương khanh tướng tới nói, bọn họ thuộc hạ thần tử lại trung tâm cũng chỉ là công cụ mà thôi Cùng lý trưởng môn cũng là đừng nhìn tu chân giới rất nhiều người lấy cái gì sư huynh đệ tương xứng nhưng trên thực tế cùng nhân gian lệ thuộc quan hệ cũng không có bản chất khác nhau xem càng nhiều liền cảm thấy càng là thất vọng ở chỗ này chu thủ tâm không nói thêm gì mà là qua tay đem từ tô tụ nơi đó đoạt tới hộp đen đưa tới trưởng môn trước mặt mặt trên có rất nhiều trận pháp muốn nhất nhất bài trừ rất có khó khăn nếu là vô ý chỉ sợ chấp cùng bên trong xá lợi đều sẽ biến mất. Trường môn đôi tay thật cẩn thận tiếp nhận chấp, xác định đem nó hảo hảo thu hồi tới lúc sau, mới hướng tới Chu Thủ Tâm cười cười, sư đệ vất vả. tuy rằng lúc này đây ngươi hóa phàm thất bại, nhưng ngươi đoạt lại kiếm đạo xá lợi, ta nhất định ở Tiên Nhân trước mặt thế ngươi nói ngọn. đến lúc đó, đều có bí bảo ban cho cung ngươi phi thăng chi dùng. Chu Thủ Tâm chỉ là hơi hơi buông xuống mắt, đối Trường môn nói những việc này cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hán Y chấp tay. Ngữ khí đạm mạc, tiên nhân chi ban thẹn không dám chịu. Nếu là không thể bằng chính mình phi thăng, lấy tiên nhân chi bảo vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới cũng bất quá nô buộc chi thân, ta sợ ta nào ngày đắc tội tiên nhân, sợ là liền một tia nguyên thần đều giữ lại không được. Tiên nhân ân tình nơi nào tốt như vậy tiếp. Mượn dùng bọn họ lực lượng phi thăng, tiêu căn bản không gọi phi thăng, mà là kêu điểm hóa. Bị bọn họ nhân quả, cả đời đều phải cung bọn họ ra roi. Tiên nhân thọ mệnh giữ rồi dài lâu chẳng lẽ còn muốn ngàn ngàn vạn vạn năm đều cho chính mình tìm cái chủ tử, hắn cực cực khổ khổ tu luyện phi thăng, hay là chính là vì cho chính mình tìm một cái ngàn năm vạn năm chủ tử để ở trên đầu, lại không phải tiện đến hoảng. Chu thủ tâm tình nguyện chính mình trọng nhập luân hồi tu hành, cũng không muốn làm một cái con rối. Thiên diễn tông trưởng ngôn nghe thấy Chu thủ tâm nói, trên mặt phiếm ra cười khổ, ta biết sư đệ ngươi tính tình cao ngạo, không nghĩ trở thành người khác châu nữa. Chỉ là chúng ta Thiên diễn tông năm đó đi nhầm một bước. Sớm đã không có đường rút lui, Thiên nhân châu ngựa, chúng ta không làm nhiều đến là người nguyện ý làm. Chúng ta thiên diễn tông phi thăng những cái đó tổ tiên nhóm, lúc này cũng cùng chúng ta thân ở ở cùng con thuyền thượng. nay đã không phải sư minh ta có thể tưởng không làm liền không làm sự tình. Chu thủ tâm không nói một câu, hắn tự nhiên là biết nặng nhẹ. Nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào sẽ đi làm chuyện như vậy? Thôi, sư đệ, người cũng vất vả, trên người có thương tích đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trường môn thở dài, cũng không có lại quyền. nếu là nhớ ngươi muốn đi ra ngoài giải sầu, cũng là có thể, ngươi tự đi thôi. Đa tạ trường môn. Chu thủ tâm tượng trưng tính chắc tay, xoay người rời đi. Thiên diễn tông trưởng môn nhìn trong tay cái này chắc, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cùng tiên nhân với đôi lấy lòng, bọn họ tông môn luôn có tái hiện huy hoàng ngày. Nếu là như vậy mặc kệ, bọn họ thiên diễn tông sớm đã suy tàn. Chu thủ tâm đã là bọn họ thiên diễn tông xuất sắc nhất thiên tài cũng đều không phải là đạo tu, còn phi thăng chi lộ khó khăn thật mạnh, bọn họ tông môn khí vận đã như thế chi thấp, bọn họ lại có thể như thế nào đâu. Tổng không thể kêu tông môn liền suy tàn ở trong tay hắn đi. Phong Hiếu Dư cũng không để ý kiếm đạo xá lợi rốt cuộc đi nơi nào. Hắn để ý, trước sau chỉ có chính mình đồ đệ sau khi chết nhiều năm, còn phải bị người đào mộ điểm này thôi. Hiện đại xã hội, người đào nhân ra phần mộ tổ tiên, nhân ra đều phải cùng người liều mạng, huống chi là ở tu chân giới đâu. Nếu là chính mình hảo bằng hữu hoặc là thân nhân nằm ở nơi đó, nàng sợ không phải muốn trực tiếp rút kiếm chém người. Dịch dư huyền không nói thêm gì, an ủi nói đều là vô dụng, nàng chỉ là yên lặng đi lên trước, dắt lấy phong hữu dư tay. Ba người đều không có nói cái gì lời nói, chỉ là yên lặng bay đi xuống, ở tô tụ quan tải phía trước đứng thẳng. Phong hữu dư vươn tay, sờ sờ cái này quan tải. Qua thật lâu sau, mới chậm rãi nói, nơi này đã không có tô tụ thần thức, nàng cùng ngân hàng không giống nhau. Ngân hàn là giao nhân chi thần, thọ nguyên dài lâu. Nàng đi vào thế gian, linh khí vốn là không đủ, sau khi chết nhiều năm như vậy, sợ là không có cách nào lại cùng nàng thấy một mặt. Quan tài bên trong, chỉ sợ liền bạch cốt đều sẽ không dư lại. Nay quan tài đều không phải là cái gì có thể bảo tồn xác chết thiên tài địa bảo, cũng chỉ là hơi chút hảo một chút quan tài thôi. Tô Tụ nếu muốn lấy Phạm Nhân Chi thân chết đi, tự nhiên sẽ không cho chính mình quan tài lộng thượng cái gì tu sĩ mới có đồ vật. Sinh ra trần chuồng. Sau khi chết cũng không cần có bao nhiêu tôn linh. Ở ta sở hữu đệ tử bên trong, bình bình tính cách ôn hòa hiền hậu, thực lực mạnh nhất, nhưng hắn cũng không nhiều ít đấu tranh chi tâm. Hắn kiếm, là vì bảo hộ người khác, hắn có thể là mạnh nhất một cái kiếm tu, lại không thể trở thành cao cấp nhất kia một cái. Ngân hàn không cần nhiều lời, ta đối hắn cũng không có cái này trông cậy vào, hắn khoái hoạt vui sướng là được. Tam đệ tử vân chi khí tâm không chừng, sau lại nghe nói hắn thành trưởng môn, ta ngược lại kinh ngạc. Tứ đệ tử có chính mình gia nghiệp muốn kế thừa, hắn kiếm đạo cùng ta bất đồng. Cẩn thận tính ra, kiếm đạo thượng nhất giống ta, kỳ thật ngược lại là Tô tụ. Nàng nói nàng liền tính trong khoảng thời gian ngắn làm không được kiếm đạo đệ nhất nhân, liền làm kiếm đạo nữ tu đệ nhất nhân. Luôn có một ngày, nàng cũng nhất định sẽ đánh bại ta, đem nữ tu hai chữ xóa. Phong Hữu Dư chậm rãi nói lên sự tình trước kia, chỉ là nhìn như bình tĩnh trong giọng nói, luôn là ẩn chứa khó có thể xem nhẹ yêu thương. Nhiều năm sau trọng sinh, Nghe tới tuổi hồ thực không tồi, nhưng trên thực tế sở hữu quen thuộc người đều không còn nữa, hắn lại như thế nào sẽ cao hứng lên đâu. Nếu không phải ngay từ đầu phong hữu dư chính là ở vào mất trí nhớ trạng thái, cùng dịch dư huyền cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo một lần nữa tiến vào thế giới này, chỉ sợ hắn tình nguyện cả đời ở kiếm trung đốc, cũng không muốn trở ra. Dịch dư huyền đương nhiên minh bạch loại này cảm thụ. Nàng một mình một người tới đến thế giới này, cũng là cực kỳ không thích ứng. Cho tới bây giờ... Nàng nhất tin tưởng người cũng chỉ có một cái tiểu nhất mà thôi, mặc kệ là trường nguyền kiếm tông cũng hảo, vẫn là mặt khác đồng môn sư huynh đệ cũng hảo, ở nàng xem ra, đều chỉ có thể xem như đồng sự hoặc là bằng hưu bình thường. Lại tiếp tục thổ lộ tình cảm ở chung, chỉ biết phát hiện bọn họ chi gian quan niệm trên lệnh căn bản vô pháp xem nhẹ. Cùng với chờ đến cuối cùng đường ai nấy đi nhớ, chi bằng ngay từ đầu thời điểm liền bảo trì khoảng cách nhất định, ngược lại đối lẫn nhau đều hảo. Bạch Mai ngẩng đầu, nhìn phong hữu dư, đột nhiên dò hỏi. Phong tiền bối, kiếm đạo xá lợi bị cất đi, ngài liền nửa điểm đều không thèm để ý sao. Bất quá là cái vật chết. Phong Hiếu dư đối này cũng không để ý, kiếm đạo xá lợi vốn là nơi phát ra với ta, ta thu hồi nó, cũng chỉ là làm lực lượng của ta khôi phục càng thêm hoàn chỉnh một ít. Lực lượng tu vi loại đồ vật này, nhiều một ít thiếu một ít đều dâu dịa. Có tu vi, mới có thể đi báo thủ không phải sao. Bạch Mai có chút không thể lý giải, lúc trước ngài là kiếm đạo đệ nhất nhân, vì thế từ bỏ phi thăng. Đệ tử tử tuyệt, ngài trong lòng liền sẽ không có phẫn hận sao. Tự nhiên hận. Chính là, ta nếu hận, lại trí bọn họ với chỗ nào đâu. Những cái đó hại quá bọn họ người, thu chân giới sớm đã chết đi. Bầu trời, ta hiện giờ cũng vô lực đi lên. Ta nếu là đem thù hận phát tiết với những cái đó mấy ngàn năm sau không quan hệ nhân thân thượng, ta sợ là không có mặt lại đi đối mặt ta các đệ tử. Phong hữu dư lẳng lặng nhìn bạch mai, ta là muốn thảo một cái công đạo không giả, nhưng ta là phải dùng ta phương thức. Ta không thể nương vì bọn họ báo thủ danh nghĩa nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, làm đời sau người đau mắng ta đệ tử, vu bọn họ thanh danh. Ta cũng không thể làm cho bọn họ thật vất vả bảo vệ tốt trường nguyên kiếm tông, làm dịch dư huyền vì ta ân đoán, đi xá sinh quên tử. Hắn không phải không hận, chỉ là không dám mất đi lý trí mà thôi. Mất đi lý trí, dựa vào phẫn nộ chi phối hành động đích xác thực dễ dàng làm được đến. hắc hóa mà thôi, dịch dư huyền kiếp trước ở vô số phim ảnh kịch đều có thể thấy được đến. Người xem cũng sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý, này không hắc hóa sao có thể. Nhưng trên thực tế, không hắc hóa mới là khó nhất. Như Phong Hiếu Dư, hắn không dám làm các đệ tử bối thượng nhấc lên chiến tranh tên tuổi, không dám vì người trong thiên hạ vì hắn ân đoán trọng nhập biển lửa. Lúc trước là Phong Hiếu Dư bình định loạn thế chi kiếp, hắn so với ai khác đều rõ ràng hòa bình tu chân giới có bao nhiêu đáng quý. Người biết cái gì là loạn thế chi kiếp sao? Phong Hiếu Dư hỏi ngược lại. Bạch Mai hơi hơi suy tư, ghi lại chung nói. Là có thiên ma loạn thế, nhân tâm chìm nổi, vô số tu sĩ, phàm nhân tâm ma cuốn thân, giết hại lẫn nhau, hỏa thế giải đến ngàn năm. Sở hữu tu sĩ, đều lấy chiến đấu vì tối ưu trước. Tu chân giới vốn dĩ chỉ có pháp tu một loại, chú trọng thanh tinh vô vi. Loạn thế chi kiếp hứng khởi, mới có quỷ tu, thần tu, đạo tu, phật tu, thể tu trở rất nhiều đạo thống, sáng lập chiến đấu phương pháp. Khi đó kiếm tu suy vi, loạn thế chi kiếp qua đi mới có kiếm tu đạo thống rầm rộ. Ngài là mạnh nhất kiếm tu, mang theo vô số tu sĩ đuổi đi thiên ma, do đó bình định loạn thế chi kiếp, nghe đồn ngài phi thăng là lúc, có vô số công đức giang xuống, 3.000 thế giới, thiếu ngài giả chiếm đa số. Ta cùng ta các đệ tử, đều là ở lúc ấy cùng nhau kể vai chiến đấu lại đây. Phong Hiếu Dư xua xua tay, ý bảo Bạch Mai không cần phải nói này đó, ngay từ đầu chúng ta nơi nào có lớn như vậy trí hướng. Đơn giản chính là chúng ta nghèo, ở trên chiến trường chúng ta có thể thăng cấp nhanh nhất, nhất, không cần lo lắng ăn ở đi lại vấn đề thôi nhưng dần dần mà xem nhiều cũng liền vẫn luôn lưu tại nơi đó lúc ấy tu chân giới thật sự là đem cá lớn nuốt cá bé phát huy tới rồi cực hạn nhớ ngươi liền sẽ chết đi đến nơi nào đều có khả năng bị người tập kích nhân tộc cùng yêu tộc chi gian càng là thế như nước với lửa yêu tộc lừa bán nhân tộc coi nhân tộc vì nô buộc nhân tộc tu sĩ cũng bắt giữ yêu tộc mượn yêu tộc nội đan tu hành tăng lên tu sĩ trong môn phái càng là ngươi tranh ta đấu Vì một chút tu hành tài nguyên các loại lục đục với nhau, đều chỉ là vì làm chính mình có thể sống càng tốt. Ngươi nếu là sinh ở cái kia thời đại, ngươi sợ là không thể như vậy nhàn nhã. Phong hữu dư bất thời giờ còn nhìn dịch dư huyền liếc mắt một cái. Chính là bởi vì hiện tại tu chân giới còn tính hòa bình, cho nên ta mới có thể nằm nhớ bình A. Dịch dư huyền thập phần đúng lý hợp tình, nếu là các ngươi như vậy vất vả, ta đều không thể nằm yên, còn phải cùng các ngươi lúc trước giống nhau vì sinh tồn mà dốc hết tâm huyết. Vậy các ngươi nỗ lực lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi ngụy biện có đôi khi nghe cảm thấy thập phần không có đạo lý, nhưng có chút thời điểm, lại cũng rất có đạo lý. Phong Hiếu Dư cười lắc đầu, tô tụ cũng là trải qua nhân thế chìm nổi, chúng ta đều rõ ràng, tu chân giới có như vậy tình thế được đến không dễ, chúng ta không có khả năng lật đổ hết thể trọng tới. Nếu là lật đổ, chúng ta trước kia nỗ lực đều không hề ý nghĩa. Đều không phải là chỉ có bọn họ ở vì loạn thế chi kiếp mà nỗ lực, Bọn họ chỉ là may mắn sống sót, ở lúc ấy còn có vô số vì này nỗ lực tu sĩ cũng không có sống sót. Mà châm trọng chính là, lúc trước công kích bọn họ trong môn phái, cũng có kể vai chiến đấu quá bạn tốt. Chỉ là khi bọn hắn nhất trí đối ngoại thời điểm, là ích lợi đồng minh. Chờ đến mâu thuẫn giải quyết, bọn họ lại lần nữa nội đấu. Nay đại khái chính là nhân tộc vô pháp ma diệt thiên tính đi. Bạch Mai nghe xong, trong lòng cũng có chút buồn bã. Nàng nhìn Phong Hữu Dư, nhìn bên cạnh Dịch Dư Huyền đột nhiên cảm thấy chính mình là thật sự già rồi. Trong lòng có rất nhiều rất nhiều đồ vật, giống như ở ngay lúc này đều không có ý nghĩa. Nàng sống ngủng phí thời gian dài như vậy, vẫn luôn đều hám ở qua đi bên trong, chưa từng có thật sự đi ra quá. Trách không được tô tụ chân nhân lúc trước sẽ nói, muốn tử vô số người phân biệt ra sư phụ ta là đơn giản nhất. Mạnh nhất lại nhất mềm lòng kia một người, liền nhất định là hắn. Rõ ràng tu chính là giết chóc kiếm đạo, vì sao lại có như vậy một viên tử bi tâm địa đâu. Còn có. Đối phương rõ ràng ngủ say mấy ngàn năm lâu, rồi lại cùng một cái thoạt nhìn bình thường nữ kiếm tu ký kết khế ước đâu. Có lẽ bởi vì, bọn họ bản chất là cùng loại người. Dịch dư huyền có thể lý giải phong hữu dư lựa chọn đi. Chính như dịch dư huyền sở tại thế giới, cũng có người không ngừng tham thảo chiến tranh cùng hòa bình chi gian quan hệ. Dịch dư huyền kia đồng lứa người, còn không có quên mất chiến tranh mang đến thương tổn, bọn họ còn ở nghĩ lại, còn ở trị liệu chiến hậu miệng vết thương. Còn chưa tới đã bị hòa bình tê mỏi đôi mắt. Ý đồ khởi động lại chiến hỏa thời điểm, bọn họ đều không phải sẽ vì cá nhân ân oán đi điên đảo thế giới loại hình. Cho nên bọn họ mới nhất xứng đôi, nhất thích hợp ngốc tại cùng nhau. Ngược lại là nàng, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều ngốc tại hoan hỉ tông, vì tông môn đệ tử phi thăng là lúc, dốc hết tâm huyết, thật vất vả nhập nhân gian một chuyến hoa phàm, thiếu chút nữa sắp thành lại bại. Cuối cùng vẫn là muốn rửa tô tụ chân nhân cứu chính mình một mạng. Bạch Mai nhìn về phía Phong hữu Dư, thật sâu hướng tới Hàn Quốc một cung. Phong tiền bối, ta không lời nào để nói. Bạch Mai trên mặt mang theo một chút thoải mái, nhưng rồi lại chân thành muốn mệnh. Năm đó tô tụ chân nhân, nguyên bản là muốn đem kiếm đạo xá lợi đặt ở chính mình thi cốt bên trong, ở bên ngoài lại phóng một cái ngụy trang sử dụng đồ giỏng. Sở hưu tiến đến tu sĩ, đều chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất, nếu muốn sát chết hoàn hảo, liền không thể động chác. Nếu muốn động chác, sát chết liền muốn hồi phi yên diệt. Nàng nói, trên thế giới này chỉ có nàng sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ, sẽ đem nàng thi cốt xem so kiếm đạo xá lợi càng trọng. Bởi vậy, nàng lấy tự thân vì nhị, chất chứa xá lợi. Phong hữu dư tựa hồ có chút sinh khí, hồ nháo. Ta lúc ấy đối tô tụ chân nhân ngưỡng mộ không thôi, nàng cứu ta ra khổ hải, dẫn ta nhập đạo, ta như thế nào có thể làm nàng sau khi chết không được an bình. Bởi vậy, ta chủ động xin ra trận, đem kiếm đạo xá lợi nấp trong ta nhớ trong đan điền. Bạch mai vương tay, chỉ chỉ chính mình ngực. Ta mới là bảo tổn tô tụ chân nhân trong tay kia một viên kiếm đạo xá lợi người. chương 92 đệ 92 trương. Nàng lại tới nữa. Thật là hiếm lạ. Thời buổi này nữ hiệp cũng thích dạo nhà thổ. Hư, nàng trưởng thành dáng vẻ kia, đại khái cũng không thích nam nhân. Người muốn chết ta, nàng lỗ thai thực linh. Mọi người lại trộm nhìn phía dưới ngồi cái kia nữ tử liếc mắt một cái, chạy nhanh đem tầm mắt thu trở về. Bọn họ hiện giờ nơi đúng là này, nam phong thành lớn nhất một nhà thanh lâu, thanh danh nổi bật. Phụ cận không ít thành thị đại quan quý nhân đều thích đến nơi đây tới tìm hoan mua vui. Tự nhiên muôn hình muôn vẻ người bọn họ đều gặp qua không ít. Nhưng trước mắt nữ tử này, tự nhiên là phá lệ hiếm thấy. Nàng mặt nghiêng xinh đẹp tiêu này trong hoa lâu hoa khôi đều ảm đạm thất sắc, nhưng mà đương tầm mắt chuyển qua chính diện, lại sẽ phát hiện nàng nửa khuôn mặt thượng có một cái thật sâu vết sẹo, mới có thể thấy được cốt, đem nguyên bản hoàn mỹ bề ngoài trực tiếp phá hư rơi rất tan tác, mỹ cùng xấu đối lập dưới. Chỉ biết có vẻ nàng vết sẹo thoạt nhìn càng thêm khủng bố.